Ha ha, nhiều người thì lợi hại sao? Tại bản đại vương giới đao cũng là không chịu được như thế nhất kích. Tô vũ không chút nào cho là nhục, ngược lại vô cùng đắc ý nói, đang khi nói chuyện, lại là ba cái đại vũ sư đỉnh phong võ giả đổ vào dưới đao của hắn. Bằng hắn thực lực, chỉ cần không có đến vũ vương cảnh giới, lâu như vậy căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Đã hỏi không ra lời nói, tô vũ đương nhiên sẽ không ngây ngốc lãng phí thời gian, chờ lấy đối phương chủ động, liêu hành rõ ràng còn có lưu lấy thủ đoạn Chính mình tự nhiên muốn thừa cơ có thể giết nhiều mấy cái là mấy cái. Tranh thủ thời gian ăn mê huyến hoa, giết hắn. Liêu hành giận dữ hét thanh âm cơ hồ hô khẳng khàn, sắc mặt trứng hồng. Vô sỉ, tiểu tử này thật sự là vô sỉ A Mê huyến hoa. Tô vũ khỏe mắt giật một cái, trên tay lại là không chỉ hoãn, lại là hai cái đại vũ sư đỉnh phong võ giả chết bởi dưới đau của hắn. Trong ngay mắt, 22 người cũng chỉ thừa 12 người cảm thụ được cái này, 12 người khí thế dần dần kéo lên, Tô Vũ Mi đầu cũng là không khống chế được nhăn lại đến, 10 tên đại vũ sư đỉnh phong võ giả trực tiếp nhảy lên trở thành vũ vương, càng hai vị khác vũ vương võ giả, khí thế càng là dần dần đạt tới võ thiên cùng lâm vân cấp độ. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn, không muốn cho cái này vô sỉ tiểu tử bất cứ cơ hội nào. Liêu Hành cao giọng quát, hắn xem như sợ Tô Vũ, sợ hắn lại không theo lẽ thường ra bài, không bằng giết 100. trăm. Nguyên. Như thế đảo cường giả, khí thế trùng thiên, trong gian phòng đó không khí đều rất giống ngưng kết. Tô Vũ chú ý tới, lần này mê huyễn hoa rõ ràng luận võ thiên ăn càng thêm hoàn thiện, những thứ này ăn, thế mà còn có thể duy trì một tia thần chí, nghe theo liếu hành mệnh lệnh. Đinh! Căn bản không khống chế được Tô Vũ nghĩ lại, mười mấy thanh đao cùng nhau hướng về Tô Vũ đổ tới. Đối mặt 12 tên vũ vương, Tô Vũ áp lực đột một tăng, song quyền nan địch tứ thủ, đao trẻ tuổi vung vậy không ngừng, đáp ứng không xuể. Đinh đinh đinh. Tiếng kim loại va chạm như là nhạc cụ, không rán đoạn văng lên, đối mặt như thế đông đảo công kích, Tô Vũ liền phản kích cũng không tìm tới cơ hội, đau trẻ tuổi không ở tại quanh thân nhấp đô, như là kim trung cháo, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắn mặc dù có bị đánh kỹ năng, nhưng là hắn căn bản không thể xác định bị đánh kỹ năng có thể hay không đứng vững như thế đông đảo Vũ Vương võ giả công kích, loại tình huống này, hắn không dám đánh cược Ha ha ha, Tô Đại Vương, ngươi là rất mạnh, nhưng là ngươi hôm nay vẫn như cũ hội chết ở chỗ này Ngươi vừa mới không phải rất ngông cùng sao Hiện tại làm sao Liêu hành nhìn lấy có chút chật vật tô vũ Lập tức cười lên ha ha Dám sông vào liêu ra ta Càng là giết ta như thế rất nhiều cao thủ Ta ngươi nhất định phải trả giá đắt Đợi ngươi chết Ta muốn đem các ngươi đại vương sơn Người cả đám đều bắt lại Xung làm mê huyện hoa vật thí nghiệm Để bọn hắn muốn sống không được Muốn chết không xong Ha ha ha Liêu hành càng nói càng hưng phấn Trong mắt loe ánh sáng Tựa như nhìn thấy thắng lợi nữ thần đang hướng về th cả người giống như điên cuồng. Thật sao? Liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Tô Vũ cười lạnh, hắn tuy nhiên hãm sâu vây quanh, trên mặt lại không chút nào vẻ bối rối lạnh hư một tiếng, hồn thanh viêm lập tức bao trùm toàn thân, vô cùng nhiệt lượng để vây quanh chính mình tất cả mọi người là động tác dừng một chút. Thừa cơ hội này, Tô Vũ lập tức đao trẻ tuổi vùng ra, ép ra mọi người. Chạy kỹ năng. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới vòng vây một góc. Quyền kích kỹ k Tô Vũ toàn lực nhất kích khủng bố đến mức nào? Người kia liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cả người toàn thân đều như là không có xương cốt, thân thể như là cây bông bải, mềm nhạt trên không trung đi qua, ba một tiếng đâm vào bốn phía trên vách tường. Tường này vách tường dày như vậy, nhưng lại như cũng bị lệnh ra một người hình hố to, người kết như là cây đinh, cứ thế mà đính tại cái kia trên vách tường. Tê. Liêu Hành không khống chế được tâm lý run lên, khít sâu một hơi, sợ không thôi, còn tốt trước đó cùng Tô Vũ đụng nhau thời điểm. Tô Vũ không có sử xuất toàn lực, nếu không chính mình nói bất định trực tiếp thì treo. Mà Tô Vũ, cũng mượn nhờ cái này khe hở, thân hình không ngừng, trực tiếp thoát ra 12 người vây quanh. chương 180, đoàn diện. 4. Các ngươi làm cái gì ăn? Mười mấy người vây không được một người. Liêu hành sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy giận dữ hét tranh thủ thời gian giết hắn. Haha, dết ha, ta. Liêu gia chủ cũng thật là biết nói đùa. Tô Vũ thanh em không nhanh không chậm, bình tĩnh vô cùng. Thoát khỏi vòng gây, hoàn toàn cũng là khốn long rời núi, sẽ không đi cho đối thủ một tia cơ hội. Vúng. Một tiếng quát lớn, tô vũ tốc độ không giảm, hướng về lại một vị võ giả phóng đi, hắn muốn từng cái đánh tan. Cái này để lại 11 người, có 2 người là tiếp cận với võ tông thực lực, chỉ cần tránh đi 2 người này, mà khác 9 người cũng chỉ là mới vào vũ vương, muốn giết, không khó. Trẻ tuổi đau pháp. Đinh. Người kia chỉ tới kịp nâng đau đón lấy. Có điều Tô Vũ toàn lực nhất kích khải là tốt như vậy cản, nương theo lấy răng rác, một tiếng, đau kia trực tiếp từ trung gian nước gãy, Tô Vũ dư thế không giảm, đau trẻ tuổi hung hăng bổ vào cái kia người trên thân, huyết quang trùng thiên. Tà ma ngoại đạo. Ngày hôm nay bản đại vương thì đại biểu chính nghĩa, tiêu diệt các người. Bị huyết quang này một kích, Tô Vũ trong lòng nhiệt huyết cũng không nhịn được sôi trào lên, đấm máu sa trường, sát phạt quyết đoán, nguyên lai thật có thể để người ta hưng phấn, bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu kéo căng Cầm đao cổ tay không khống chế được nhấp nhức, một tiếng cao giống, tô vũ khí thế càng tăng lên, ngăm đen đao trẻ tuổi lué ra làm người ta sợ hãi lộng lây. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía đám người, thế mà chủ động tiến lên. Lần này, hắn không hề khống chế chính mình lực lượng, phàm là cùng hắn va nhau người, chí ít đều muốn bị chấn lùi lại mấy bước, cả người hoàn toàn như cùng một đầu thượng của ma thú, thế bất khả đáng. Quyền kích kỹ năng. Frank. Lại là một cái cơ hội, tô vũ trực tiếp bổ ra một người binh khí. Quyền trái không chút do dự nâng lên, quyền này đầu thế mà trực tiếp xuyên qua người kia lồng ngực máu me đồng địa, khiến người ta sợ hãi. Hồn thanh diễm phá thể mà ra, trực tiếp đem người này hóa thành cho tàn, tô vũ ánh mắt sáng dực, liếm liếm đầu lưỡi tựa như tử thần triệu hoán, một cái, đều sẽ chết. Coi như an mê huyến hoa, thậm chí không rõ, những người này vẫn như cũ bị tô vũ khí thế chỗ chấn, thế mà không có một cái dám lên trước. Các ngươi không đến, vậy ta đi. Tô Vũ khỏe miệng mang theo tà mị nụ cười, một bộ phong ra, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Tô Vũ liền xuất hiện ở trước mặt mình, bởi vì tốc độ quá nhanh, mấy chục mét khoảng cách với hắn mà nói cũng chính là một cái hô hấp sự tình. Lúc này, hắn tựa như giết hương khởi, hồn thanh diễm bao phủ phía dưới, thần uy tỏ khắp, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, giống như một đầu thiên thần, thần uy vô cùng. Và anh, trực tiếp đối với một người đánh ra nhất trường, người kia vừa mới lấy lại tinh thần. Căn bản không né tránh kịp nữa, hồn thanh diễm như đại hải vỡ đê, không thể ngăn cản, trong nháy mắt đem người kia bào trùm. Têu thê lương thảm thiết để trong viện đều dâng lên một hơi khí lạnh, tất cả mọi người không khống chế được nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Tô Đại Vương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi hôm nay rời đi, chúng ta ân đoán xóa bỏ. Liêu hành thanh âm đều mang hơi run dậy, nhịn không được nói ra, hán sợ. Ha ha, xóa bỏ. Ngươi ra chủ tử đồng ý không? Tô Vũ khinh thường môi Thương lang vương tử người này nếu là ngụy quân tử, như vậy tuyệt đối là có thù tất báo người, chính mình để hắn tại trên yến hội xấu mặt, hắn há lại dễ dàng như vậy vương tha mình, mà lại những thứ này nhân vật phản diện cầu xin tha thứ lời nói, ai làm thật người đó là náo tử có hố. Hốt mê viên hoa, coi như còn sống cũng chỉ là người vô dụng mà thôi, bản đại vương hôm nay thì để cho các ngươi giải thoát. Tô Vũ tiếp tục xông vào đám người, giết những người này hắn không có chút nào cảm giác tội lỗi, hốt mê viên hoa. Những người này cùng dã thú có gì khác biệt? Và anh, Tô Vũ Hỏa chung một vị võ tông cường giả liều mạng một cái, mượn nhờ trùng kích, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tốc độ càng nhanh, đau trẻ tuổi thuận thế cắm vào lại một người trái tim. Võ giả nhân số trong nháy mắt còn sót lại 6 người. Lúc này, trừ hai vị võ tông, chỉ cần bị Tô Vũ cẩn thân, nhất định phải chết. Tô Vũ có bản linh quang minh chính đại đánh nhau, như thế lập lỏẻ tránh một chút, tính là gì anh hùng hào hán. Liêu Hành Khí đứng thẳng người, Toàn thân đều tại nhịn không được run, những người này đều là hắn liêu ra tiêu tốn rất nhiều tư nguyên mới bồi dưỡng ra đến cực giả, chết một cái liền thiếu đi một cái, hiện tại như muốn toàn diện, hắn như thế nào chịu đựng được. Buồn cười, chẳng lẽ lại để bản đại vương đứng đấy để ngươi giết hay sao? Tô Vũ cười lạnh liên tục, trong mắt tinh quang lấp lué, hắn ủy vào thân pháp ưu thế tốc độ, mỗi lần tránh mũi nhọn, trước đem tiểu lâu la từng cái bãi bình, cũng coi như rơi cái thanh tĩnh. Đau trẻ tuổi trong tay không ngừng vung vẩy. Có quỷ thần khó lường chi huy, mỗi một đau vạch ra đều rất giống lưu tinh cảnh nguyện, tất nhiên thu hoạch đi một cái mạng. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy mấy cái tiếng kêu đau đớn, lại là bốn vị võ giả ngã xuống đất, huyết dịch phun ra đến khắp nơi đều là, nơi này nghiêm chỉnh biến thành một chốn tu la. "Tốt, cái này thanh tĩnh." Tô Vũ lúc lắc thân thể, tựa như làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bởi vì hồn thanh diễm duyên cớ, huyết dịch còn không có gần hắn thân thể liền đã bốc hơi, bởi vậy ở trên người hắn không có mảy may huyết dịch. Cả người cùng trước đó không khác nhau chút nào. Dương Hoành đi về phía trước ra hai bước, trong ánh mắt tựa như đốt hỏa diễm thiếu đốt, thanh âm trầm thấp, "Tô Vũ, đây là ngươi bữa ta." Nói, hắn lại là trực tiếp xuất ra một gốc mê viễn hoa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ, không cần suy nghĩ thì nuốt vào. Bất quá, hắn rõ ràng biết mê viễn hoa thai hại, chỉ nuốt nửa cây. Hiện tại, ba người chúng ta đều là đến gần vô hạn tại võ tông võ tông, liền xem như cùng võ tông cường giả đều đủ để nhất chiến tất người. Mê huyện hoa vào trong bụng, ánh mắt hắn tựa như sung huyết, con người màu đen đều biến vì màu đỏ, thân thể như cùng loại ma chú, thân thể không tự giác vằn mẹo, chỗ cổ, nổi gân xanh mà lại giật giật, cả người đều biến đến cực kỳ quỷ dị. Lên! Một tiếng này đã như là thú hống, ba người chia làm tam giác đối với tô vũ vào tới. Ba người khí thế hung hung, vô cùng to lớn uy áp cùng nhau thêm tại tô vũ trên thân, không gian đều rất giống bị khóa định, như là lồng giam. Khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Ma Tô Vũ đứng tại chỗ, cũng không gặp có động tác gì, tựa như hoàn toàn từ bỏ chống lại. Tô Vũ, bãi ngươi ban tặng đem ta biến thành bộ dáng này, chờ ta một chút nhất định muốn cắt ngang ngươi từ chỉ, vĩnh viễn cầm tù ngươi. Để ngươi sống không bằng chết. Liêu Hoành bộ dáng trở nên cực kỳ dữ thợn An Mê Viễn Hoa, hiệu quả căn bản là không thể nghịch, mà lại sau đó sẽ đối với Mê Viễn Hoa sinh ra ủy lại, thời gian dài đi xuống, cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ tồn tại. Hắn tự nhiên tức giận. Ngươi cũng chỉ biết dùng miệng giết người sao. Ngay tại ba người cách Tô Vũ chỉ có 10 mét thời điểm, Tô Vũ khỏe miệng đột nhiên nết lên một vòng đường cong, con mắt như là sao trổi sáng ngời, lóe ra dị sát, đào quăng như điện. Ba người kia chỉ cảm thấy một tia sáng hiện lên, lại tiếp theo trong nháy mắt, bên trong một người đầu lâu lập tức phóng lên tận trời, linh lợi bay lên trên trời. Thân thể người nọ tựa như tốt chưa kịp phản ứng đầu lâu đã ly thể, vẫn như cũ sông về trước mấy bước, lúc này mới ngã xuống đất Máu tươi bắn tung tóe. Thiên. Thiên dài vũ khí. Liêu Hành Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy bọng đái siết chặt, nhưng cũng không dám lại hướng trước phóng ra nửa bước. Chương 181, kết thúc. 4. Vừa mới đao quang kia đến cùng là cái gì? Liêu Hành tâm đều tại hung hăng run rẩy, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh, bên trong một người liền trực tiếp bị miểu sát, cái này thật sự là quá kinh khủng. Tô Đại Vương, ngươi. Vừa muốn nói chuyện, hắn lông tơ lại lập tức chuẩn bị dựng thẳng lên. Toàn thân run lên, lỗ chân lông đại trường, một cô cực kỳ nguy hiểm cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân. Đồng tử không không chế được trường lớn, thân thể muốn chạy trốn cũng đã bị dọa đến không thể động đậy. Phúc! Nhẹ nhàng một đạo tiếng vang, bên cạnh hắn, một vị khác võ giả đầu cũng là ngút trời mà đã, máu tươi dâng trào tại trên mặt hắn, nhưng mà trong lòng của hắn lại vô cùng may mắn, bởi vì hắn chí ít còn có đầu. Tuy nhiên vẹn vẹn thời gian qua một lát, nhưng là toàn thân hắn đều đã bị mồ hôi thâm ức, cả người như là hư thoát. Tê liệt trên mặt đất, vờ môi run rẩy vô cùng sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ, cũng đã nói không ra lời. Lúc này hắn mới nhìn đến Tô Vũ trên tay cầm lấy một thanh hình dáng quái dị binh khí, trung gian tựa như trôi đao, hai bên nhưng đều là loàn đao, như cùng một cái đại hình Loan đao phi tiêu, phía trên hàn quang lấp lué, giết hai vị võ giả, trên đao kia thế mà liền một kia huyết dịch đều không có nhiễm, xuất trần loa mắt. Người! Người! Thế mà lại, thiên giai ám khí vũ kĩ. Ngắn ngủi một câu trung gian đoạn 3 lần, đang khi nói chuyện, hàm răng đều tại không chỗ ở du lên, thiên giai vũ ký cực kỳ thưa thớt, mà lại cực kỳ khó luyện, hao phí mấy chục năm đều không nhất định có thể luyện thành, Tô Vũ chẳng những có, hơn nữa còn luyện được như thế xuất thần nhập hóa, đây quả thực là nghe rợn cả người. Ám khí kia thật sự là quá nhanh quá nhanh, trừ phi võ tông, không phải vậy có lẽ ai cũng tránh không. Thiên giai vũ kỹ à? Tô Vũ thấp giọng lẩm non, hắn biết thu hoạch kỹ năng là gieo hạt kỹ có thể tiến đến giai, sẽ rất mạnh lớn nhưng là nghĩ không ra cường đại như vậy. Tại đây dị giới hắn cũng không có vật tham chiếu, cho nên chỉ có thể bằng vào trong lòng mình đánh giá, hệ thống cho ra ban đầu kỹ năng bình thường đều là linh dai vũ kỹ, mà lên cấp kỹ năng còn đạt tới thiên linh dai, lại hướng lên chẳng phải là trực tiếp đạt đến thánh dai, mà lại tô vũ lại một lần thể nghiệm đến hệ thống biến thái, nếu như trước đó kỹ năng chỉ có thể coi là chuyện nhỏ nhặt, như vậy về sau những cường đại đó kỹ năng chính mình vẫn như cũ vừa học liên biết. Thậm chí thánh giai vũ ký cũng là phất tay liền đến, chẳng phải là vô địch. Liêu gia chủ, hiện tại có thể nói cho ta biết, thương lang vương tử chuẩn bị ở nơi nào phục kích vân công chúa sao. Tô vũ lông mày níu lại, ánh mắt như điện, rơi vào liêu hành trên thân. Liêu hành thân thể run lên, như ở trong ngộng mới tỉnh, sắc mặt tái nhuận không có chút huyết sắc nào, thế mà phù phù một tiếng quỷ gối tô vũ trước mặt, thân thể thật sâu phục trên đất. Tô đại vương, liêu gia ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể hợp tác với thương Lang vương tử. Còn mời Tô Đại Vương mở một mặt lưới, cuốn ta hai cha con một con đường sống. Tô Vũ nhướng mày, quát lệnh nói, nói điểm chính, các ngươi chuẩn bị ở nơi nào phục kích Chuẩn bị tại, tại. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể lại đột nhiên nâng lên, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Thiên ma thủ. Vô số bùi từ trong tay hắn vung ra, bên trong là sen lẫn am khí. Cái này bùi cũng không biết là loại nào vật chất, tán ở trong không khí thế mà ngưng tụ không tan, như là sương ngủ, che kín người ánh mắt. Nương tựa theo ám khí thanh âm xé gió, Tô Vũ thân thể nhẹ nhàng một bên liền tùy tiện tránh thoát, tiếp lấy hồn thanh diễm như là rắn lửa, nhẹ nhàng quét qua, liền đem cái kia tán trong không khí không biết tên vật chất trực tiếp tiêu. Mà lúc này, Liễu Hành đã chạy ra ngoài cửa, toàn thân hắn đều tràn ngập huyết quang, thế mà thiêu đốt chính mình đàn điền, dùng cái này đến để cho mình tốc độ sử dụng tốt nhất, chạy ở giữa, hắn thân thể còn thỉnh thoảng tả hữu lóe, lưu lại tàn ảnh, ý đồ dùng cái này đến tránh né Tô Vũ ám khí. Tô Vũ Ta nhớ kỹ ngươi. Đợi đến thương lang vương tử trưởng khống Đông Châu, cái thứ nhất chết nhất định là ngươi. Một bên chạy, liêu hành vẫn không quên một bên để đó ngoan thoại, hắn mang trên mặt nụ cười hưng phấn, hắn không tin Tô Vũ am khí có thể đến tới như thế xa, mà lại coi như có thể bay xa như vậy, xa như thế khoảng cách, hắn cũng có đầy đủ không gian cùng thời gian tiến hành tranh lẽ Hắn căn bản không trông cậy vào có thể đánh được Tô Vũ, liền con trai mình đều mặc kệ, hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn chạy trốn vừa mới ám khí cũng chỉ là vì chính mình chỉ hoan thời gian mà thôi. Đi chầm rãi, mạng nhỏ mình cũng muốn bỏ ở nơi này. Một bên chạy, hắn cũng một vừa chú ý lấy sau lưng động tính, tô vũ cái kia ngọn phi đao thật sự là để hắn sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió theo hắn đằng sau thân thể, cả người hắn đều là một bên, tiếp lấy không để ý chút nào cùng chính mình hình tượng, ngay tại chỗ một lăn lông lốc, chật vật không thôi. Bá! Phi đao mang theo ánh sáng từ bên cạnh hắn sẽ qua, hắn mang như gió. Đâm vào mặt của hắn gỏ má đau nhức. Ngắn ngủi tim đập nhanh về sau là cực kỳ hương thịnh phấn. Xoay người nhìn tô vũ. Ha ha ha, tô vũ, ám khí bay xa như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không tránh sao. Chúng ta nhất định còn sẽ có gặp lại một ngày, cho đến lúc đó, ta. Hắn nói được nửa câu, thanh âm thay đổi kẹt tại trong cổ họng rốt cuộc không phát ra được. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt mình cảnh sắc không trô ở biến hóa. Sau cùng thấy là một cô thi thể không đầu. Tự tử. Trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì vô cùng đắc ý thần sắc, trừng trong mắt, miệng đại trường, mở miệng nói chuyện bộ ráng. Thật sự là ngây thơ, bản đại vương phi đao nhưng là mang theo thiết bị truy tìm hội rẽ ngoặt. Tô vũ đi môi, thu hoạch đao tốc độ không giảm, bay thẳng về đến trong tay hắn. Nhìn lấy cái kia ba bộ thi thể không đầu, tô vũ mi đầu không khống chế được nhăn nhăn. Cái này thu hoạch kỹ năng lợi hại là lợi hại, cũng là quá mức tàn bạo, lực sát thương to lớn, thu hoạch lại là người người đầu. Thu hồi đ Tô Vũ nhắc chân hướng về chính dựa trên ghế, nửa chết nửa sống Liêu Tư Nguyên đi đến. Khu khu, Tô Đại Vương, quả nhiên là thật sâu tâm kế, như thế võ đạo tu vi thế mà cam tâm tại Đông Châu quận chiếm cái đỉnh núi. Liêu Tư Nguyên ánh mắt lạnh nhạt, thế mà không có một chút sợ hãi. Ha ha, nói cho ta biết thương lang vương tử chuẩn bị ở nơi nào phục kích vân công chúa, ta tha cho người nhất mệnh. Ha ha ha, Tô Đại Vương, người trong nội tâm của ta đều rõ ràng, loại này lừa gạt tiểu hài tử cho siếp cũng không cần lấy ra Liêu Tư Nguyên lại là khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói, chỉ tiếc ta ẩn nhẫn bản lĩnh không bằng Tô Đại Vương, tài nghệ không bằng người. Tô Vũ ánh mắt lóe lên, lại là một lần nữa dò xét Liêu Tư Nguyên liếc một chút, chẳng trách mình lúc trước hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Hắn hành động tuy nhiên đều là không ra gì, nhưng lại tiến thối có độ vừa phải, tại chính mình lấy được được lợi ích đồng thời lại không để cho người chú ý, nếu như không phải ảnh thử cung khai chính mình có lẽ vẫn như cụ nghĩ không ra liếu ra Liêu Tư Nguyên nhân vật này cũng không biết bọn họ ẩn nhẫn bao lâu, thế mà huấn luyện được nhiều như vậy tử sĩ. Đáng tiếc, bọn họ gặp được bản đại vương, chẳng những có lẽ sai bản đại vương thực lực, lại càng không nên trêu chọc bản đại vương. Ha ha, ngươi sai, bản đại vương không ngại nói cho ngươi một việc. Tô Vũ mỉm cười, nói tiếp, ta cũng không phải ẩn nhẫn, 4 tháng trước, ta vẹn vẹn vẫn là cái tay trói gà không chặt người bình thường. Cái gì? Khu khu, này làm sao nhưng là? Tô Vũ lời nói để liêu tư nguyên sắc mặt đại biến. Giật mình không thôi, có điều một câu nói còn chưa nói hết, liền đã bị hồn thanh diễm thôn phệ, từ thế gian biến mất. chương 182, tháng lợi trở về. 4. Liêu tư nguyên người này cũng coi là có tâm kế có dã tâm tiêu hùng tô vũ tự nhiên không có khả năng giữ lấy, rất quả quyết đem hắn đem giết từ trong trứng nước. Trước đó chính mình thực lực không đủ, càng là có đại vương Sơn cái này ràng buộc, đương nhiên không dám quá mức ngông cuồng, liền xem như đối phó gia tộc khác đều là sử dụng thương chiến để đạt tới mục đích, bất quá bây giờ. Lại cũng coi là có mấy phần tự vệ thực lực, tự nhiên có thể cao điệu hành động. Đã thân là đại vương, có thực lực, nếu như còn sợ đầu sợ đuôi vậy cũng quá không ra gì. Theo trong thông đạo đi tới, Tô Vũ nhìn lấy lòng đất khác một con đường, trầm ngâm một lát, trực tiếp đi vào. Con đường này so với một con đường khác còn muốn ngắn, chỉ được chừng 10 phút đồng hồ cũng đã đến cuối đường. Bên trong là một cái không khác gì nhiều khoảng 40 bình phương gian phòng. Vừa vừa đi vào Tô Vũ không khống chế được hít sâu một hơi, con mắt đều phát ra ánh sáng. Nhìn không được khỏe miệng giật nhẹ, lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Trong phòng này cực sáng, có điều lại không có đến hoàn toàn là các loại bảo vật thả ra ánh sáng, bạch quang, kim quang, ngân quang sáng rõ Tô Vũ nội tâm không ngừng ngảy, dạ Minh Châu, Hoàng Kim, Linh Thạch cái gì cần có đều có. Đơn chính là, Tô Vũ phỏng đoán cẩn thận thì có 3.000 mai thượng phẩm Linh Thạch. Đây chính là trọn vẹn 3.000 vạn kim tệ, đầy đủ mua 300 tấm quát quát nhạc. Chứ Linh Thạch. Trong này bảo vật giá trị ít nhất 2000 mai thượng phẩm linh thạch. Đây là muốn phát a. Tô Vũ dùng lực lấy tay xoa nắn mặt chính minh chứng, ý đồ để cho mình khoái động nội tâm bình tĩnh trở lại. Khó trách những người này ưa thích cướp, phát tài thật sự là rất dễ dàng, chỉ cần làm một món lớn, cả một đời không lo a. Không chút do dự đem tất cả bảo vật đều thu nhập hệ thống không gian, Tô Vũ ánh mắt lại rơi vào gian phòng khác một vật phía trên, mê huyên hoa. Trong phòng, bảo vật chỉ chiếm 1/3 không gian. Mặt khác địa phương tất cả đều chất đầy mê huyến hoa, giống như núi nhỏ, dù là tô vũ, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Vẹn vẹn là liều ra thì trồng trọt nhiều như vậy mê huyến hoa, như vậy địa phương khác có thể hay không càng nhiều, nhiều như vậy mê huyến hoa lại hội hại chết bao nhiêu người. Mi đầu không khỏi nhữ một cái, chuyện này xem ra bản đại vương có cơ hội vẫn là muốn quản phía trên một ống, nếu như ngũ châu đại lục xong đời, chính mình chiếm cái đỉnh núi làm thánh địa cũng không có ý gì à. Mê huyện hoa ngoại hình nhìn cùng phổ thông hoa không khác nhiều, phía trên không có chút nào linh lực ba động, liền linh dược cũng không tính, dễ cây dài nhỏ, cánh hoa cực nhỏ, nhan sắc kiểu diễm, vô cùng dễ nhận ra. Không cần suy nghĩ, hồn thanh diễm trực tiếp quét qua, những thứ này mê huyện hoa từ đó theo bước hơi khỏi nhân gian, những thứ này hoa giữ lấy cũng là thai họa đốt 100 Từ liều ra đi ra, sắc trời đã tảng sáng, liều ra ra nô đều đã bắt đầu vất vả cẩn cù lao lực, không có chút nào ý thức được. Cái này Liêu gia đã xong đời. Liêu gia đầu mục đã chết, Tô Vũ đương nhiên sẽ không khó vì người khác, thân thể lóe lên, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng đã xuất hiện tại trên đường cái, không do dự, trực tiếp hướng về Đại Vương Sơn đi đến. Về đến Đại Vương Sơn, Thái Dương đã thăng chí cao khoảng không, không khác gì nhiều tám chín điểm bộ dáng, Đại Vương Sơn đệ tử phân công minh xác, cày ruộng cày ruộng, đốn tuổi đốn tuổi, gieo hạt gieo hạt, tốt một bộ tỉnh thơ ý họa nông làm muốn. Đại Vương, chào buổi sáng. Nhìn thấy Tô Vũ phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về Đại vương Sơn đệ tử tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ Nhưng cũng biết không nên lắm miệng không hỏi Đều là cao hứng bừng bừng cùng Tô Vũ chào hỏi Tô Vũ đối với mọi người gật gật đầu Ngáp một cái, trực tiếp đi vào biệt thự Thẳng tắp nằm tại trên hàng ngọc sảng Một đêm không ngủ, lại thêm đại chiến một trận Tô Vũ tự nhiên cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen Cái này ngủ một giấc đến vô cùng an tâm Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều Đại vương, tin tức lớn a Bạch tiểu Long gặp Tô Vũ đi ra biệt thự lập tức liền chào đón trên mặt bởi vì hưng phấn mà tức đỏ bừng, bừngêu ra xong không biết là ai đêm qua đem lilíu ra trưởng lao trở lên người toàn giết hiện tại liêu ra là triệt để xong Tô Vũ gật gật đầu tuyệt không ngoài ý muốn gặp Tô Vũ phản ứng như thế chúng đệ tử liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn nạp lan nhược thủy đi tới nhẹ giọng hỏi đại vương đêm qua sẽ không phải là ngài làm a đây hết thể thật sự là quá xảo hợp Tô Vũ đêm qua ra đại Vương Sơn liếu ra liền bị diệt Hiển nhiên chúng đệ tử lúc trước đều từng nghĩ tới vấn đề này, mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Vũ. Ánh mắt theo trên mặt tất cả mọi người đã qua, Tô Vũ cười cười, cười mây trôi nước chảy nói, Ấn, đêm qua có chút mất ngủ, thuận tay liền đem liếu ra cho diện. T. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, trận mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ. Có chút mất ngủ. Thuận tay. Đại vương, ngươi có muốn hay không như bức như vậy? a Đúng. Tô Vũ đem liễu gia vơ vét đến những bảo vật đó hết thể lấy ra, những này là theo liễu gia lục soát đồ vật, Tiểu Long, ngươi cùng Nhược Thủy đi đem những vật này bán, đều đổi thành thượng phẩm linh thạch. A. A Bạch Tiểu Long còn không có hồi thần đến, tựa như ngảo ngậng, thuận miệng đáp. Đại vương, nghe người ta nói, tại liễu gia bên trong có một cái dưới đất mặt thất, bên trong chết mấy chục bộ thi thể, mỗi cái đều ít nhất là đại vũ sư cấp bậc võ giả, càng là có ba cái vũ vương đỉnh phong võ giả, đều đều là ngài giết. Hàn Đại Vương nuốt nước miếng, co rụt đầu lại hỏi. Phát hiện những cường giả này thời điểm, toàn bộ Đông Châu quận đều hành động, thì liền quận vương phủ đô xuất động, lập tức phong tỏa hiện trường, như thế đông đảo cường giả giấu ở Đông Châu quận, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Những người này nếu là đi ra ngoài, tại Đông Châu quận đủ để quét ngang hết thảy. Rất nhiều gia tộc may mắn đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ. Liều ra gia tâm không nhỏ, muốn đảo loạn Đông Châu quận, tại bản đại vương dưới mí mắt gây sự, bản đại vương tự nhiên muốn xuất thủ. Tô Vũ tùy ý khoát kho tay, tốt tựa như nói một cái không có ý nghĩa sự việc, trực tiếp nói sang chuyện khác, liên quan tới Đông Châu đế quốc sự việc, các người biết bao nhiêu? Không hổ là đại vương, thâm bất khả trắc, quả nhiên là thâm bất khả trắc ca. Tất cả mọi người liếc nhau, không khống chế được, đối Tô Vũ kính sợ lại càng sâu một tầng. Lâm Thiên nhất hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Đông Châu đế quốc bao trùm Đông châu đại bộ phận thành trì, đô thành xưng là đế đô, chỗ tại Đông Châu nơi trùng tâm nhất. Bên trong võ giả ngăng, dọc, cường giả vô số. Hắn là nhị phẩm luyện đan sư, hiểu được đồ vật không ít, chầm dãi cao mày giống như tại suy nghĩ. Có cái gì cứ việc nói thẳng, bản đại vương nghe. Gặp lâm thiên nhất muốn nói lại thôi, tô vũ không khỏi nói ra. Đại vương, ta đã giúp một vị theo đế đâu người tới luyện qua đàn, hắn nói đế đô bên kia đều hưng lấy một cái truyền nôn. Lâm thiên nhất lời nói nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, tô vũ cũng là ánh mắt ngưng tụ, cái này truyền nôn hẳn là quan trọng Lâm Thiên Nhất Thanh em không không chế được đại thấp, chậm dãi nói, vấn đế khí số đã hết, không tới 3 năm hẳn phải chết. chương 183, đế đô bí văn. 4. Đường Kim Đông Châu đế quốc quốc tính chính là vân, vấn đế không tới 3 năm hẳn phải chết, cái này căn bản là trực chỉ đường Kim Đông Châu đại đế. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nhất đế chi chủ, cái kia là bực nào cao cao tại thượng, trưởng quản ức vạn sinh linh, làm sao lại có loại này chuyển ngôn chuyển ra. Tô vũ ánh mắt tránh gấp, sầm mặt lại. 3 năm hẳn phải chết. Lâm Hinh, chỉ là lời đồn a." Hàn Đại bằng lại là vội vã nói ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Đông Châu Đế quốc chi chủ, coi như không phải thánh cấp cường giả, cũng ít nhất là theo thánh cảnh giới, Đông Châu Đế chủ chính trực trung niên, làm sao có thể nói chết thì chết. Theo thánh cảnh giới, là Sen vào Vũ Tôn cùng Vũ Thánh ở giữa một loại cấp bậc, thánh cấp cũng không phải dễ dàng như vậy bên trên, bởi vậy rất nhiều người liền vạch ra theo thánh cảnh, ý là bước về phía thánh cấp quá độ. Coi như chỉ là theo thánh cảnh, thọ mệnh cũng vô cùng kéo dài, ngắn ngủi 3 năm như bắn chỉ mây khói, làm sao có thể chết. Lâm Thiên Nhất hơi hơi lắp đầu, nói tiếp, ta bắt đầu cũng coi là đây là lời đồn, có điều người kia nói có lý có cứ, không thể không tin a Vấn đề rơi gối cùng sở hữu hai tử một nữ, đại hoàng tử kinh tài diễm diễm, không đến 30 tuổi cùng cấp liền đã đạt tới vũ vương cảnh giới, chẳng qua ở 5 năm trước thì mai danh nhận tích, không biết tung tích, nếu như không phải như thế. Hiện tại có lẽ có hy vọng trùng kích võ tông, mà vị kia nhị hoàng tử lại trời sinh tàn huyết, chẳng những không cách nào tu võ, thể chất càng là cực kém, hiện tại duy nhất để lại cũng là vị kia Vân Tuyết nhi công chúa. Lâm Thiên nhất càng nói càng hăng say, trong mắt lóe ra hừng hực bắt quái chi hỏa, tựa như tận mắt nhìn thấy, tiếp tục nói, nói đến đây vị Vân Tuyết nhi, đó cũng là tướng đảm đường không nổi, thân là một giới nữ lưu, nàng tư chất chỉ so với nàng đại ca kém hơn nhất, năm gần 24 tuổi, đã là đại vũ sư cảnh giới võ giả. Nói không chừng cũng có thể tại 30 tuổi chi đạt tới trước vũ vương. Mọi người nghe đến mê mẩn, không chút nào biết rõ, ngay tại trước đó không lâu, vị kia vân công chúa còn cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm xong. 30 tuổi trước đó liền có thể đạt tới vũ vương, hào lợi hại. Tất cả mọi người không không chế được cảm khái nói. Bọn họ đều là chừng 20 tuổi, lại đều còn tại vũ đồ cùng võ sĩ giai đoạn bồi hồi, 30 tuổi có thể đến tới đại vũ sư cũng không tệ, vũ vương căn bản không dám nghĩ. Được. Các ngươi cũng không cần nhục chí bọn họ một cái là hoàng tử, một cái là công chúa, tài nguyên tu luyện tự nhiên mạnh hơn các ngươi được nhiều, chưa chắc thiên phú thì so với các ngươi tốt, chỉ phải cố gắng, các ngươi cũng có thể làm được. Tô Vũ không khỏi trấn ăn nói, các ngươi đã đại vương sơn, bản đại vương hội để cho các ngươi yếu tại người. Quả thực là cười chê. Nghe Tô Vũ lời nói, mọi người không khỏi ánh mắt sáng lên, tinh thần đều là chấn động. Tô Vũ cười cười, nhìn về phía lâm thiên nhất, hỏi, đã như vậy? Cái này cùng vấn đế 3 năm hẳn phải chết có quan hệ gì?" Lâm Thiên Nhất nói hương khởi, không khống chế được sở sở chính mình giễu mép, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, mỉm cười, tiếp tục nói, "Đại vương có chỗ không biết, vấn đề này nằm ở chỗ nhị hoàng tử trên thân." "Nhị hoàng tử?" "Nhị hoàng tử trời sinh số khổ, không cách nào tu luyện cũng liền thôi, càng là nhận người rửa, sống không quá 20 tuổi." Lâm Thiên Nhất hưởng thụ lấy mọi người chấn kinh, ngữ khí không ngừng, "Vấn đề dưới Goet thì thừa cái này một đứa con trai." Tự nhiên sẽ hết sức vì hắn duyên thọ, vì giúp nhị hoàng tử bài trừ người rủa cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, thế mà thật làm cho nhị hoàng tử sống qua 20 tuổi, nhưng là từ nay về sau lại không còn có lộ diện. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, cho nên liền bắt đầu có truyền ngôn, nói vân đế sống không quá 3 năm. Không sai. Rời cái này truyền ngôn còn có không đến thời gian 1 năm. Lâm Thiên Nhất nói ra. 1 năm. Tô Vũ cũng là nhịn không được giật mình, hỏi tiếp. Liên quan tới Thương Lang Vương tử các ngươi lại biết bao nhiêu? Thương Lang Vương trước kia lập công lớn, cho nên được ban cho vị Đông Châu Đế quốc ngoại tính vương ra, Thương Lang Vương tử cùng cha hắn Thương Lang Vương tên tuổi cực văng, đều là lấy hiền đức lấy rừng, chỉ cần là có bản lĩnh người bọn họ đều sẽ chiêu hiền đái sĩ mời chào, mà lại cũng thường xuyên có chút lợi dân sự việc, bởi vậy nhớ kỹ dân tâm." Nạp Lan Nhược Thủy mở miệng nói ra, thậm chí tại đế đâu còn có một cái chiêu hiền quán, cũng là Thương Lang Vương đưa ra. Giữa cờ kỳ nhân dị sự nhiều vô số kể. Hảo thủ Đoạn à, cái này Thương Lang Vương đã nói rõ là muốn đoạt đế ý tứ, vấn đế thế mà không có đi ra quản quản, thật chẳng lẽ như là truyền ôn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đại hoàng tử biến mất, nhị hoàng tử củi mục, nói như vậy, toàn bộ Đông Châu đế quốc, trước mắt đối Thương Lang Vương có uy hiếp cũng chỉ thừa một cái Vân công chúa, cô nàng kia cũng là nguy bức, loại tình huống này còn dám ra đây, cái này không phải là muốn chết sao? Không được, cô nàng này cũng không thể chết. Thương lang vương tử nói rõ không có khả năng buông tha bản đại vương, nếu là đông châu đế quốc thật bị thương lang vương đoạt được, cái kia còn có bản đại vương chô dung thân sao. Đại vương Sơn còn thế nào phát triển? Nếu như chờ đại vương Sơn siêu việt thánh địa, như vậy Tô Vũ tự nhiên không giả, nhưng bây giờ đại vương Sơn còn tại giai đoạn phát triển, không thể cứng rắn đòn kiêng. Là một cái tân thời đại năm thanh niên tốt, gia chi không còn mau đem chỗ này phụ đạo lý Tô Vũ vẫn là hiểu, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, cái này đông châu đế quốc không thể Tri ít không thể để cho thương Lang Vương đạt được Đông Châu. Lạc Vân Sơn Mạch, xem ra bản đại vương không đi không được. Tâm niệm cấp truyện, Tô Vũ trong nháy mắt liền định chú ý, chuẩn bị đi Lạc Vân Sơn Mạch đi một lần. Ngũ Châu đại lục, trừ nhân loại thành trì bên ngoài, địa phương khác căn bản không người quản hạt, cực không yên ổn, nhiều ma thú cùng cường đạo, càng là cách nhân loại thành trì xa, ma thú càng thêm hung mãnh, gặp được nguy cơ cũng hội đề cao thật lớn. Đế đô, ở vào Đông Châu linh lực nồng nặc nhất địa phương, Tự nhiên cũng là ma thú tụ tập mảnh đất, càng đến gần đế đô, ma thú càng là dày đặc, mà đều đại quận thành thì là lấy đế đô làm tâm điểm hiện lên viên hoàn hình sắp xếp, mỗi cái thành chỉ ở giữa lại từ đều đại sơn mạch cách trở, là ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh mảnh đất. Lạc vân sơn mạch cực lớn, vắt ngang tại mấy chục cái thành chỉ ở giữa, là theo đông châu quận đi hướng đế đô khu vực cần phải đi qua, dạng núi này lâu dài ngàn dặm không mây, vinh không mưa, cho nên được xưng là lạc vân sơn mạch. Đem theo đệ tử trong miệng nghe được có quan hệ Lạc Vân Sơn mạch tin tức hoàn chỉnh trải vớt một lần, Tô Vũ chậm dai thở phào một hơi. Lạc Vân Sơn mạch tại Đại Vương Sơn tây bắc phương hướng, liền xem như võ giả, đi bộ cũng cần trí ít nửa tháng thời gian mới có thể tới, nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là ngoài ý muốn, thời gian sẽ chỉ dài hơn. Ngũ Châu đại lục gì to lớn, dùng kiếp trước lời nói tới nói, Đông Châu quận chỉ có thể coi là một cái tiểu nông thôn, ở chỗ này chỗ thu thập linh dược cùng ma thú chỉ có thể coi là một góc của băng sơn còn kém rất rất nhiều, lần này đi Lạc Vân Sơn Mạch, sẵn tiện có thể ven đường thu thập để chính mình thực lực phi tốc đề cao. Hôm sau, Tô Vũ sớm liền rời giường, cùng Đại Vương Sơn đệ tử giao phó rất nhiều công việc, lại đem Đại Vương Sơn đệ tử trận pháp giao cho bọn hắn học tập liền hướng về Lạc Vân Sơn Mạch mà đi. Đại Vương Sơn đệ tử thực lực trước mắt còn quá yếu, mang theo trên người phản cũng có vẻ liên lụy, không bằng một người chuẩn bị chu toàn đến nhẹ nhàng. Lần này chính mình tính toán là chân chính trên ý nghĩa đi xa nhà cũng không biết gặp được cái gì, Tô Vũ Nội Tâm cảm thấy có chút chờ mong. Chương 184: Ma thú rừng rậm kiếm kỵ. 4. Đen nhánh bầu trời đêm, một vầng loan nguyệt cô độc treo bên trên, nhàn nhạt ánh trang lạnh lùng, vẩy xuống khắp nơi. Tại đen nhánh tiểu trong rừng rậm, nhàn nhạt đống lửa, nhẹ nhàng nhảy lên, vì tính mịch đêm tối, mang đến một chút ấm áp ánh sáng. Đống lửa bên cạnh, Tô Vũ hít mắt, dựa vào trên cành cây, hô hấp đều đều, như cùng ngủ lấy. Tính cả ngày hôm nay, Đây đã là rời đi Đại Vương Sơn ngày thứ năm, vừa mới bắt đầu tiến vào ma thú rừng rậm tươi ngon cảm giác đã biến mất, lại mà thay vào là buồn tẻ cùng không thú vị. Cả ngày đợi tại ma thú rừng rậm, cùng cây tối làm bạn, cùng hoa cỏ vì lân cận, liền một cái người nói chuyện đều không có. Siêu. Vừa mới đứng người lên, liền có một đạo tiếng xé gió từ một bên chuyển đến. Tô Vũ nhìn cũng không nhìn, tay phải vừa nhấc, rất dễ dàng liền đem một đầu khoảng 20cm bóng người nắm trong tay, nhấc mắt nhìn đi lại là một đầu màu xanh nhạt tiểu xà, lúc này, đầu này tiểu xà đang tô vũ trong tay bất an và mèo, Người rắn không ngừng phun ra nuốt vào, ánh mắt băng lánh. để người nhìn mà phát khiếp. Đinh. Kiểm trắc đến xanh rắn cẩm long, tam cấp ma thú, giải tỏa xanh rắn cẩm long. Chúc mừng ký chủ tẩy tụ năm đầu tam cấp ma thú, thể chất 1. Tô Vũ lông mày nhướng lên, khóe miệng không khống chế được lộ ra mỉm cười, nghĩ không ra con rắn này lại là mới ma thú, ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Xanh rắn cẩm long Toàn thân vì màu xanh nhạt, chóp đuôi tỉ mỉ, tại tẩy đuôi căn chỗ, có tam điểm màu xanh đậm hình cái vòng đường vân, tên cổ xanh rắn cằm nong. Rắn này kịch độc, cây cỏ trùng thú bị cắn một cái, lập tức toàn thân biến thành màu đen, không ra 3 ngày liền sẽ thối giữa mà chết, dùng ăn phương pháp, trừ độc túi, luồn ra, lấy liệt hỏa nướng. Đại khái là học tập thực thần bí tịch hậu di chứng, Tô Vũ hiện tại mỗi lần nhìn thấy ma thú, liền sẽ không tự dắt trong đầu hiện ra này loài ma thú các loại dùng ăn phương pháp, riêng là đầu này xanh rắn cằm nong. Trong nháy mắt này đã có gần 20 bên trong dùng ăn phương pháp. Con rắn này thật nhỏ, thì sung làm bữa ăn khuya đi. Tô vũ rất nhuẩn nhuyễn liền đem con rắn này xử lý, đặt ở đống lửa phía trên nướng. Tại ma thú rừng rậm trong 5 ngày, tô vũ trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, lại thu thập gần trăm loại ma thú. Bất quá, nơi này chỉ có thể coi là ma thú rừng rậm bên ngoài. Ma thú đẳng cấp phần lớn chỉ là cấp 2 cùng cấp 3, thuộc tính gia tăng cũng không nhiều, thể chất thêm 5 điểm, nộ tính gia tăng 5 điểm, thiên phú gia tăng 4 điểm. Xuất ra địa đồ, Tô Vũ trùng điệp thở dài một hơi, sạm mặt lại, chờ bản đại vương lần này trở về, nhất định muốn cho bạch tiểu long một cái trung thân khó quên giáo hấn, liền xem như ba tuổi tiểu hài tử họa đều so cái này tốt ta. Tại trên bản đồ này, vong vòng điểm điểm, lộ tuyến vẽ sai tông phức tạp, chữ viết càng là rồng bay phượng múa, Tô Vũ căn bản xem không hiểu tranh này là thứ gì, cũng là bởi vì cái này không rõ ràng cho lắm địa đồ, Tô Vũ mới bị vây ở cái này mà thú rừng rậm bên ngoài trọn vẹn năm ngày. Ui. Ngươi người này là nơi nào xuất hiện, có không có một chút thưởng thức, thế mà dám ở chỗ này nướng thực vật. Thanh âm này vô cùng dễ nhận ra, thanh thúy như chim hoàng oanh, Hiển nhiên là một thiếu nữ phát ra, có điều tô vũ lại là những mày, thanh âm này không có chút nào khách khí có thể nói, điều ngoa vô cùng. Ánh mắt quét qua, hướng về âm thanh ngọn nguồn chỗ nhìn lại, đã thấy một vị mặc lấy trang phục màu đỏ thiếu nữ đang cách đó không xa đối với mình trận mắt nhìn, khuôn mặt non nớt bên trong mang theo một chút xinh đẹp. Cũng không vượt qua 15 tuổi, trang phục màu đỏ như là diễm hỏa, trong đêm tối vô cùng chói mắt. Kha nhi, không được vô lễ. Sau lưng thiếu nữ, từ trong bóng tối chậm rãi đi tới mấy đạo nhân ảnh, ba người đều là nam nhân, dẫn đầu là một vị trung niên hán tử. Tại bọn họ châu ngực, đều mang một cái huy trường, hiển nhiên là thuộc về một cái thế lực. Vừa mới quát lớn âm thanh là theo vị kia dẫn đầu hán tử bên trong miệng truyền ra, hán đối với tô vũ cười cười, nói ra, chúng ta là cuồng lang đoàn lính đánh thuê người. Xin hỏi tiểu huynh đệ là cái gì cái đoàn lính đánh thuê? Làm sao lại lẻ loi một mình ở đây hiểm địa Dưới cái nhìn của bọn họ, tô vũ độ tuổi còn chưa tròn 18 tuổi, mà lại bởi vì Sơn Đại Vương tâm pháp duyên cớ, linh lực nội liễm, hoàn toàn là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ ráng, làm sao có thể một người tiến vào ma thú rừng rậm? Bình thường có thể đi vào ma thu rừng rậm, chia làm 3 loại, một loại là thương đội, phụ trách vận chuyển hàng hóa, loại này thương đội thực lực xem như mạnh nhất cũng là an toàn nhất. Bởi vì nếu là thương đội, tất nhiên cùng gia tộc tướng ngóc nối vô luận là tài lực hay là người lực đều đủ cường đại, tại trong ma thú rừng rậm không dễ dàng xảy ra chuyện, loại thứ hai thì là lính đánh thuê, là từ một số võ giả tự phát hoặc là hiệu triệu tổ chức, cộng đồng tại trong ma thú rừng rậm thám hiểm. Chiếu ứng lẫn nhau, đặt tới cả hai cùng có lợi, loại thứ ba thì là thực lực cường đại người hoặc là thế lực. Nếu như là thương đội, Tô Vũ không có khả năng lạc đàn, cho nên Tô Vũ có thể là theo cái nào đó đoàn lính đánh thuê. Lạc đàn, còn về loại thứ ba, trực tiếp xem nhẹ. Ha ha, ta cũng không có đoàn lính đánh thuê, vẫn luôn là lẻ loi một mình. Tô Vũ cười cười, lắc lắc đầu nói. Ha ha, tiểu huynh đệ không muốn nói cũng không sao. Trung niên hán tử cười ha ha một tiếng, lơ đến nói, đoàn lính đánh thuê ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh lẫn nhau, có chút thậm chí là sinh tử đại địch, hắn chỉ cho là Tô Vũ không muốn nói thôi, ngay sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, tiểu huynh đệ chắc là lần đầu tiên ra đi. Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Trung niên hán tử trên mặt lộ ra một cái không sai ý cười, nói tiếp, tại ma thu rừng rậm, kiêng kỵ nhất ba loại sự việc, một loại là nhóm lửa, một loại là lớn tiếng hồn ào, còn có một loại là đồ nướng thực vật, riêng là ở buổi tối, cái này ba loại bất luận một loại nào đều sẽ đưa tới ma thú, khiến người ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hỏa quang, thanh âm cùng mùi thơm đều sẽ hấp dẫn ma thú chú ý, từ đó đưa tới ma thú. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, lộ ra vẻ đăm chiêu. Trong đầu linh quang nhất thiểm, nhìn lấy đang sấy khô thịt giàn nướng, như thế nói đến, cái kia bản đại vương chẳng lẽ có thể tìm cách khác, để ma thú chủ động tới tìm bản đại vương, còn có thể tiết kiệm không ít công phu. Ui! Ngươi người này tại sao như vậy? Chúng ta đã nhắc nhở qua người, người thế mà còn nướng, có phải hay không sống không kiên nhẫn? Vị kia gọi Kha Nhi thiếu nữ gặp Tô Vũ thế mà vẫn như cũ phối hợp nướng, tràn đầy đều là không vui, đang khi nói chuyện càng là dùng chân hướng Tô Vũ bên này đá một nhóm bùng đất. Tô Vũ thần sắc cứng lại, lập tức hướng phía cạnh lóe lên, trong mắt tàn khốc lóe lên, hỏa diễm đã tát, thịt rắn này là không có cách nào tiếp tục nướng đi xuống. Kha nhi, không nên vô lý. Trung niên hán tử biến sắc, lập tức quát lớn, tiếp lấy đối với Tô Vũ đổi lệ nói, tiểu huynh đệ đừng nên trách, đây là đoàn trưởng chúng ta nữ nhi, bình thường kêu căng quen. Nguyên lai là đoàn trưởng nữ nhi, khó trách điêu ngoa như vậy, không ai có thể quản được ở. Phương Thúc Thúc, loại người này người cần gì phải quản hắn Để hắn tại trong ma thú rừng rậm bị ma thú giết đến Chúng ta đi thôi Kha nhi đối với tô vũ hử 2 tiếng Nói tiếp, quay đầu liền chuẩn bị rời đi Tô vũ lại là chậm dãi hít một hơi Ánh mắt liếc nhìn liếc một chút bốn phía Chậm dãi nói, hiện tại đi, chắc chế Chương 185, bầy sói 4 A Theo tô vũ vừa dứt lời Vị kia gọi Kha nhi thiếu nữ lập tức phát ra một tiếng hét to Đã thấy thân thể nàng run nhẹ nhẹ Tiếp lấy nhanh chóng phi nước đại trở về Ngo. Mặc lấy trang phục màu đỏ, tại ban đêm chạy, tự nhiên dễ thấy vô cùng, ở sau lưng nàng, một đầu thành sắc sói theo sát, không cần bao lâu liền sẽ đuổi kịp Kha Nhi. Kha Nhi đừng sợ, chỉ là một đầu nhỏ nhỏ thương lang mà thôi. Trong bốn người, một vị thanh niên nói ra, chạy tiến lên, trường thương trong tay lắc một cái, thì hướng về đầu sói đâm tới. Chờ một chút, không nên giết hắn. Trung niên hán tử lại là sắc mặt đại biến, vội vã quát, "Bất quá, hắn giống lên một tiếng hiền nhân ngột." Thanh trường thương kia lập tức đâm xuyên thương lang cái cổ, đem trọn đầu lang đều bước lên tới. Kha nhi, ngươi không sao chứ, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Xanh năm căn bản không có đem trung niên đại hán lời nói cho nghe vào, chính đối bị dọa sợ thiếu nữ đại hiến lấy ân cần, thỉnh thoảng khua tay trưởng thương trong tay buồng lịch. Nhanh! Dọn xong trần thế. Chuẩn bị chiến đấu. Trung niên đại hán trên trán trong nháy mắt thì xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi, trừng lớn đồng tử, khẩn trương chú ý đến bốn phía. Phương đại Ph chỉ là một đầu còn nhỏ thương lang thôi, ngươi sợ cái gì? Nga ô! Nga ô! Hắn lời còn chưa nói hết, ở chung quanh, lập tức vang lên mấy tiếng sói trù, một mực không ngừng nghỉ. Nương theo lấy gọi tiếng dừng lại, tướng đôi xanh mơn mợn con mắt như là đèn lồng, chầm rãi chữ trong đêm tối sáng lên, lít nha lít nhít, không bao lâu liền đem mọi người trô vây quanh. Phương! Phương thúc thúc! Sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không chết tại đây, ta còn không muốn chết, ô ô ô! Vị kia gọi kha nhi thiếu nữ hiển nhiên chưa thấy qua như thế chẳng diện, thế mà trực tiếp bị hoảng sợ khóc lên, hai chân như nhuộn ra, có quắp ngồi dưới đất. Phương, Phương Thúc, chúng ta có thể thắng sao. Trước đó người thanh niên kia cũng là không chịu được lạnh run, thanh âm bên trong còn mang theo thanh âm rung động, phần lưng y phục đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướp. Thanh niên này còn tính là có chút làm gánh. Tô Vũ ngược lại là hơi kinh ngạc, dưới loại tình huống này, thanh niên kia tuy nhiên sợ muốn chết, thế mà cũng không lui lại nửa bước vẫn như cũ thẳng tóc ngăn tại vị kia gọi Kha Nhi trước người. Tiểu Phi, người mang theo Kha Nhi lên trước thụ tránh một chút, phía dưới giao cho ta cùng người phương thúc. Trong bốn người, một người khác thanh em ngưng chọc nói, hắn cùng vị kia phương thúc độ tuổi một kích cỡ tương đương, làn da ngam đen, trong đêm tối cũng không thấy được. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ trốn đến thụ lên đi. Thanh niên kia đề nghị. Vô dụng, thương lang vô cùng có kiên nhẫn, chúng ta giết nó đồng bạn, hắn chắc chắn sẽ báo thủ, không giết chúng ta chúng nó là sẽ không lui. Phương thúc lại là nói ra, tiếp lấy thanh âm vội vàng nói, mang theo khai nhi mau tới thủ Đợi đến bầy sói mất đi kiên nhẫn, liền sẽ công tới. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm trong bầy sói, ở nơi đó, một con sói cao ngạo đứng tại chỗ cao, cùng hắn sói khác biệt, hắn lông tóc không phải thanh sác, lại là màu trắng, ở dưới ánh trăng lẻ dạng dỡ ánh sáng. Chính là đầu lang. Thương lang, nhị cấp ma thú, bình thường đều là thành đàn hoạt động, nghe theo đầu lang mệnh lệnh Mà đầu lang thì là cấp 3. Bầy sói xảo trá, càng sẽ phối hợp lẫn nhau, gặp được như thế đội hình, liền xem như đại vũ sư đều chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Cuồng lang đoàn lính đánh thuê gặp được chân chính bầy sói, thú vị. Tại tô vũ cảm giác bên trong, vị này phương bá cùng khác một vị trung niên chỉ là vũ sư cảnh giới thôi, căn bản không thể nào là bầy sói đối thủ. Phương thúc, sói là ta giết, chúng ta chờ liền xuống đến cùng các ngươi Thanh niên kia ôm lấy Kha Nhi, một bên leo lên cây, vừa nói. Đánh giắm. Phương thúc lại là giận quát một tiếng, ngươi nói cái gì mê sảng. Chờ chúng ta một chút đứng vững, ngươi nhìn đúng thời cơ liền mang theo Kha Nhi đi, đầu cũng không cần về có biết hay không. Nga ô. Đầu lang đứng tại tròn dưới ánh trăng, bộ lông màu trắng tung bay theo gió, lại lần nữa phát ra một tiếng chu lên. Phương thúc cùng một vị khác trung niên hán tử đều là thần sắc xếp chặt, thân thể không người xuống, binh khí trong tay nắm chặt, làm tốt khai chiến chuẩn bị. Bất quá, chờ đợi một lát, Đã thấy bầy sói cũng chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh, cũng không có một cái nào xông lên, vẹn vẹn chỉ là hướng về phía mọi người thị huy, tựa như kiêng kỵ mọi người lực lượng. Sói là trong ma thú rừng rậm kinh khủng nhất ma thú một trong, chúng nó đơn thể thực lực là không mạnh, nhưng là giỏi về đoàn kết cùng phối hợp, chủ yếu nhất là chúng nó có nhạy cảm trực giác, càng khó đối phó. Bầy sói đang kiêng kỵ cái gì? Chúng nó nhất định là phát giác được nguy hiểm mới không dám công tới. Phương Thúc cùng vị trung niên hán tử kia liếc mắt nhìn nhau, Tiếp theo, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào nghiêng rửa vào trên cây xem náo nhiệt tô Vũ trên thân. Bình thường người nhìn thấy như thế bầy sói, không hoảng sợ nước tiểu liền đã không tệ, thiếu niên này cư nhiên như thế lạnh nhạn, càng là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng Sắc mặt hơi đổi một chút, không khống chế được nghĩ đến một loại khả năng tính. Vị thiếu hiệp kia, ta làm trước lỗ mãng bồi tội thì được rồi, còn mời thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, cùng lang đoàn lính đánh thuê vô cùng cảm kích. Vị kia phương thúc xoay người, đối với tô vụ nói ra Ngựa khí chân thành tha thiết, tiếp lấy đối tô vũ cung cung kính kính cúc không người. Thiếu hiệp, Kha Nhi độ tuổi còn nhỏ, hy vọng thiếu hiệp không muốn chấp nhặt với nàng, ngài nếu có cái gì bất mãn, ta nguyện ý dùng tánh mạng đổi lại, còn xin giúp chúng ta một chút. Một vị khác trung niên hán tử cũng là nói nói. Đại hiệp, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta. Leo lên cây thanh niên cũng là trực tiếp theo trên cây nhảy xuống, trực tiếp quỷ gối tô vũ trước mặt. Còn về vị kia gọi Kha Nhi thiếu nữ, đã nói không nên lời chỉ là dùng tràn ngập nước mắt con mắt trông mong nhìn về phía Tô Vũ. Cái này cuồng lang đoàn lính đánh thuê thật đúng là đoàn kết ta, hy vọng đi qua kiếp nạn này về sau, thiếu nữ kia tính khí có thể thay đổi một số đi. Tô Vũ rằng giặc ở trong lòng cảm khái một câu, tiếp lấy chậm rãi đi lên trước, con mắt trực câu câu nhìn về phía đầu lang, mở miệng nói, cút. Hắn một tiếng này cực kỳ chấm thấp, dường như cảnh cáo. Bầy sói trở nên càng vì khủng hoảng, không biết làm sao tại nguyên chỗ đảo quanh. Ngao. Lang vương một tiếng kêu rên, lập tức để bầy sói trấn an xuống tới. Tô vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái, xem ra vừa mới đầu kia hấu lang cực có thể là lang vương hài tử, như thế xem ra, lại là không thể không ra tay. Trong tay vẫn như cũ cầm cây kia xả nướng quẹt gỗ, không khống chế được cáng trường, tiếp cổ tay đột nhiên lắp một cái. Cái kia cây côn gỗ lập tức như là rời dây cung tiễn, thẳng tóc nhảy lên ra ngoài, mục tiêu trực chỉ cái kia lang vương. Lang vương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trực tiếp bị cái kia gậy gỗ xuyên qua vị trí hiểm yếu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nó cái kia thuần trắng lông tóc. "Tốt, thật mạnh." Tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, nhếch to miệng, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Bọn họ vốn cho rằng coi như thiếu niên này lợi hại, cũng khó tránh khỏi sẽ có một phen khổ chiến, nghĩ không ra hắn cường đại hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng, làm nát lưu loát, lang vương tại hắn thủ hạm như cùng một đứa bé. Kha Nhi nhìn về phía Tô Vũ, càng là đầy mắt hoàng sợ, không tự chủ được có lại rụt cổ bản thân rút rời. Lan. Một tiếng này lăn thanh âm cuồn cuộn, không có lang vương, bầy sói lập tức tan tác như chỉ mông một khắc không dám dừng lại. chương 186, Kim Tam gia 4. Mắt thấy bầy sói chậm rãi rời đi, phương thúc bọn người đều là thật lâu nói không ra lời, chỉ cảm thấy tim mình phanh phanh trực nhẹ, liền nhìn thẳng vào tô vũ dung khí đều không có. Mạnh. Quá mạnh. Xa như thế khoảng cách, dùng nhánh cây thì có thể xuyên thấu lang vương cổ. Lang Vương liền tránh đều làm không được phần này bạn sự quả thực là nghe rợn cả người khó trách dám một mình tại trong ma thu rừng rầm hành khẩu khó trách dám bình tĩnh ở buổi tối sợi ấm, phần này thực lực đủ để quét ngang ma thu rừng rậm bên ngoài buồn cười chính mình thế mà còn tiến lên thuyết phục buồn cười buồn cười à quả thực là không biết tự lượng sức mình kinh ngạc qua đi phương thú bọn người mới chậm rãi lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau lướt nhau lập tức đối với Tô Vũ cung kính nói raạạ thiếu hiệp tương trợ tri ân Cùng lang đoàn lính đánh thuê vô cùng căm kích. hắn một đại hán, lại là tận lực khống chế chính mình ngự khí cùng âm lượng, rất sợ chọc giận Tô Vũ, khiêm tốn không thôi. Cương giả như thế, tùy ý phất phất tay là có thể đem bọn họ cùng lang đoàn lính đánh thuê diệt, có thể kết giao đó là vô cùng lớn chuyện tốt. Tiện tay mà thôi thôi Tô Vũ khoát khoát tay, không quan trọng nói ra, bước chân dừng lại, hỏi, không biết thiên thủy trấn ở đâu. Thiếu hiệp chỉ cần một mực hướng bắt trực hành, đi tới hừng đông cũng liền đến. Phương Thúc chỉ một cái phương vị lập tức nói ra. Tô Vũ gật gật đầu, trực tiếp hướng lên trời nước chấn mà đi. Gặp Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Lang Vương thi thể liếc một chút, Phương Thúc chờ người nội tâm lại là du lên, bội phục sắt đất, cao nhân, cao nhân à, Lang Vương thi thể cực trị tiền, người ta căn bản cũng không quan tâm. Bạch tiểu long vẽ bản đồ, Tô Vũ là không có bản sự xem hiểu, có điều chữ viết tuy nhiên rồng bay phượng múa, miễn cương còn có thể nhận ra tới. Thiên thủy trấn là khoảng cách ma thú rừng rậm gần đây một cái trấn. So với quận Cùng Thành đều muốn nhỏ hơn rất nhiều, cùng nói là trấn không bằng nói là lính đánh thuê chạm trung chuyển, tính toán là trong ma thú rừng rậm cấp mọi người cung cấp một cái nghỉ ngơi cùng điểm rừng chân địa phương. Tại trong ma thú rừng rậm sông Sáo, bên trong đại bộ phận đều là lính đánh thuê, bởi vậy, tại đây trong tiểu trấn tự nhiên lấy lính đánh thuê số lượng là nhất. Làm tô Vũ đến thiên thủy trấn thời điểm, lại là như là phương thúc nói, sắc trời đã sáng gió, ở trên trời nước cửa trấn đã có không ít lính đánh thuê chen chúc ở đây. Từng tiếng gào to, không ngừng đều gọi muốn tiến rừng rậm đơn độc lính đánh thuê. Lính đánh thuê có là lấy đoàn lính đánh thuê hình thức thành lập, đã tương đương với một cái thế lực tồn tại, mà có thì là tán binh, dựa vào lâm thời lính đánh thuê tổ kiến mà thành, loại này gào to tự nhiên thuộc về loại thứ hai. Chính mình không biết đường, có phải hay không cũng nên một cái đoàn lính đánh thuê, như thế cũng thuận tiện bất việc, tô vũ âm thầm suy nghĩ lấy. Tốt. Cố lên. Hảo công phu. Lợi hại A Thật không hổ là kim tam gia cận vệ, như thế công phu thật là đến. Đang nghĩ ngợi, phía trước lại chuyển tới từng tiếng gào to âm thanh, vô số đám người bao vây cùng một chỗ, từng cái gọi mặt đỏ tới mang hai, cực kỳ hưng phấn. trừ những thứ này, càng là có không ít người liệu mạng hướng về trong đám người dũng mãnh lao tới, cũng không biết đến cùng là nhìn cái gì. Tô Vũ hơi sướng sở, hào hứng cùng một chỗ, cũng muốn tham gia náo nhiệt, hứng thú bừng bừng cũng gạt mở đi, bằng hắn khí lực, tự nhiên không dùng một lát thì chen đến phía trước nhất Tại phía trước nhất, lại là một cái cao cỡ nửa người cầu thang đá, lúc này, hai cái cường tráng đại hán đang đánh cờ, mà đánh cờ phương pháp Tô Vũ rất tinh tưởng, chính là kiếp trước xoay cổ tay. Xoay cổ tay nhìn như chỉ so với trên tay lực lượng, nhưng là hai người trong lúc vô hình đã dùng khởi linh lực, là võ đạo tăng thêm thân thể lực lượng tổng hợp so đấu. Bên trái một người, mặc lấy màu đen trang phục, thân thể nhìn chỉ có thể coi là cường tráng, trong cơ thể liễm, trong mắt lóe tinh quang, mà bên phải một người thì là nửa để trần thân trên. Bắp thịt toàn thân nô lên như là hòn đá, riêng là đang xoay cổ tay tay phải, bắp thịt như cùng một cái tiểu sơn, mặc dù chỉ là vây xem, cũng có thể làm cho người cảm nhận được bên trong ngẩn chứa lực lượng. a chỉ nghe cái kia để trần nửa người tráng hán mảnh liệt quát lên một tiếng lớn, trên trán mồ hôi dày đặc, nổi gân xanh, trên tay cái kia giống như núi nhỏ bắp thịt lại lớn mạnh một điểm, khí thế kinh người. Bất quá, tuy ý hắn như thế nào sử dụng lực. Cái kia áo đen trang phục hán tử cánh tay thế mà như là đình tại bàn đá phía trên, không nhúc nhích tí nào. Ở hiện trường tất cả mọi người nhìn ra, tráng hán này hoàn toàn không phải hán tử áo đen đối thủ. Hàn thống lĩnh anh hùng cái thế, vũ lực hơn người, là ta thua. Tráng hán kia hầm hực thu cánh tay về, giang giặc thở dài, đối với hán tử áo đen ôm quyền nói. Ha ha ha, vị này tráng sĩ cũng là anh hùng đến, kim mô bội phục, còn xin mời ngồi. Lúc này... Một vị bụng vệ bàn tử cười ha hả đi lên trước nói ra, hắn một thân đều là kim sắc, bên trong miệng một ngụm răng vàng, trên cổ treo một đầu ngón tay cái thô dây chuyền vàng, y phục trên người từ trên xuống dưới đều là màu vàng óng, thì liền họ đều là kim. Nhà giàu mới nổi, thổ hào. Đây là tô vũ đối với hắn hạ định nghĩa. Đặc sắc, tráng hán kia thật sự là vật tốt, thông qua hàn thống linh chắc thí. Kim tam gia thương đội, chẳng những an toàn, càng là có thể được đến một khoản không ít tiền thuê. Tráng hán kia coi như áo cơm không lo. Người ta đây là bằng bản lĩnh thật sự được đến, lính đánh thuê bên trong, có thể có bao nhiêu đạt được hàn thống lĩnh tán thành. Mọi người ngươi một lời ta một câu nhao nhao nghị luận, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tô vũ túi đầu trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ. Tại trên bậy đá, đã ngồi ba vị hán tử, trong mắt bọn họ đều là tình quang lấp lẻ, cái đỉnh cái đều là hào thủ. Vị huynh đài này, không biết đây là đang làm cái gì? Tô vũ đối với bên cạnh một vị nhân huynh hỏi Vị nhân huynh này ánh mắt sáng rõ, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trên Đài, một mặt đầu nhập, hiển nhiên là một vị thích náo nhiệt bắt quái người. Người thấy trên Đài vị kia đeo vàng đeo bạc người không? Cái kia chính là tiếng Tăm Lừng lấy Kim Tăng ra, tên hiệu Tam Bản, gia tài và kim, tiền căn bản xài không hết. Người kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói tiếp, lần này bọn họ chuẩn bị đi Huyền Nguyên thành, đặc biệt ở đây mời chào 5 vị tráng sĩ đồng hành, chỉ cần thông qua hàn thống lĩnh chất thí, như vậy thì có thể kim tam gia thương đổi. Đến mục đích về sau, thủ lao phong phù A Người kia nghĩ một lát, chỉ trên bệ đá cái bàn, nói tiếp, không chỉ như thế, ngươi thấy trên mặt bàn thả táo không, đây chính là Đại Vương Sơn Táo. Thông qua chắc thi về sau, liền có thể phân đến một cái. Đại Vương Sơn Táo. Tô Vũ hơi sướng sở, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy theo chính mình Đại Vương Sơn bán đi đến đồ vật, không khống chế được cảm giác có chút hoảng hốt. Ngươi khẳng định là từ bên ngoài đến. Người kia gặp Tô Vũ sướng sở, cho là hắn không biết gấp rút nuốt nuốt ngủm nước bọn, chắc chắn nói, đại vương Sơn Táo đây chính là nhân gian mỹ vị, tại vùng này không ai không biết không người không hay, đáng tiếc mỗi ngày bán ra lượng có hạn, căn bản là là có tiền mà không mua được tồn tại. Rất nhiều người là mua một cái quả táo, có thể đứng hàng 3 ngày 3 đêm nội ngũ. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng, khỏe miệng giữ lấy nước bọn, hiển nhiên đối đại vương Sơn Táo cũng là khát vọng đã lâu. Hiện tại chỉ kém một cái danh ngạch nhân viên thì đầy còn có vị nào tráng sĩ muốn lên đài chỉ giáo Hàn mộ hoang nên đã đến. Đúng lúc này, Hàn Thống Linh trên đài cao giọng nói ra. Trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ, nhưng là lại tự biết không thông qua chất thí, cho nên trốn bước. chương 187, ngươi xuất lực đi, ta sợ đem ngươi thương tổn. 4. Ta tới. Tô Vũ chỉ là do dự một chút, liền răng giặc mở miệng nói ra, nhấc chân liền muốn đi đến cầu thang đá. Vị nhân huynh kia sắc mặt chỉ trệ, ngốc ngây ngốc nhìn lấy Tô Vũ, không khống chế được kéo lại, nhắc nhở Người điên, khảo nghiệm này cũng không phải tốt như vậy thông qua, một buổi sáng sớm, trí ít đạo thải trên trong cái. Hắn một vị Tô Vũ muốn đi lên tìm vận may, lúc này mới nhắc nhở. Tô Vũ chỉ là cười khẽ hai tiếng, cứ bộ không ngừng, đi thẳng tới áo đen Hàn thống lĩnh trước mặt. Ách. Nhìn lên trước mặt tuổi đời này, nhìn qua chỉ là 17, 18 thanh tú thiếu niên Hàn thống lĩnh cũng là sức sở, nhưng là hắn trà trộn nhiều năm, có thể một mực sinh được, tiến tới là một con bảy thiếu hoặc bát chi tâm. Mắt thấy tô vũ khí chất bất phàm trên mặt không lộ mảy may khinh thị, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, muốn muốn thông qua ta chất thí, chí ít đều muốn là đại vũ sư cảnh giới. hắn đây cũng là thiện ý nhắc nhở, muốn cho tô vũ biết khó mà lui. So với hàn thống lĩnh khắc khí, dưới đây những lính đánh thuê kia coi như hung hăng ngàng ngược nhiều. Nơi nào đến thằng nhóc con, lông còn chưa mọc đủ, thì đi ra loạn lắc lư. Cái này là phụ trách đi ra khôi hài sao. Bản đại ra một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Tham nhóc con, người lớn nhà ngươi đâu? Tiểu tử nhanh tránh ra một bên, đừng lãng phí các đại gia thời gian. Mắt thấy Tô Vũ không biết tự lượng sức mình, đi lên đoạt danh tiếng, dưới khán đài lính đánh thuê đại hán, nhất thời hùng hùng hổ hổ nói. Trên đài đứng vững, Tô Vũ quay đầu ở trên cao nhìn xuống lấy mọi người, nhìn không được mở miệng nói, làm sao? Lên tỷ thí chẳng lẽ còn muốn nhìn độ tuổi sao? Chính các ngươi không có can đảm lên, còn không cho ta lên hay sao? Tô Vũ lại nói không chút khách khí. Ngựa khí tiêu căng, lập tức để không ít lính đánh thuê đỏ lên mặt. Cái gì? Một tiểu tử ngốc lại dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói, ha ha ha, trời đất bao la quả nhiên không thiếu cái lạ à. Hảo tiểu tử, đầy đủ cuồng vọng, đợi ngươi thua nhìn cậu ra thế nào rào hơn ngươi. Thôi đi, tiểu hài tử cũng không biết trời cao đất rộng, loại này tính tỉnh, không ra 3 ngày, nhất định phơi thơi hoang dã. Hàn thống lĩnh, rào hơn hắn, để hắn mở mang tầm mắt. Tốt ngông cuồng thiếu niên Hàn thống lĩnh một lần nữa dò xét tô vũ liếc một chút, nhưng là vẫn như cũ cảm giác không ra trên người hắn linh lực ba động, trong lòng nghi hoặc, chỉ là vẫn như cũ cười ha ha một tiếng, nói, ha ha ha, tỉ thí tự nhiên không hề hạn chế tuổi tác, mọi người đều bằng bản sự. Nói xong, hắn vươn tay cổ tay, thả tại trên bàn đá, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, tới đi. Sử xuất ngươi toàn bộ khí lực, chỉ cần lực lượng hợp cách, liền coi như là thông qua. Dưới đây lính đánh thuê cũng là dừng lại huyên áo. Con mắt chăm chú nhìn trên khán đài, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, liền đợi đến nhìn Tô Vũ cười chê. Tô Vũ gật gật đầu, đưa tay cùng hàn thống lĩnh bắt cùng một chỗ, chỉ là lập tức, hàn thống lĩnh mi đầu không khỏi nhữ một cái, bởi vì hắn cảm giác không thấy Tô Vũ trong tay mảy may khí lực, thật như là người bình thường tay. Ha ha, tiểu huynh đệ, dùng ra ngươi lực khí toàn thân đi hàn thống lĩnh cười ha ha nói ra. Tô Vũ lại là lấp đầu, giang giặc mở miệng nói, vẫn là hàn thống lĩnh đến tách ra ta đi Ta sợ quá đại lực đem người cho thương tổn. Cái này hàn thống lĩnh võ đạo so với liêu ra ra chủ liêu hành còn phải kém hơn hẳn nhất. Tại trong ma thú rừng rậm, tô vũ thể chất lại thêm không ít. Thật có thể có thể khống chế không tốt. Đem hàn thống lĩnh cổ tay cho tách ra xếp. Phúc, ha ha ha, ha ha ha, đây là bản đại gia đời này nghe qua nhất nghe tốt cười chê. Tiểu hoa nhi này thú vị. Ha ha ha, không được, ta mắt cười nước mắt đều đi ra. Nhanh bịn ta một chút, ta nhanh cười nằm xuống. Thằng nhóc con. Về sau ngươi thì phụ trách cho chúng ta nơi này, giảng cười chơi đi, để cho chúng ta lính đánh thuê mỗi ngày có thể thư giãn một tí, yên tâm, bản đại gia bảo kê ngươi." Hàn thống linh sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, coi là Tô Vũ đang lấy hắn treo đùa, mở miệng nói, "Đã như vậy, cái kia Hàn một thì không khách khí, tiểu huynh đệ, Hàn Mộ nhắc nhở ngươi một câu, về sau đi ra lan lột, vẫn là điệu thấp một điểm thì tốt hơn." Đang khi nói chuyện, hắn ngón tay đột nhiên dùng lực, sử xuất hai thành lực. Tại hắn tính ra bên trong, co như chỉ là hai thành lực, cũng đầy đủ để Tô Vũ ăn chút đau khổ. Nhưng mà, thần sắc hắn lại là sương sờ, cái kia nguyên bản không có chút nào khí lực cánh tay lúc này lại như là bản thạch, chính mình nội tâm thế mà sinh ra một tia cảm giác bất lực, tựa như căn bản không có khả năng dung chuyển. Ánh mắt Ngưng Tụ kinh ngạc nhìn lấy cái kia một mặt lạnh nhạt thiếu niên, nội tâm dung mạnh. Hàn thống lĩnh, tiểu tử này để ngươi xuất lực, ngươi thì xuất lực tôi, khắc khách khí với hắn. Đúng đấy, thì cho tiểu tử này một bài học tốt. Lính đánh thuê chờ nửa ngày không thấy động tĩnh, còn tưởng rằng hàn thống lĩnh không có sử dụng lực, cả đám đều không ngừng kêu gào. Tiểu huynh đệ, tuổi con nhỏ, có thể có như thế võ đạo, thật sự là khó được, tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Hàn thống linh đối với Tô Vũ tán thường nói, tiếp lấy lực đạo lần nữa biến đổi, dùng tới ngũ thành lực. Nhưng mà, Tô Vũ sắc mặt biến đổi liên hồi cũng không có thay đổi một chút, vẫn như cũng là bộ kia hứng hờ bộ dáng, ngón tay hơi gớp, tựa như căn bản là vô dụng lực. Cái này làm sao có thể Không nói Hàn Thống lĩnh, thì liền dưới đáy lính đánh thuê cả đám đều trừng to mắt, hận không thể đè tròng mắt cho ngốc ra, đều là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hàn Thống Linh lần này linh lực ba động lớn hơn, bọn hắn cũng đều cảm giác được, lực lượng này ở hiện trường có thể đón lấy lính đánh thuê không có mấy cái, nhưng mà tiểu tử này thế mà không nhúc nhích tí nào. Đây rốt cuộc là cái quái quái gì? Những nguyên bản đó chế ô Tô Vũ lính đánh thuê đều là không tự giác nuốt nuốt ngụm nước bọn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tiểu huynh đệ Giống như bản sự A. Hàn thống linh cười ha ha một tiếng, cũng lên lòng hào thắng, toàn thân linh lực vật khí, trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thân là vũ vương khí thế phá thể mà ra, trên trận tất cả mọi người bị cái này đột nhiên đến khí thế chấn động phải hô hấp khó khăn. Giang giác. Theo lực lượng tăng cường, dưới cổ tay bàn đá thế mà bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rách, cái này vết rách lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán, không dùng một lát, toàn bộ bàn đá thế mà đều hóa thành một miệng. Tốt, tốt lợi hại liền kim mài đá chế tạo cái bàn đều hư, cái này cần là đáng sợ đến bực nào lực lượng A. Thiếu niên này làm sao lợi hại như thế? Phần này thiên phú, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Đáng sợ, thật đáng sợ, ta muốn về nhà. Hàn thống lĩnh, ta có thể tính vượt qua kiểm tra sao? Bàn đá một hư, hai người tự nhiên không cách nào lại tỉ thí, tô vũ cười cười, đối với vẫn như cũ trận mắt hốc mồm hàn thống lĩnh nói ra. Ha ha ha, anh hùng suất thiếu niên, tiểu huynh đệ thâm tàng bất lộ, thiên phú dị bẩm Hàn mộ bội phủ, bội phủ. Hàn thống Linh nhìn lấy tô vũ, không được cảm khái, tâm phục khẩu phục Cái kia kim tam gia càng là bước nhanh đi tới, trên mặt ý cười, ha ha ha, vị thiếu hiệp kia, quả nhiên là đương thời chi tuân tải, có ngại, ta cuối cùng có thể yên tâm. Nhanh xin mời ngồi. Vị này kim tam gia có thể đem sản nghiệp làm đến lớn như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, vô luận là mình vẫn là thủ hạ, đối với người đều mười phần thân hòa, dễ dàng thắng được hảo cảm, tô vũ gật gật đầu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên. Dưới đây lính đánh thuê lúc này càng là liền cái rắm cũng không dám thả một cái, Tô Vũ không tìm bọn hắn tính sổ sách thì đã coi như là phá lệ khai ân. Chương 188: Thẻ ma pháp, ván ngược. 4. Nhân số đã định, Kim Tam gia thương đội liền chờ xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng về ma thú rừng rậm chỗ sâu mà đi. Huyền Nguyên Thành chính là Tô Vũ mục đích đến, là ở gần nhất Lạc Vân Sơn mạch thành trì, theo thương đội vừa vận hợp Tô Vũ tâm ý. Từ nơi này đến huyền nguyên thành, cần đi ngang qua cái này toàn bộ ma thu rừng rậm, trong lúc đó tính nguy hiểm có thể nghĩ, cũng khó trách kim tam gia lại xuất phát trước còn phải lại triệu tập 5 vị hào thủ mới dám lên đường. Huynh Đại, cảm ơn ngươi giải thích. Tô Vũ đối với vừa mới bắt đầu cho mình giới thiệu kim tam gia vị nhân huynh kia nói ra, ngồi trên lưng ngựa, tiện tay đem cái kia đại vương sơn táo ném cho hắn. Tiếp nhận đại vương sơn táo, người kia tựa như giống như nằm mơ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau cùng hung hăng bóp một chút bắp đuổi mình, đau đến nghe răng trận mắt, vội vàng hướng lấy tô vũ bóng lưng, quắc, cảm ơn, cảm ơn thiếu hiệp. Tiếp theo, hai tay ôm táo, như là ôm hiếm thấy chân bảo, đối với một chỗ chạy như điên, lao bả, ngươi vẫn muốn ăn đại vương sở táo, ta rốt cục cầm tới. Tịch tính xâm lâm bên trong, đại đội nhân mã yên tĩnh đi lại, từng đôi ánh mắt cảnh giác, không ngừng ở chung quanh cây tối bên trong tối tăm địa phương đảo qua, mỗi người đều đem binh khí đặt ở nhất là thuận tay địa phương Để tùy thời ứng đối ngoại ý muốn. Có thể nhìn ra được, Kim Tam gia trong thương đội mỗi người đều là thần kinh bách chiến lao thủ. Lúc hành tàu đội hình không loạn chút nào, Tô Vũ ánh mắt quét qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một loại phối hợp lẫn nhau trận hình. Chỉ là để Tô Vũ cảm thấy ngoại ý muốn là, cái này trong trận hình trung tâm cũng không phải là vị kia Kim Tam gia, càng không phải là thương đội thương phẩm, mà chính là một cái phân sắc cố kiệu. Cái kia cố kiệu không lớn, phấn sắc màn lùa túi thấp xuống. Xem ra bên trong hẳn là vị nữ tử. Như thế xem ra, cái kia trong tiều người hẳn là cực trọng yếu mới đúng, Kim Tam gia lâm thời chiêu mộ năm vị lính đánh thuê rất có thể cũng là vì bảo đảm bên trong người an toàn. Trầm Dái thu hồi ánh mắt, không quan trọng lúc đầu, Tô Vũ đối với mấy cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ cần có thể đến Huyền Nguyên thành là được. Mới vừa gia nhập ma thú rừng rậm thời điểm, hết thể vẫn còn tính toán bình tĩnh, sau khi đội ngũ chậm rãi đẩy về phía trước rời, ma thú xuất hiện tần suất trở nên càng ngày càng cao. Lần một lần hai còn tốt, nhưng là theo số lần không ngừng gia tăng, vô luận là ai, một mực căng thẳng thần kinh đều sẽ mỏi mệt, ma thú cỡ lớn công kích còn có thể hợp nhau tấn công, chỉ là tiểu hình ma thú lại là khiến người ta khó lòng phòng bị. Thường thường có loài rắn ma thú rơi treo ở trên cành cây, thừa dịp phía dưới nhân viên không sẵn sàng, còn như điện chớp, tiến hành công kích, đáng sợ nhất là, những công kích này bên trong rất có thể mang theo kịch động. thủ ở ngoại vi hộ vệ đã có không ít trên thân bị thương. Càng là có chút bởi vì bị độc vật tập kích mà thân chúng kịch độc, không thể không bị người thay thế tới. Trong ma thu rừng rậm tàn khốc rốt cục bắt đầu dần dần hiện hiện, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Bất quá, tại trong thương đội, không ít người cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào trong thương đội bộ vị thiếu niên kia trên thân, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất mãn. So với người khác bất an, thiếu niên kia giống như là nghỉ phép, an an ổn ổn, ổn ngồi ở trên ngựa, liền xem như có ma thú đánh tới cũng cho tới bây giờ chưa từng ra tay, tựa như một cái người ngoài, nhìn lên kỉnh. Mà lại trong tay hắn cuối cùng sẽ thỉnh thoảng lấy ra một tấm thẻ màu đỏ giấy, cũng không biết là chúng cái gì gió luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí lấy tay tại thẻ trên giấy vướt ve, con mắt chăm chú nhìn thẻ giấy, sắc mặt có thể tại ngắn ngủi mấy dây bên trong xuất hiện mấy cái biến hóa, khi thì chờ mong, khi thì khẩn trương, khi thì thất vọng, khi thì phân nộ, kỳ hoa vô cùng. Nếu chỉ là như thế cũng là thôi, mọi người nhiều lắm là coi hắn là làm ngấp bức, trừ Nhất làm cho người không vui là, thiếu niên này chẳng những không xuất thủ, tại mọi người giải quyết ma thú thời điểm, hắn ngẫu nhiên sẽ còn cố ý đi lên sờ một cái, lộ ra một bộ cảm thấy hưng thú vô cùng thần xác. Cử động này thật sự là khiến người ta khó hiểu, nếu như không phải thấy tận mắt tô vũ lực lượng, bọn họ tuyệt đối sẽ đem tô vũ quy vị xen lẫn trong trong thương đội tên lừa đảo một loại. Khi sâu một hơi, đem bất mãn trong lòng rằn xuống đáy lòng, đội ngũ tiếp tục chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Thiếu niên kia chính là tô vũ không thể nghi ngờ, hắn đối lần này đi nhờ xe có thể nói là hài lòng vô cùng, chẳng những giải quyết không biết đường vấn đề, càng là có người giúp đỡ giải quyết phiền phước, thuận tiện còn có thể thu thập ma thú, đây quả thực là một công nhiều việc, sao một cái thoải mái chữ. Về phần người khác nghĩ như thế nào, hắn căn bản không để trong lòng, tất cả chú ý lực hoàn toàn đặt ở quát quát nhạc phía trên. Hiện nay gặp được ma thú còn chưa đủ lấy để hắn xuất thủ, trong lúc rảnh rỗi hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến quát quát nhạc Tâm lý một ngứa, cũng không hề khắc chế, lập tức theo trong hệ thống mua sắm quát quát nhạc, bắt đầu kinh tâm động phách quát quát nhạc hành trình. Tiện tay cầm trong tay đại biểu cảm ơn hân hạnh chiếu cố quát quát nhạc quăng ra, tô vũ chẩm dài hai mắt nhắm lại, thật dài điệu thở phào một hơi, cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình bên trong trong lòng lửa giận 50 tấm. Một đường đi tới, hắn đã phá trọn vẹn 50 tấm quát quát nhạc, thế mà một cái đều không bên trong. Đây chính là chỉnh một chút 500 mai thượng phẩm linh thạch hô Tiền là vương bắt đàn, hòa ra kiếm lại. bản đại vương còn thật không tin, vận khí ta có kém như vậy. Tô Vũ không khỏi lấy tay nhăn tóc mình, ở trong lòng cuồng hống một câu, lần nữa mua sắm một cái quát quát nhạc. Cầu ông trời phù hộ. Lần này hắn lại là nhắm lại chính mình con mắt, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lấy tay mở phá. Phá nhiều như vậy quát quát nhạc, hắn cào thẻ kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, căn bản không cần lại nhìn. Ngón tay vạch một cái, phá tốt. Nắm quát quát nhạc tay không không chế được chăm chú. Tô Vũ hít một hơi thật sâu, làm vô số lần tư tưởng đấu tranh, rốt cục chậm rãi đem con mắt hiếp mắt mở một đường nhỏ, ngăn cách lông mi, Tô Vũ ánh mắt phi tốc theo cái kia thẻ trên giấy đảo qua. T. Giống như không phải cảm ơn hân hạnh chiều cố. Tâm hắn đột nhiên nhảy một cái, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, mặt trong nháy mắt đều đỏ. Ánh mắt lần nữa rơi vào thẻ giấy trên giấy xác nhận, Tô Vũ hô hấp cũng không khỏi đến thô trọng, kém chút lên tiếng hô to. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng thẻ ma Pháp bán ngược phải trăng đổi lấy. Còn cần nói, lập tức đổi lấy. Đối với tô vụ không chút do dự ở trong lòng hạ lệ. Trong tay thẻ giấy lập tức biến đổi, lại là biến thành một chương kim sắc biển hiệu. Cái kêu biển hiệu rất cứng, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Mặt sau là kim sắc, chính diện là một đường con tròn hình màu trắng cực quang, nhìn cực kỳ loa mắt. Tại biển hiệu góc trái trên cùng, biểu hiện ra bắn ngược hai chữ, phía dưới thì là một hàng chú thích, lấy đạo của người trả lại cho người sử dụng tấm thẻ này bài Lập tức chỉ định một người công kích, đem công kích chuyển di cho bản thân. Mạnh! Quá mạnh! thể này bài có thể chẳng khác nào một cái vô địch hộ thân phủ. Không, so hộ thân phủ còn muốn ngư bức quá nhiều, đây là một cái sát chiêu, đủ để miệu sát bất kỳ một cái nào cường giả sát chiêu. chương 189, thiên linh hồ cùng tỉnh cầu. 4. Khổ tận cam lai, cổ nhân thật không lừa ta à Tô Vũ mở cái miệng rộng con chim, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, để phát tiết trong lòng mình vui sướng. Muốn hay không thừa thắng sung lên. Vẫn là thấy tốt thì lấy. Đang do dự ở giữa, phía trước trong thương đội lại chuyển tới từng đợt bạo động. chơi ạ. Thiên linh hồ. Lại là thiên linh hồ. Thật đúng là thiên linh hồ, cái này sao có thể. Nghe đồn thiên linh hồ trời sinh có cảm ứng bảo bối năng lực, nếu là có thể đạt được một cái, vậy thì đồng nghĩa với là vô tận tài phù a Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, mọi người thanh âm bên trong hỏa nhiệt căn bản không che giấu được, không ít người càng là ánh mắt lấp loé chăm chú nhìn thiên linh hồ, một bộ nóng lòng muốn thử bộ ráng. Tô Vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một cái trắng như tuyết thân ảnh nhỏ nhắn, như là bạch tuyết, mạnh mẽ từ trong đám người lướt qua, thẳng đến tới mình. Bạch hồ. Tô Vũ hơi sướng sở, ánh mắt không khống chế được rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên. Cái kia bạch hồ chỉ so với bàn tay lớn một chút, toàn thân trắng như tuyết, cái kia trắng là trắng sáng, dưới ánh mặt trời phản xạ trói mắt ánh sáng Nhìn qua so với Tô Vũ gặp qua đầu kia lang vương còn cao quý hơn Làm cái tương tự tới nói Cái kia lang vương nhiều lắm thì vương tử Mà cái này bạch hồ lại là chân chính công chúa Nó bay tán loạn tốc độ cực nhanh Cảm thấy mang theo tàn ảnh Rất nhanh liền đến Tô Vũ phụ cận Cầm trong tay bắn ngược biển hiệu thu nhập hệ thống không gian Tô Vũ lúc này mới quan sát tỉ mị lên trước mặt cái này bạch hồ tới Ánh mắt nó cũng không giống như đồng dạng hồ ly tinh danh lớn lên Mà chính là trường trường trường Nhìn vô cùng đáng yêu Thuần con ngươi màu đen như là bạch ngọc phía trên khảm nạm hai khỏa ngọc chai đen, loe ánh sáng, thỉnh thoảng tại trong hốc mắt xoay một vòng, linh động vô cùng. Cái này bạch hồ đi vào tô vũ trước mặt, thế mà cũng không sợ người lạ, dôi dài lấy cái mũi, không ngừng mà tại tô vũ trên thân cùng chung quanh co rút lấy, tựa như ngửi ngửi cái gì. Cái này là ma thú. Quả nhiên là thật lớn mật, lại dám đùa giỡn bản đại vương. Mắt thấy con hồ ly này nâng cao màu đen lổ mũi, lại muốn ngửi được trên mặt mình đến Tô Vũ đưa tay phải ra, không chút do dự nằm cái này bạch hồ lồng xù cái đuôi trực tiếp đưa nó cho nhức lên. Đinh! Kiểm chắc đến thiên linh hồ, giải tỏa thiên linh hồ ma thú. Chúc mừng ký chủ thu thập một đầu tứ cấp ma thú, khen thưởng nộ tính một. Tiểu hồ ly này lại là tứ cấp ma thú. Tô Vũ khó có thể tin nhìn lấy nó, không ngừng mà khuấy động lấy bạch hồ thân thể, làm sao lại hoàn toàn không cảm giác được mảy may lực lượng. Bị Tô Vũ như thế đối đãi cái kia bạch hồ một mặt mê mang. Vô tội ngẩn đầu nhìn Lôi Tô Vũ, bộ dáng kia đủ manh manh khiến người ta thương tiếc. Bất quá, một chiêu này hiển nhiên đối Tô Vũ vô dụng, không nhìn thẳng, chuẩn bị tiến hành tiến một bước nghiên cứu. Dừng tay, xin đem Tiểu Bạch đưa ta. Lúc này, một cái non nớt giọng nữ để Tô Vũ động tác trên tay không khống chế được chậm lại, đã thấy một cái ước chừng 6, 7 tuổi tiểu nữ hài chính nện bước chân nhanh chóng chạy tới, mặt mũi tràn đầy gấp gáp, nhìn lấy tại Tô Vũ ma trảo phía dưới Bạch Hồ, trong mắt chớp động lên nước mắt. Tâm thương đều không dứt. Cái kia trong chiếc tiệu màu hồng ngồi lại là như thế một vị tiểu nữ hài. Tô Vũ thoáng có chút hoảng hốt. Ha ha ha, tiểu huynh đệ đừng nên trách, cái này là ma thú thiên linh hồ, là kim tam già ái nữ linh sủng, còn mời tiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình. Cơ hội trong cùng một lúc, hàng thống lĩnh đã theo phía trước nhất trong thương đội chạy tới, đối với Tô Vũ vừa cười vừa nói. Đồng thời, hắn ánh mắt cảnh giác đánh giá người chung quanh, cảm thấy đem em bé gái kia bảo hộ tại sau lưng Tô Vũ mi đầu không tự giác vẩy một cái, cô bé này lại là kim tam gia hái nữ. Khó trách kim tam gia đối nàng bảo hộ như thế chi rất, thậm chí trước tiên liền để hàn thống lĩnh đổi tới. Ha ha, không sao. Tô Vũ cười cười, thiện tay liền đem thiên linh hồ cho thả ra. Tiểu Bạch, mau trở lại. Tiểu nữ hài lập tức thần sắc vui vẻ, cao giọng nói. Bất quá, theo Tô Vũ đung tay, cái kia thiên linh hồ lại là lại tại nguyên chỗ không đi, vẫn như cũ không ngừng quất lấy cái mũi nhỏ. Ánh mắt bên trong thế mà toát ra nghi hoặc thần sát. Cái này, không ít người nhìn về phía tô vũ ánh mắt đều xuất hiện biến hóa, thiên linh hồ linh tính mọi người đều biết, làm cho thiên linh hồ như thế, chẳng lẽ cái này trong tay thiếu niên có cái gì châu bỏ bảo bối không thành. Tô vũ ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, nghĩ không ra cái này thiên linh hồ cảm giác nhạy cảm như thế, nó tìm đến mình, có thể là vì tâm kia bắn ngược biển hiệu mà đến. Chi chi cờ cờ ý tờ tê, tê. Tiểu bạch kêu to vài tiếng, không ngừng chuyển động đầu. Giống như đang tìm kiếm mục đích cuối cùng Quang lại là khóa chặt trên mặt đất bị Tô Vũ ném đi quát quát nhạc trên thân ánh mắt sáng lên lập tức bay chạy tới ngậm lên miệng vuốt vốt tiếp lấy càng là hiến vật quý giống như đưa đến cô bé kia trước mặt nhìn lấy đắc ý ngầmm thẻ giấy tiểu bạch tất cả mọi người không không chế được lát đầu Nguyên Lai chỉ là nghịch ngậm Tô Vũ lại là trong lòng chập trùng cái này thiên linh hồ lợi hại khó trách được đánh giá tứ cấp ma thú Linh giác cư nhiên như thế nhạy cảm liền hệ thống đổi lấy đi ra đổ vật đều có thể cảm ứng được Chính mình đối dị giới nhận biết còn quá ít Về sau có thể tuyệt đối không thể chủ quan Tô Vũ âm thầm ở trong lòng tỉnh táo chính mình Đại ca, ca Thật xin lỗi Cảm ơn ngươi thả tiểu bạch Cô bé kêu ôm chặt lấy tiểu bạch Cuối cùng là thở dài một hơi thật nhẹ nhõm Tiếp lấy nói với Tô Vũ Haha ha, không có việc gì Tô Vũ tùy ý cười cười Mắt thấy tiểu nữ hài về đến cố kiệu Hàn thống lĩnh lập tức đi vào Tô Vũ bên cạnh Hạ giọng nói Hàn mô muốn nhờ tiểu đệ một việc Hệ thống lĩnh là muốn cho ta bảo vệ Kim Tam gia nữa nhi. Tô Vũ ánh mắt lóe lên, lập tức đoán được hệ thống linh ý tứ. Tiểu huynh đệ quả nhiên cơ trí hơn người, hẳn mỗ bội phục. Hệ thống linh lúc này có việc cầu người, lập tức đập một cái mông ngựa. Chầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, thiên linh hồ trừ nhạy bén bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công kích tính, lại trời sinh có thể cảm ứng được bảo vật, khó tránh khỏi sẽ gặp người ngấp ngẽ. Hệ thống lĩnh là không yên lòng trong thương đội người. Tô Vũ lông mày nhíu lại, Kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta thương đội lúc trước thì nhận qua một lần công kích, tổn thất nặng nghề, hiện tại còn sót lại lực lượng đều là quay chung quanh tại tiểu thư bên kia tiến hành bảo hộ, người khác là theo các nơi đưa tới linh đánh thuê. Hàn thống linh thở dài trầm giọng nói, tô vũ trong mắt lué lên một kia không sai, như thế nói đến, cái này kim tam gia cũng không phải là chỉ ở thiên thủy trấn nhận người, khác biệt địa phương linh đánh thuê, cũng đã rất khó ôm nhau, cùng một chỗ náo động khả năng cũng liền nhỏ. Vị này Kim Tam gia ngược lại là cố tình. Hiện tại tiểu thư cùng Thiên Linh Hồ đều đã bại lộ, nhưng chiêu đó tới lính đánh thuê cực khả năng lên khác tâm tư, Thiên Linh Hồ dụ hoặc thật là quá lớn, Kim Tam gia ái nữ càng lại uy hiếp. Còn mời tiểu huynh đệ đáp ứng, đến mục đích về sau, tất có thâm tạ. Gặp Tô Vũ thật lâu không mở miệng, hàng thống linh thanh âm khẩn thiết nói, tiếp lấy ẩn nấp kín đáo đưa cho Tô Vũ một trường tử tinh thể, nơi này có 500 mai thượng phẩm linh thạch, sau khi chuyện thành công, lại cho tiểu huynh đệ mặt khác 1000 mai. Không hổ là Kim Tam gia, xuất thủ cũng là hào phóng, chính mình vừa mới tiêu xài 500 mai thượng phẩm linh thạch, hiện tại trực tiếp thì thu hồi lại. Ha ha, hệ thống linh thật đúng là để mắt tại hạ, ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Tô Vũ ánh mắt lấp loé, không trả lời mà hỏi lại nói: Chương 190, gặp phải huyết nha dạ trư. 4. Ha ha ha, tiểu huynh đệ nói giỡn, ngài võ đạo hàn mỗ mà cảm, nếu là có lòng xấu xa, vừa mới liền có thể xuất thủ. Hệ thống linh cười ha ha một tiếng. Nói tiếp, mà lại nhỏ huynh đệ ngài cử chỉ bất phàm, định không phải thường nhân có thể so sánh, hàn mỗi điểm ấy ánh mắt vẫn là có. Ha ha, hàn thống linh thật sự là quá đề cao tại hạ. Tô Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, vừa mới rút đến bắn ngược biển hiệu, tâm tình không tệ, liền gật gật đầu đáp ứng. Vậy liền xin nhờ tiểu huynh đệ, về sau ngài cũng là kim tam gia vĩnh viễn bằng hữu. Hàn thống linh gặp Tô Vũ đáp ứng, nội tâm thoáng mừng lòng, đối với Tô Vũ nhẹ nhàng cúc không người, liền về đến thương đội phía trước. Bảo hộ Kim Tam ra đi. Thương đội không nhanh không chậm tiến lên, chỉ là nếu là cảm giác nhạy cảm người liền sẽ phát hiện, thương đội bầu không khí đột nhiên thay đổi quỷ dị, không ít lính đánh thuê càng là lẫn nhau đánh lấy ánh mắt, thân thể không để lại dấu vết hướng về kia phân sắc Cố Kiệu tới gần. Những thứ này tự nhiên chạy không khỏi Tô Vũ con mắt, hơi hơi thở dài, Cưới ngựa chậm rãi đi vào cạnh Kiệu một bên, những phụ trách đó bảo hộ Cố Kiệu người hiển nhiên đều tiếp vào hàn thống linh mệnh lệnh, đối Tô Vũ gật gật đầu, cũng không ngăn trở. Nhìn thấy tô vũ như thế, không ít lính đánh thuê đều hơi hơi biến sắc, chỉ có thể tạm thời kềm chế nội tâm dao động. Thương đội tiếp tục tiến lên, ma thú số lượng dần dần thay đổi thưa thớt, chỉ là không khí lại rõ ràng nhất thay đổi ngưng trệ, liền xem như trong gió nhẹ, cũng sen lẫn như có như không một tia khô khốc vị, mang theo khiến người ta run sợ khí tức. Đây là một đầu ma thú lĩnh địa. Tất cả mọi người là trong lòng run lên, tự nhiên rõ ràng đây là đại biểu cho cái gì. Cao dài ma thú đều đã có lãnh địa ý thức. Tại ma thú rừng rầm nội bộ hành tẩu, khó tránh khỏi muốn gặp được, cái này căn bản là không có cách tránh bớt. Gặp được loại tình huống này muốn sao vận khí tốt, không làm kinh động ma thú, bình an rời đi, muốn sao một trận đại chiến không thể tránh được. Không kinh động tự nhiên tốt nhất, tất cả mọi người là mặt sắc mặt ngưng trọng, cước bộ nhẹ nhàng tiến lên. Đúng lúc này, lại là đột nhiên nổi lên một trận đại phòng, trong không khí càng là nhiều một tia tanh hôi chi khí. Dưới hông lập tức thế mà không bị khống chê dừng lại tiến lên, phát ra tê minh Đến. Tất cả mọi người là sắc mặt trầm xuống. Là huyết nha dã chư. Tứ cấp ma thú. Mọi người chú ý. Thương đội trước dừng lại tiến lên, các vị đều làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Huyết nha dã chư tốc độ cực nhanh, lực công kích cực mạnh, mọi người chú ý phòng bị chính mình bộ vị yếu hại. Tiên phong tiểu đội trước theo ta đi lên ổn định con súc sinh này, tuyệt đối đừng để nó sông vào thương đội. Trong thương đội, vị kia hàn thống lĩnh lập tức chỉ huy mọi người. Dẫn đầu mang theo 6 người thoát ly thương đội hướng về huyết nha giã trừ chậm rãi tới gần. Tứ cấp ma thú mặc dù chỉ là tương đương với đại vũ sư võ giả, nhưng là lực phá hoại muốn so với nhân loại đại rất rất nhiều, thương đội gặp cũng so với vì đau đầu. Huyết nha giã trừ lực công kích cùng phòng ngự lực đều là tứ cấp ma thú bên trong người nổi bật, liền xem như vũ vương cường giả, muốn giết nó cũng muốn tốn nhiều sức lực. Tô vũ chẩm rãi ngừng đầu, lúc này mới nhìn đến. Tại khoảng cách thương đội không khác gì nhiều 500m, địa phương đang có lấy một đầu ma thú nhìn chầm chằm nhìn lấy nơi này. Con ma thú kia toàn thân đều là hát màu đâu, trên thân bao như là gai ngược, chuẩn bị dựng ngược, mỗi cái chừng nửa mét, cứng rắn vô cùng, mà làm cho người ta chú ý nhất là, trong miệng nó lòi ra hai quả đại răng nanh, chừng dài 1 mét, toàn thân là đỏ như máu, nhìn cực kỳ khủng bố. Lầm bầm lầm bầm. Theo tiên phong tiểu đội tới gần, đầu kia lợn dừng dần dần phát ra bất an gọi tiếng, móng sau không ngừng mà đạp trên mặt đất. Tùy thời chuẩn bị trùng kích. Mọi người chú ý, huyết nhà giã chư am hiểu nhất tại trùng phòng, nhất định muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, khống chế tốt khoảng cách. Hàn thống lĩnh một bên tới gần, một bên nhắc nhở lấy mọi người. Bất quá, mắt thấy mọi người càng thêm tới gần, đầu kia huyết nhà giã chư cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế mà vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào công kích di tứ. Ngay tại lúc này, cùng tiến lên. Hàn thống linh sắc mặt vui vẻ, không có suy nghĩ nhiều, tại khoảng cách lợn rừng chỉ có 20m thời điểm đột nhiên trợn quát một tiếng, dẫn đầu sông đi lên. Vũ Vương tốc độ bạo phát, rất nhanh liền xuất hiện ở ngoài chính phủ heo trước mặt. Đối mặt lợn rừng toàn thân gai ngược, hàng thống lĩnh rất quả quyết rút ra trường kiếm trong tay, một kiếm chém thẳng ở ngoài chính phủ chư thân lên. Đinh! Huyết nha dã chư ra thịt thế mà như là kim là tầm thường, cùng trường kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm, thậm chí cảm thấy có tia lửa văng khắp nơi. Lẩm bẩm! Bất quá, Vũ Vương lực lượng gì mạnh Cái kia lợn rừng tuy nhiên phòng ngự lực kinh người, nhưng là vẫn như cũng bị hàn thống lĩnh bổ bay ra ngoài mấy mét, bị đau không khỏi hét thảm một tiếng. Tốt! Không hổ là hàn thống lĩnh. Cái này huyết nha giã chư tám thành là lợn rừng bên trong ngu nốc, thế mà đứng đấy khiến người ta đánh. Ha ha ha! Thiệt thòi ta còn khẩn trương nửa ngày, cái này có thể thả lỏng. Đầu này huyết nha dã chư thế mà có thể chiếm lớn như vậy lãnh địa, cũng là hiếm lạ. Hàn thống lĩnh một cách này lập tức thắng đến không ít người lớn tiếng khen hay. Chúng ta tranh thủ thời gian vây lại nó, đừng để nó pha vây. Một kích thành công, Hàn Thống Linh cũng là tinh thần đại trấn khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức đối với tiên phong tiểu đội người nói. Cái này trong tiểu đội 6 người đều là đại vũ sư cảnh giới võ giả, trong vòng mấy cái hít thở, thì theo 6 cái khác biệt góc độ đem huyết nha giả trư vây quanh ở trung tâm, nhiều năm ăn ý hạ, bọn họ vòng vây có thể nói là không có ngọng, đối phó huyết nha giả trư chỉ là vấn đề thời gian. Hình thành vòng vây. Hệ thống lĩnh liền có thể yên tâm ở chính giữa đem huyết nha dã trư chém giết, mà không cần lo lắng đầu này lợn rừng phá vây ra ngoài bốn phía phá hư. Bắt rùa trong hũ, thật sự là không thể tốt hơn. Bởi vì không cần sợ lợn rừng chạy trốn, hệ thống linh căn bản không gì có kỵ, trường kiếm trong tay vung dậy, lấy ưu thế tuyệt đối hoàn ngược lấy huyết nha dã trư. Đinh. Trường kiếm lần nữa từ trên người huyết nha dã trư xẻ qua, được chứng kiến huyết nha dã trư phòng ngự lực, lần này hệ thống linh lại không hề lấy lực lượng chạm vào nhau mà chính là cổ tay xoay chuyển, kiếm nhận áp sát vào huyết nha giã chư trên thân, từ phần lưng hung hang vạch một cái. Hai bóng người cực nhanh giao thoa mà qua, hàng thống lĩnh như là truyền thống kiếm sĩ, thân thể không người xuống, dơ cao lên trường kiếm, 7 cái bột. Nương theo lấy lợn rừng một tiếng hét thảm, một đầu dài mấy mét bạch ngấn theo huyết nha giã chư chỗ cổ một mực kéo dài đến sau cùng, bạch ngấn bên trong cảm thấy có tơ máu, tuy nhiên vẫn không có phá vỡ lợn rừng phòng ngự, nhưng lại cực kỳ dữ tợn đáng sợ Tuyệt nha dã gia chư toàn thân một trận run rẩy, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Hàn Thống Lĩnh không hổ thân kinh bát chiến. Phong thái vẫn như cũ, tốt một chiêu đãng kiến thức. Súc sinh này ra cực kỳ dày đặc, một kiếm như vậy thế mà đều không có thể đâm vào đi. Ha ha ha, càng dày thực càng tốt, chỉ là làm chó cùng dứt dậu thôi, chúng ta thì nhìn lấy Hàn Thống Lĩnh như thế nào chừng trị nó nó. Thờ hồn hẹn. Kịch liệt đau đớn rốt cục kích thích lợn rừng thu tính, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm Hàn Thống Lĩnh, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Nó thân thể lại là đột nhiên trống lên, hai cái móng sau hóa thành nói đạo tàn ảnh, nhanh chóng đạp trên mặt đất, tốc độ quá nhanh, khiến người ta đều có loại mắt mờ ảo giác. Về anh, vẹn vẹn tụ lực mấy hơi thở, huyết nha giã chư thân hình khổng lồ liền đối với hàn thống lĩnh đập vào mà đi, tốc độ quá nhanh, giống như hóa thành một đạo huyết quang. chương 191, Đại ca ca, chúng ta đây là muốn chết à? 4. Đối mặt lúc này huyết nha giã trư hàn thống lĩnh sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên tay cầm trường kiếm, không dám có chút thư giãn, tụ lực đập vào. Đây là lợn rừng lớn nhất lực phá hoại kỹ năng, có thể đem tốc độ trong nháy mắt bạo phát đến đỉnh phòng, phối hợp toàn thân gai ngược cùng răng nanh, như là phi tốc di động chiến đấu pháo đại. Một kích này đủ để miểu sát một tên phổ thông đại vũ sư, mà lại hơi có chút kinh nghiệm người đều biết, một kích này căn bản tránh cũng không thể tránh. Trùng kích, tiến tới là tụ lực. Nếu là ngươi né tránh lần này trùng kích, huyết nha dã chứ căn bản là không biết dừng lại. Theo thời gian chuyển rời, xông vào tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn mạnh hơn. Bởi vậy, chỉ có thể mau trong cứng rắn đòn khiêng. Vúng. Một tiếng quát lớn theo hàn thống lĩnh trong miệng chuyển ra, lực lượng toàn thân đều rót vào trong trong tay trên thân kiếm. Kiếm này cũng không biết là loại tài liệu nào chế thành, thế mà có thể chịu đựng lấy hàn thống lĩnh linh lực. Thân kiếm thanh rung động rút ra tê minh, như có sinh mệnh, muốn xé nước thiên địa. Thanh quăng trảm. Nương theo lấy hàn thống lĩnh gầm lên giận dữ. Kiếm kia bên trong linh lực lập tức phá thể mà ra, tại thân kiếm xung quanh ngưng tụ thành một cái kiếm mang, liền trường kiếm kia chiều dài đều rất giống dối dài nửa mét. Phanh Ở ngoài chính phủ heo vừa vặn sông vào đến trước mặt thời điểm, hàn thống linh kiếm cũng là hợp thời chém ra, theo một tiếng vang thật lớn, trường kiếm kia cứ thế mà bổ vào lợn rừng trên thân, cứ đại trùng kích lực lập tức để hàn thống linh thân hình thoát một cái, không chịu được lui lại mấy mét, cánh tay đều có chút hơi run dậy. Cùng hắn so ra Huyết nha dã trư lại thê thảm quá nhiều, tại nó chỗ cổ, giữ lấy một đạo sâu đạt nửa thức vết thương, đại lượng huyết dịch từ trong vết thương chảy ra, chất vật đồng thời, cũng lộ ra càng thêm hung lệ. Lợn rừng cường đại phòng ngự lực cuối cùng vẫn là bị phá. Hắc hắc, xuất sinh chung quy là xuất sinh, chỉ biết là thủ hộ chính mình địa bàn, liền mệnh đều không muốn. Hàn thống lĩnh nhìn lấy chỉ còn nửa cái mạng huyết nha dã trư không khống chế được cười lạnh một tiếng. Dơ trường kiếm lên liền muốn kết nó, bất quá. Sắc mặt hắn lại là đột nhiên biến đổi, dương mắt nhìn về phía thương đội phương hướng. Tại thương đội một bên khác, đùi mù lan lộn, to lớn tiếng oanh minh chuyển đến, khắp nơi đều rất giống tại rung động. Một cái màu đỏ bóng người như là hồng hoang mánh thú, mang theo không gì sánh kịp lực phá hoại, chính đối thương đội quần quận mà tới, cũng không biết theo bao xa bắt đầu xuống vào, tốc độ nghiêm chỉnh nhanh đến cực hạn, so với đầu kia lợn rừng còn nhanh hơn 3 phần. Là huyết nha giã trừ, lại là một đầu huyết nha giã trừ, Trong đám người có người nhịn không được kinh hô lên, bởi vì sợ, thanh âm đều lộ ra bén nọn. Lại có hai cái huyết nha giã trừ. Khó trách có thể chiếm lớn như vậy địa bàn. Ta nói đầu kia lợn rừng vì cái gì không tránh, nguyên lai đợi thêm nó đồng bạn. Vậy phải làm sao bây giờ, xa như vậy sông đâm tới, người nào có thể đỡ nổi. Mọi người đều là biến sắc, nhìn lấy cái kia vội vàng chạy tới bóng người, trong mắt mang theo hoàng sợ, trong thương đội có không ít tán binh, ngay tại lúc này cũng là lộ ra khiếp đảm không khống chế được hơi hơi lui về phía sau. Cái kêu huyết nha dã trừ lúc này hoàn toàn là đầy đất máy gặt ý hết. Bảo hộ tam gia cùng tiểu thư. Hàn thống lĩnh lời nói bên trong mang theo kinh hoàng, âm thanh vang lên ầm ẩm, ẩm hiển nhiên là vận đủ linh lực, nói xong, nhấc chân liền muốn hướng về thương đội mà đi. Thở hồn hển. Nhưng mà, trước đó đầu kêu huyết nha dã trừ gặp Hàn thống lĩnh muốn đi, lại là khởi sướng sau cùng điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới trên người mình vết thương, máu tươi bốn phía, như cùng một cái liều mạng cùng đổ vận đủ lực đạo, đối với hệ thống lĩnh phóng đi. Súc sinh, cút. Đối với lợn rừng xông vào, hệ thống linh căn bản không có cách nào lựa chọn không nhìn, chật quát một tiếng, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Fren, lần lượt va chạm, ngược lại là càng thêm kích thích lợn rừng thu tính, tựa như quên đau đớn, con mắt gắt gao nhìn chầm chằm hàn thống lĩnh, quên hết tất cả phát động công kích. Súc sinh, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hệ thống linh lúc này cũng là hai mắt đỏ hòa, gấp đỏ mắt Nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung bẩy, không ngừng mà ở ngoài chính phủ chư thân phía trên lưu lại vết thương. Cả hai một cái phụ trách ngược, một cái phụ trách bị ngược, đều ở nổi điên trạng thái. Nhanh! Bảo vệ tốt tiểu thư! Các ngươi nhanh lên đi đỉnh lấy. Không có hàn thống lĩnh, thương đội đã hoàn toàn loạn cả một đoàn, trừ thương đội hộ vệ vẫn như cũ lập trường tại tiểu thư cố kiệu cái kia. Thuê mướn lính đánh thuê không phải ngừng chân xem kịch, cũng là thoáng lui lại, thế mà không một người dám lên trước ngăn cản Các người đều đang làm gì? Kim Tam gia thuê các ngươi đến bảo hộ thương đội, hiện tại nguy hiểm đến, các ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao. Thương đội hộ vệ bên trong, có người nhịn không được cả giận nói. Haha, ha, loại công kích này, liền xem như Vũ Vương đều rất khó ngăn trở đi, thì coi như chúng ta muốn đi lên ngăn cản, cũng căn bản là hữu tâm vô lực à. Đúng đấy, hiện tại đi lên căn bản chính là phá hôi, chúng ta lại không chạy, chỉ là đang chờ đợi cơ hội ra tay a Không ít lính đánh thuê trong mắt chớp động lên không khỏi sát thái. Hiển nhiên là không muốn ra lực, chỉ là sen lẫn trong trong thương đội vầy nước. Ha ha ha, không nên gấp, chúng ta cái này đi ngăn cản đầu kia lẫn dừng. Một cái thu cạch thanh âm để thương đội hộ vệ sắc mặt vui vẻ, chỉ thấy ba đạo thân ảnh phi tốc thoát ra ngoài. Chỉ là, không đợi hộ vệ kia trên mặt vui mừng biến mất, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhận, cả người thân thể đều biến đến đem cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái kia ba đạo thân ảnh tuy nhiên nhìn như tại công kích lẫn dừng. Vô hình ở giữa lại là đem đầu kia lợn dừng hướng về tiểu thư Cố Kiệu bên này dẫn dắt, thậm chí, bởi vì bọn hắn công kích, lợn rừng lộ ra càng thêm điên cuồng. Bọn chuột nhắt: Người dám?" Hàn thống linh chú ý lực một mực thả ở chỗ này, thấy muốn rách cả mỹ mắt, thanh âm bên trong sen lẫn vô tận lửa giận. "Nhanh, bố trận, bảo hộ tiểu thư." Trong thương đội hộ vệ không chút do dự, lập tức đồng loạt đón lấy huyết nha ra trư, tại Cố Kiệu phía trước triển khai trận thế, hoàn toàn là một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng. Tô Vũ chú ý tới, mỗi người bọn họ trong mắt đều đã mang theo tử chí Lính đánh thuê là không trông cậy được, cả đám đều đã lẫn mất xa xa, không ít càng là mang theo cởi trên nỗi đau của người khác biểu lộ, ánh mắt nhìn về phía cố kiệu, đều là mang theo một kia hỏa nhiệt cùng tham lam. Bọn họ tự nhiên hy vọng tràng diện càng hốn loạn càng tốt, tốt nhất đem thiên linh hồ ép ra ngoài, chính mình nói bất định còn có cơ hội thừa dịp loạn đến thiên linh hồ. Mắt thấy huyết nha dã chư càng ngày càng tới gần cố kiệu. Bọn họ đều không tự chủ được liếm liếm chính mình khô khóc bờ môi, đều là một bộ dục dịch bộ dáng, một trận trò vui sắp diễn ra. Kim Bản tử mập mạp kia thân thể, lúc này lại là bộ phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, con mắt nhìn chẳng chằm Cố Kiệu, phi tốc chạy đến, hắn voi đạo có thể nói khó coi, vậy mà lúc này nhưng căn bản không để ý tới tính mạng mình, trong mắt tràn đầy lo lắng, tử vong không đáng sợ, đáng sợ là chơ mắt nhìn lấy chính mình trọng yếu nhất người chết. Trong tiểu, cô bé kia cũng bị bên ngoài tràng cảnh hấp dẫn từ bên trong thò đầu ra. Nhìn lấy chạy như bay đến lợn rừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắp nào, dọa đến liền khóc đều quên, nhìn lấy duy nhất còn tại chính mình cạnh kiểu Tô Vũ, nhìn không được nhẹ giọng nỉ nó nói, đại ca ca, chúng ta đây là muốn chết à. chương 192, Kinh Hải bạo nhãn cầu. 4. Chết. Tô Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác đối với đã bị dọa sợ tiểu nha đầu cười cười, chậm rãi lấp đầu, yên tâm đi, không chết như thế nào đi nữa cũng chỉ là là một con lợn mà thôi. Kheo, tiểu nha đầu còn chưa có lấy lại tinh thần đến, tô vũ lại là xuống ngựa, chậm dài hướng về kia đầu lợn dừng đi đến. Hắn đi cũng không nhanh, cũng bình thường bước đi tốc độ không khác, mảy may khí thế không, mà ở đối diện hắn, huyết nha dạ chư lại là cấp tốc trùng phong, mang theo thế bất khả đáng khí thế, cả hai một cái yên tĩnh một cái động, một cái bình thường một cái khủng bố, hoàn toàn là khác biệt hai mặt, hình thành so sánh rõ ràng. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều rất giống rơi ở chỗ này. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia muốn làm gì? Điên sao? Ta nhìn tiểu tử kia đầu tám thành có vấn đề, một đường đi kỳ lạ vô cùng, lần này càng là kỳ hoa, chạy muốn chết đi. Buồn cười, địa bộ này, chẳng lẽ là chuẩn bị đi tìm huyết nha dã chư đàm phán sao? Dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ à, có chút thực lực liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Hắn chết chắc. Lính đánh thuê qua đều là liếm máu trên lưới đao thời gian. Xem sinh mệnh như cỏ rác, hoàn toàn như là chế dê thậm chí trong lòng âm thầm may mắn, chết cũng tốt, thiếu một người cùng mình đoạt thiên linh hồ. Hàn thống linh trong cơn giận dữ, cũng là cực nhanh giải quyết đối thủ mình, nhìn lấy tô vụ bóng lưng, trước là hơi sướng sở, tiếp lấy nhịn không được song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy khẩn trương, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nhất định muốn chống đỡ à. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, tô Vũ chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước nhất, cước bộ đứng vững. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cái kia điên cuồng sông vào huyết nha ra chư, xem cái kia lăn lộn mà đến lực lượng như không. Tiểu huynh đệ, ngươi là tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ cố lên, nhất định có thể đứng vững con súc sinh này. Thương đội hộ vệ bên trong, tất cả mọi người là chấn động, nhau nhau cho tô vũ một cái khen. 50 m 40 m tất cả mọi người không không chế được nuốt ngụm nước bọn, vô cùng khẩn trương, như ngang nhau đợi thịnh thế kịch vui một chuyện, nháy mắt một cái cũng không dám nháy, sợ bỏ lỡ cho vui. 30 m 20 m, đến, vâng, như là bình địa một tiếng sấm nổ, mặt đất bụi mù bởi vì va chạm trong nháy mắt phiêu tán trên không trung, va chạm dẫn dắt khí sóng càng là thổi đến mọi người ra thịt đau nhức con mắt đều khó mà mở ra. Đây là có chuyện gì? Huyết nha dã chứ đâu? Vì cái gì dừng lại? Dựa theo loại kia tốc độ, hẳn là không chút huyền nghiệm sống qua bất luận cái gì chướng ngại mới đúng, tại sao không có tiếp tục sông xuống dưới? Vô cùng kinh ngạc ở giữa. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chầm chầm trong cho bụi chỗ. Gió nhẹ dần dần lên, theo cho bụi trầm dãi tiêu tán, mọi người ánh mắt lại là càng trừng càng lớn, mà những lính đánh thuê kia càng là từng cái như là giống như gặp quỷ, hận không thể đem chính mình trong mắt móc ra nhìn. Ở nơi đó, một lớn một nhỏ hai bóng người yên tĩnh đứng thẳng, cái kêu bóng người nhỏ bé lúc này chính một tay đỉnh lấy huyết nha dã chứ cái mũi, cứ thế mà để huyết nha dã chứ không cách nào tiến lên nửa bước. Tốt thật mạnh. Bóng người tuy nhỏ Nhưng lại như là đồi núi, hoàn mỹ lấn át bên người đại lợn rừng danh tiếng, lúc này, hắn cũng là trong thế giới. Đỉnh đứng vững. Cái này sao có thể? Gạt người đi. Thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Đến cùng là thế nào làm được? Cái này cần là lớn cỡ nào lực lượng à? Tuổi còn nhỏ tại sao có thể mạnh như vậy? Cái này còn khiến người ta sống thế nào? Mạnh. Quá mạnh. Cái này nhất định không phải thật sự. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, lại là một mảnh sốt sao. Mọi người ngươi một lời hắn một câu, con mắt gắt gao nhìn chầm chằm Tô Vũ, một khắc đều chưa từng rời đi. Đinh. Kiểm tra đến huyết nha dã trư, giải tỏa huyết nha dã trư. Chúc mừng ký chủ thu thập một đầu tứ cấp ma thú, khen thưởng thể chất một. Trầm rãi thu cánh tay về, Tô Vũ ánh mắt cùng gần trong gang tặc lợn rừng nhìn nhau, chỉ là Tô Vũ ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh không sợ hãi, mà lợn rừng ánh mắt lại tràn đầy đều là hoảng sợ, sợ hãi không thôi. Heo dù sao cũng là heo, thật sự là quá thối. Tô Vũ lắt đầu, mở miệng nói, ở ngoài chính phủ heo tuyệt vọng trong ánh mắt, chậm rãi nâng tay phải lên. Vâng! Tiếng vang cực lớn làm cho tất cả mọi người tâm cũng nhịn không được run lên, đã thấy đầu kêu huyết nha giã chứ như cùng một cái to lớn bóng cao su, trực tiếp bị Tô Vũ một quyền đánh bay ra ngoài, tốc độ cùng sông tới thời điểm thế mà không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người không khỏi co lại ruột cổ, gian nan nuốt nước bọn. Biến thái! Biến thái A! Cái này cần là kinh khủng bực nào lực lượng? Mọi người nhìn về phía Tô Vũ quên đầu, đều là không khỏi theo tâm lý sinh ra một chút hơi lạnh. Không còn chuyện gì vô vô tay, Tô Vũ trực tiếp một lần nữa cười đến lập tức, hoàn toàn không nhìn ánh mắt mọi người, tựa như không có cái gì phát sinh. Tiểu huynh đệ, cảm ơn. Cảm ơn. Về sau có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, tiểu huynh đệ cứ mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không một chút nữa mày Kim Tam gia ôm tiểu nha đầu vội vàng chào đón, trong giọng nói mang theo vô cùng chân thành tha thiết, hắn hốc mắt đỏ bừng trên mặt cảm thấy có nước mắt, hiển nhiên là vừa chạy qua nước mắt. Đây là bản thân một điểm nho nhỏ tâm ý, con mời tiểu huynh đệ tuyệt đối không nên chối tử. Kim Tam gia đối với Tô Vũ sâu không người bái thật sâu, đưa qua một trường tử tinh thể, cũng không có nói rõ bên trong có bao nhiêu linh thạch. Tô Vũ gật gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, đây là bối bối thích nhất quả lê, đưa cho đại ca ca tiểu nha đầu cũng là nhìn lấy Tô Vũ, cầm một cái trắng như tuyết lê lớn tử, đưa cho Tô Vũ. Bối bối. Kim bối bối sao? Ha ha ha, tốt. Cảm ơn. Tô vũ cười ha ha một tiếng, theo bối bối trong tay tiếp nhận tuyết lê. Tiểu huynh đệ, tuyết này lê có thể quý giá gấp, cũng là đại vương Sơn hoa quả, vừa mới bắt đầu đối ngoại bán ra, so với táo còn ít ỏi hơn, bình thường bối bối đều không nợ để cho tan đến một ngụm. Kim tam gia cười ha ha một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, theo địa ngục đến thiên đường, tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Đại vương Sơn mà tô vũ thấp rộng nỉ non. Nghe người khác ở trước mặt mình nói khoát chính mình đồ và tốt, cảm giác này, thật đúng là thoải mái a Nói lên cái này Đại Vương Sơn, đây chính là vô cùng thần bí tồn tại, nó mặc dù là Đông Châu quận vừa mới hưng khởi một cái thế lực, lại tại thời gian cực ngắn bên trong trở thành Đông Châu quận hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nghe đồn, Đại Vương thực lực thâm bất khả chác, phàm là cùng Đại Vương Sơn đối nghịch thế lực hết thẻ là bị cái kia Đại Vương lấy lực lượng một người cho tiêu diệt, mà lại Đại Vương Sơn càng là đối với thức ăn ngoài ra thực vật Phàm là Đại Vương Sơn đổ vật đều là thế gian. Mỹ vị, gần như không tồn tại. Kim Tam gia nghe thấy Tô Vũ nỉ non, lập tức đối với Tô Vũ thông dụng lấy Đại Vương Sơn. Đây là nơi nào nghe đồn, thế mà đem bản Đại Vương chuyển như thế mơ hồ, Tô Vũ không khống chế được trận mắt một cái. Vân lĩnh Tam Lang nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, nương theo lấy gầm lên giận dữ, hàn thống linh bóng người đã hóa thành một đạo kinh phong, mang theo ngập trời phẫn nộ, trực tiếp hướng về kia Vân lĩnh Tam Lan mà đi. Vân lĩnh tam làng, chính là câu dẫn huyết nha giã chư công kích cố kiệu ba người. chương 193, vua không ai. 4. Trong cơn giận dữ, Hàn thống linh tốc độ đã tăng lên tới cực hạn vũ vương khí thế bạo phát, hoàn toàn bao phủ tại vân lĩnh tam làng trên thân, to lớn áp ách, để đang chạy trốn ba sói hành động cũng không khỏi trí trệ. Áo đen Hàn thống lĩnh giống như một cơn gió đen, trong chấp mắt thì vọt tới ba thân sói một bên, căn bản không nói nhảm, trường kiếm trong tay dơ cao, vạch phá bầu trời, hung hăng vua xuống. Hợp kích. Đối mặt nổi giận hàn thống lĩnh, ba sói sắc mặt đại biến, trong mắt mang theo sợ hãi, lại là đồng thời xuất ra một cái hình tròn loan đao, động tác lạ thường nhất trí, an ý tới cực điểm, ba thanh đao, thế mà đồng thời ngăn tại hàn thống linh trưởng kiếm cùng một nơi. Bọn họ ba cố lực lượng cơ hồ dung hợp. Hợp kích vũ cực cùng trận pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là lấy nhiều đánh ít, quần đấu thiết yếu kỹ năng. Phanh. Dựa vào hợp kích kỹ năng. Vân lĩnh Tam Lang chỉ là đại vũ sư đỉnh Phong Tu Vi, thế mà dựa vào hợp kích cứ thế mà ngăn trở hàn thống lĩnh nổi giận nhất kích. Mà lại càng là mượn một kích này trùng kích lực, ba người tốc độ càng nhanh, như là cầu vồng, đồng thời hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Hắc hắc, hàn thống lĩnh, thế gian linh vật người có đức chiếm lấy, hôm nay các ngươi có cao nhân tương trợ, huynh đệ chúng ta ba người nhận thua, sơn thủy hữu tương phùng, chúng ta sau này còn gặp lại. Ba sói thanh âm để hàn thống lĩnh lửa giận càng sâu Nhìn lấy ba người rời đi bóng lưng, chầm mặt như là muốn xuất nước tới. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, ba đạo cực tốc tiếng xe gió đột nhiên đồng thời văng lên, trong không khí lập tức hiện lên tam đạo trưởng ấn, mang theo thế bất khả đáng khí thế từ hàn thống lĩnh bên cạnh đi qua, như là mang theo định vị, thẳng đến ba sói mà đi. Cẩn thận. Là tối. Ba sói chung chung một người vừa mới kịp phản ứng, một câu còn chưa kịp nói đầy đủ, cái kia phá không cục đá trực tiếp theo cái hót xuyên qua người kia cái chán. Hai người khác càng là liền phản ứng đều không kịp phản ứng, bắt trước làm theo, nhất thương nổ đầu. rầm Mọi người trận mắt hốc mồm nhìn lấy dần dần ngã trên mặt đất không một tiếng động ba người, đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước bọn. Bọn họ ánh mắt thậm chí cũng không dám rơi vào tô vũ trên thân, chỉ dám nhanh chóng đảo qua, nội tâm rút rẩy. Từ thần, ai dám nhìn nhiều hai mắt. Tiểu huynh đệ bằng trường ấy tuổi liền có thể có như thế võ đạo, hàn mô bội phụ, bội phụ. Hàn thống linh cũng là nội tâm cự chiến đi c� Đối với Tô Vũ nói ra, chỉ là không khó nghe ra, hắn âm thanh so với trước đó còn muốn cung kính rất rất nhiều. Ám khí coi trọng quỷ quyệt hay thay đổi, khiến người ta khó lòng phòng bị, như thủ pháp này, dùng ở ngoài ngàn dặm lấy thượng tướng thủ cấp để hình dung đều không đủ, thần kỳ kỹ, thần kỳ kỹ à. Nếu người nào đắc tội như thế một cái cao thủ ám khí, tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tô Vũ không quan trọng cười cười. Tiếp lời ánh mắt hướng về kia chút chính lo lắng lính đánh thuê quét mắt một vòng. Mặc dù chỉ là tùy ý quét qua, lại là để những lính đánh thuê kia lập tức thần sắc siết chặt, không có một người dám động, càng có chút không xong toàn thân đều là một trận run rẩy kịch liệt, mềm cả người, kém chút trực tiếp khóc lên. Ha ha ha, tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ võ đạo đã thông thần, ngày hôm nay để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, thật sự là để cho chúng ta xấu hổ. Lính đánh thuê bên trong có người dùng tiếng cười để che giấu chính mình hoảng sợ, vướt ngông ngựa nói ra Đúng vậy à, tiểu huynh đệ tương lai tất nhiên là danh chấn một phương đại nhân vật, chúng ta có thể cùng tiểu huynh đệ cùng đường, thật sự là có phúc ba đời. Ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu huynh đệ thời điểm đã cảm thấy tiểu huynh đệ khí chất bất người, người phi thường. Lần này đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, xin nhận ta cúi đầu. Lính đánh thuê thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần là cường giả, bọn họ ở trước mặt người liền sẽ cực lực định nọt, không núm. Cường giả xương vương, người yếu khủy gối. So với thiên nhiên khôn sống ngóng chết pháp tắc còn tàn khốc hơn. Vì mạng sống, bọn họ hận không thể đem trong đầu tất cả ca ngợi chi từ một mạch nói hết ra, có chút thậm chí đã hai đầu gối quỷ xuống đất, mặt mùi chẳng đầy lịnh nọt nhìn lấy tô vũ. Hàn thống lĩnh, ngài vừa mới cũng nhìn thấy, đầu kia lợn rừng đã phát cuồng, chúng ta liền xem như có lòng muốn cứu, cũng vô lực ngăn cản a Đúng vậy à, hàn thống lĩnh, thì coi như chúng ta sông đi lên, cũng chỉ là là pháo hôi mà thôi, không được nửa điểm tác dụng Ngài ngàn vạn muốn gặp Lượng A. Khen xong Tô Vũ, bọn họ lại hướng về Hàn Thống lĩnh giả bộ đáng thương, từng cái than thở khóc lóc, khẩn thiết vô cùng. "Tiểu huynh đệ, ngài thấy thế nào?" Kim Tam Gia nhìn về phía Tô Vũ, trưng cầu Tô Vũ ý kiến. Lúc này, Tô Vũ cũng là hắn hộ thân phủ, hắn hận không thể đem Tô Vũ cùng bái. Ta ghét nhất bội bà người, nếu là trên đường đi còn có ai không quy củ Tô Vũ ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy mọi người, nghĩ một lát, mở miệng nói, "Giết Chữ sát xuất trận, mọi người lập tức cảm giác được một cô mánh liệt uy áp hướng mình đẻ xuống, theo lòng bàn chân dâng lên một vòng hắn ý, thấu lượt toàn thân, không chịu được lệnh run. ha ha không dám, không dám. Lính đánh thuê đều là co rụt đầu lại, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói. Tô Vũ thân là đại vương, đối loại này sao quanh trăng sáng tràng cảnh cũng không xa lạ chút nào, rất tự nhiên gật gật đầu, nghiêm chỉnh thành vì mọi người người cầm đầu. Tô Vũ chỉ muốn đi đường, có nhiều như vậy người. Một đường ngược lên đi cũng tiết kiệm xuống không ít phiền thức. Qua chiến dịch này, Tô Vũ không chút huyền niệm thành vì mọi người vua không ai, một khi một đoàn đội có hy tâm, hiệu suất tự nhiên sẽ nhanh lên rất nhiều, đi đường tốc độ so trước đó nhanh chí ít ngũ thành. Lính đánh thuê so với trước đó, tính tích cực muốn đề cao rất rất nhiều, do đường do đường, khắc phục hậu quả khắc phục hậu quả, liền xem như gặp được ma thú, cũng sẽ có không thiếu chủ động đi lên chiến đấu, hoàn toàn không dám lười biếng. Thậm chí, hiện tại chỉ cần Tô Vũ ra lệnh một tiếng, liền sẽ có người đem ma thú thi thể lôi tới, để Tô Vũ sợ một chút. Mà một khi gặp được thực lực cường đại ma thú, Tô Vũ cũng sẽ ra tay, không thể địch nổi lực lượng, thường thường để mọi người đối với hắn kính sợ càng sâu, không dám chút nào chọc giận Tô Vũ, biểu hiện càng tốt. Đối với loại tình huống này, Tô Vũ đương nhiên là khá vui khi gặp thành, dẫn theo đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tại trong ma thú rừng rậm xuyên qua. Đại Ca ca, ngươi đang làm cái gì? Kim Bồi Bồi hiếu kỳ nhìn lấy Tô Vũ hỏi. Trên đường đi, Tô Vũ trong lúc rảnh rối, phá phá ngừng ngừng, đã phá mở gần hàng trăm tấm quát quát nhạc, không ngoài dữ liệu, một cái đều không bên trong. Nhưng là hắn tâm tính đã bị tập luyện thật tốt, nỗi lòng cũng không có bao nhiêu ba động, thuần túy coi như là ngẫu nhiên tiêu khiển. Nhưng mà, theo hắn phá động, thiên linh hồ lại là hưng phấn không thôi, không ngừng tại Tô Vũ hai bờ vai vừa đi vừa về nhảy lên, linh động con mắt chăm chú nhìn Tô Vũ trong tay biển hiệu, theo ánh mắt nó bên trong thế mà có thể nhìn ra nồng đậm khẩn trương chi tình. Tựa như biết Tấm thẻ này bên trong ẩn chứa đại bà bối. Lần nữa phá mở một chương cảm ơn hân hạnh chiếu cố quách quạ nhạc, Tô Vũ thở phào một hơi. Bên trong phần thưởng sát suất không khỏi cũng quá thấp đi. Trong lòng cảm khái một câu, tiếp lấy nhìn về phía Kim Bối Bối, cười cười mở miệng nói, "Đây là một trò chơi hay." Chương 194: Thảo thượng phi cùng khen thưởng. 4. Trò chơi. Nghe được Tô Vũ lời nói, Kim Bối Bối con mắt lập tức liền sáng, như là ngôi sao nhỏ, chăm chú nhìn Tô Vũ, "Có thể cho ta thử một chút sao?" Cái trò chơi này gọi là quát quát nhạc, nếu như ngươi có thể quét đến trừ cảm ơn hơn hạnh chiếu cô bên ngoài chữ, ta thì cho ngươi một cái khen thưởng. Tô Vũ lấy ra một tấm quát quát nhạc thả trong tay, đối với kim bối bối lắc lắc, nói ra, có khen thưởng. Kim bối bối con mắt càng sáng hơn, tràn đầy đều là trở mong, nhạy cấm nói, đại ca ca muốn nói lời giữ lời, ta muốn chơi, ta muốn chơi. Tô Vũ cười cười, tiện tay đem quát quát nhạc đưa đến kim bối bối trong tay, hội phá sao? Hội phá gia sẽ phá. Kim Bối Bối đắc ý nói ra, nàng trước đó một mực nhìn lấy Tô Vũ phá, tự nhiên biết phương pháp, con mắt nhìn chầm chầm quát quát nhạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng, này tấm tiểu đại nhân bộ dáng, ngược lại để người có chút buồn cười. Kim Tam gia cùng Hàn Thống lĩnh cũng là cười một tiếng, chỉ cho là Tô Vũ đang trêu chọc Kim Bối Bối chơi. Đã thấy Kim Bối Bối thận trọng duỗi ra tay nhỏ, theo ở mép bắt đầu, từng chút từng chút thổi mạnh, nàng cao đến cực nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ cơ hồ muốn dán tại quát quát nhạc phía trên. Nháy mắt một cái không nháy mắt, một kia một tia đem quát quát nhạc phía trên tầng kia ngân sắc bột phấn cho các đứa. Gặp kim bối bối đều thật tình như thế, tô vũ mấy người cũng không tốt lên tiếng quấy dậy, đều là có chút hăng hái nhìn lấy. Đại ca ca, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Kim bối bối lúc này vẫn không quên ngẩn đầu để tô vũ cam đoan. Yên tâm đi, ta từ trước tới giờ không gặp người. Nghe được tô vũ cam đoan, kim bối bối con mắt lập tức chối ngoặt thành hình trang lưới liệm, hiến vật quý nói, hì hì. Vậy ta hiện tại đã quét đến một cái khắc chữ, ngươi có thể muốn thường ta." Tô Vũ Nội tâm hung hăng nhảy một cái, khó có thể tin nhìn lấy Kim Bối Bối, cố đệ xuống trong lòng chấn động, nhịn không được bật thốt lên hỏi, "Là chữ gì?" "Trước không nói cho ngươi." Gặp Tô Vũ hỏi, Kim Bối Bối ngược lại là dùng tay nhỏ đem quát quát nhạc ngăn cản cực kỳ chắc chẽ, tiếp tục dùng tay nhỏ nổi lên kính. "Ha ha ha, tiểu huynh đệ đừng nên trách, tiểu nữ chính là như vậy." Kim Tam gia cười ha ha một tiếng, đối với Tô Vũ nói ra Chỉ là nhìn về phía kim bối bối trong mắt lại tràn đầy yêu chiều. Không sao. Tô Vũ cười cười, tiểu hài tử cũng là như thế thẳng thắn mới đáng yêu. Đang khi nói chuyện, kim bối bối đã phá tốt, đem quát quát nhạc dơ cao tại trước mắt mình, từng chưa nói ra, chậm rãi nói ra, Thảo Thượng Phi. Khi hì, đại ca ca, ta cào đến không phải cảm ơn hân hạnh chiếu cố, là Thảo Thượng Phi. Khen thưởng, ta muốn thưởng. Kim bối bối đem quát quát nhạc đưa đến Tô Vũ trước mặt, cao hứng bừng bừng toát ra, hương phấn không thôi. Bối bối, không nên hồ nháo, đại ca ca ngươi nhưng là cứu mọi người chúng ta, ngươi sao có thể còn đòi hắn khen thưởng. Kim Tam gia lập tức nói ra, muốn giúp Tô Vũ giải vây. Kim bối bối lập tức liền gấp, không giống như vậy. Cái này không giống như vậy. Đại ca ca cứu chúng ta, về sau ta lại cứu hắn liền tốt, hiện tại đại ca ca cần phải cho ta khen thưởng, muốn nói lời giữ lời. Ha ha ha. Kim bối bối ngây thơ lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến cười ra tiếng. Tô Vũ thực lực tất cả mọi người kiến thức đến, cần người cứu sao? Nếu như ngay cả Tô Vũ đều đối phó không nguy hiểm, như vậy đi cứu cũng căn bản cứu không. Tô Vũ cũng là khỏe môi vảnh lên, lộ ra mỉm cười, lấy lại tinh thần, lau một chút trong tay tượng trừng cho Thảo Thượng Phi quát quát nhạc, nhìn lấy kim bồi bối, vậy ngươi muốn cái gì khen thưởng? Vũ ký! Đại ca ca, ngươi lợi hại như vậy, dạy ta học Vũ ký đi! Kim bồi bối lập tức không cần nghĩ ngợi nói ra, nhìn về phía Tô Vũ. Trong mắt tràn đầy đều là khát vọng. Bối bối, không cho phép nói lung tung. Kim Tam gia sắc mặt đại biến, không không chế được quát lớn. Nói ra không suy nghĩ, còn mời tiểu huynh đệ không muốn trách cứ. Hàn Thống Linh cũng là lập tức đối với Tô Vũ chắp tay nói ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Tô Vũ, sợ Kim Bối bối lời nói sẽ chọc cho giận hắn. Vũ Ký, cái nào không phải chân quý vô cùng, càng là cùng cấp với võ giả tánh mạng tồn tại, tùy tiện không thể ngoại truyền. Nói như thế, hiện nhiên là phạm võ giả tối kỵ. Bị một tiếng quát lớn, kim bồi bối lập tức liền không nói lời nào, nhữ lại khuôn mặt nhỏ, vỉ khuất vô cùng. Ha ha, ngươi muốn học cái gì vũ ký? Tô vũ không để bụng cười cười, hỏi. Ta muốn học loại nào hội đảo mệnh vũ ký? Kim bồi bối thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều, trong mắt nước mắt lan lột, nói lầm bẩm Đào mệnh vũ ký? Thế mà trùng hợp như vậy? Tô vũ mi đầu không khỏi nhảy một cái, vì cái gì? Bởi vì học đào mệnh vũ ký, gặp được nguy hiểm ta liền có thể chạy trốn Không dùng cha đến bảo hộ ta, cũng không cần nhìn lấy những người làm đó bảo hộ ta mà chết. Kim bồi bối lời nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều cứng đờ, thật lâu nói không ra lời, Kim tam gia càng là cảm động hốc mắt đều đỏ. Đào mệnh vũ ký, chẳng lẽ là thiên ý như thế? Tô vũ ánh mắt hơi hơi loay lên, nhìn lấy Kim bồi bối nói, ngươi gọi ta một tiếng đại ca ca, ta tự nhiên muốn nói lời giữ lời, đã ngươi rút chúng Thảo Thượng Phi, vậy ta thì chuyển cho ngươi một bộ nhẹ nhàng vũ ký, tên cũng là thảo thượng Phi Chân truyền thụ. Kim Tam gia cùng Hàn Thống lĩnh đều là khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, hai người liếm nhau, đều có thể cảm nhận được đối phương trấn kinh cùng vui sướng. Nhẹ nhàng vũ ký so với bình thường vũ ký càng thêm thưa thớt, tuy nhiên không biết tô vũ truyền thụ vũ ký đẳng cấp, nhưng là thấy biết qua tô vũ cường đại, xem ra vũ ký này nhất định bất phạm. Thật. Cảm ơn đại ca ca. Kim bối bối cũng là hô to đi ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thảo thượng phi, thảo thượng phi. Có phải hay không rất lợi hại Đập cổ mà bay, cười gió mà đi, ngươi nói lợi hại hay không? Tô Vũ cười hỏi ngược lại, nắm quát quát nhạc tay hơi hơi xếp chặt. Đinh! Chúc mừng ký chủ chúng được Thảo Thượng Phi, phải trang đổi lấy. Đổi lấy! Theo một đạo quang mang chui vào Tô Vũ thân thể, hắn cảm giác mình chỉnh thân thể đều biến nhẹ rất nhiều, thậm chí tại bình thường lúc hành tẩu, hắn đều không tự chủ được khống chế cất bộ, căn bản không phát ra được mảy may thanh âm, chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể dây lát chợt ngàn giảm tuy nhiên còn không cách nào làm đến võ tông như vậy lang độ hư khoảng không, nhưng lại có thể mượn lực phi hành trên không trung, tốc độ chỉ nhanh không chậm. Hết thể tựa như thay đổi thành bản năng. Đạp cỏ mà bay, cười gió mà đi. Kim bối bối trong mắt mang theo hướng về, tựa như nhìn thấy về sau chính mình, vô cùng kích động nói, ta muốn học. Ta liền muốn học cái này, câu đại ca ca dạy ta. Kim tam gia cùng hàn thống lĩnh yên lặng liếp nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh, bọn họ đều thấy qua việc đời. Vũ ký này tuyệt đối không phải đồng dạng vũ ký. Tiểu huynh đệ, tiểu hài tử tùy tiện nói một chút mà thôi, ngài đừng coi là thật. Kim Tam gia lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, như thế vũ ký, như thế nào là thuyết giáo liền có thể dạy. Bối bối tâm địa thiệt lương, võ đạo thiên phú cũng rất cao, vũ ký này dạy cho nàng, cũng coi là vật chỉ dùng. Tô vũ khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, chỉ cần là gặp được người thích hợp, đối với truyền thụ vũ ký, hắn lại không chút nào keo kiệt. Có sơn đại vương hệ thống, hắn lực lượng cùng lòng dạ so với bình thường người phải lớn rất rất nhiều. chương 195, thật phong kiếm hảo. Mọi người. 4. Bối bối, đầu linh theo sát đi tới. Tô vũ đối với kim bối bối vây tay, tiếp lấy ruôi ra ngón tay tại bối bối trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Hệ thống, truyền thụ thảo thượng phi. Theo tô vũ hạ lệnh, từ đầu ngón tay hắn chỗ, lập tức có lấy một vệ ánh sáng sáng chui vào kim bối bối trong đầu. Đây là thần thức truyền thừa như tại người thừa kế trong đầu ấn quyển sách trước tịch có thể tùy thời đọc qua học tập nhớ kỹ thân pháp này không muốn truyền thụ cho bất cứ người nào tô vũ mặt sắc mặt ngưng trọng đối với kim bối bối giao phó nói tiểu hài tử yêu khoe khoang Nếu như bị người có quyết tâm tinh kế khó tránh khỏi sẽ bị người chiếm tiện nghi thảo thượng Phi Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vũ kỹ nhưng lại có thể cực lớn để cao một cá nhân chiến đấu lực nếu là bị kẻ xấu học được không thiếu được sẽ có chút phiền Phước ân ân bối bối không biết nói Kim bối bối lập tức gật đầu nói, tiểu huynh đệ yên tâm, liên quan tới chuyện này, về sau tuyệt sẽ không có hắn bất cứ người nào biết. Kim tam gia cùng hàn thống lĩnh cũng là lập tức bảo đảm nói. Tô vũ gật gật đầu, không nói thêm lời. Sau đó một tháng, thương đội tiến lên lạ thường thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì song lơn xếp, nếu như có thể một mực bảo trì loại tốc độ này, có lẽ lại có không đến 5 ngày lộ trình, liền có thể đến huyền nguyên thành. Trong một tháng này, trừ thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm Kim bối bối tu luyện bên ngoài. Càng là thu tập được không ít ma thú cùng linh dược, tam đại thuộc tính đều có không ít tăng trưởng. Lúc này, hắn tuy nhiên ngồi trên lưng ngựa, nhưng là thần thức lại chìm vào não hải, đang do dự có phải hay không tiến hành rút thưởng. Bất quá, thần sát hắn hơi đổi, thần thức lập tức theo trong hệ thống rời khỏi, ánh mắt lung lay nhìn hướng phía nam, mặt mũi chẳng đầy ngưng trọng cùng nghi hoặc. Tô tiểu huynh đệ, làm sao? Hàn thống linh trước tiên bên trong phát giác được tô vụ biến hóa, nhịn không được hỏi, ở chung thời gian dài như vậy. Hắn tự nhiên biết Tô Vũ tên. Làm cho Tô Vũ sinh ra lớn như thế phản ứng, chuyện này tuyệt đối không giống bình thường. Khe cho mày, Tô Vũ chậm rãi mở miệng nói, có cường giả đến, rất nhiều. Để bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng đi. Cường giả. Rất nhiều. Tô Vũ lời nói để hàn thống lĩnh sắc mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị hái lấy biện pháp, trong hư không lại chuyển tới mấy tiếng tiếng phá hủy. Cái này tiếng phá hủy cực trói thai, càng là mang theo không gì sánh kịp thế làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng tụ, trong lòng rung mạnh, vì thế này thật là quá mạnh, liền xem như cách xa nhau xa xưa, cũng vẫn như cũ ép tới người thở không nổi. Ở trong mắt Tô Vũ, 9 bóng người từ xa đến gần, chính vì nhanh hướng về phía bên này tới gần, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, thì đã đạt tới mọi người trên không. Cái này 9 bóng người đi đầu là 8 người, đều là mang theo một cái mặt nạ quỷ, khuôn mặt hình thái khác nhau, chỉ là đều cực kỳ đáng sợ. Ghé qua ở giữa Trên người bọn họ không không tỏa ra lấy làm người sợ hai khí thế, thế mà thuần một sắc đều là vũ vương cứng giả, mà lại tuyệt đối là vũ vương bên trong lão bài cứng giả. Chỉ là nhất làm cho người ngạc nhiên là, tại đây đạo thân ảnh về sau, theo sát lấy một vị hất lên trưởng bào màu lam nhạt nam tử, nhìn điệu bộ này, lại là lấy lực lượng một người, đuổi theo 8 vị vũ vương. Người này nhìn chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng mà lênh khốc, hắn thân hình cao lớn thon dài mà không thô cạnh. Cùng người bình thường trang phục khác biệt, hắn tóc bị buộc thành phát buộc rủ xuống ở sau, anh Tuấn mày kiếm dưới có một đôi lộ ra lạnh lùng mà lại thâm thúy con mắt. Đối mặt cường đại như thế trần thế, tô vũ trong thương đội, căn bản không một ai dám thở, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, những người này chỉ là đi qua, mau chóng rời đi mới tốt. Bất quá, trời không phải lòng người, chỉ nghe, cái kia đi đầu trong tám người, bên trong một vị mang theo người đeo mặt nạ trắng khẽ quát một tiếng, thoát không nổi tên kia, trực tiếp bố trợ Một tiếng này tựa như hạ mệnh lệnh, tám người kia lập tức phân tán ra đến, làm thành một nửa hình tròn, ngược lại hướng về kia truy kích người mà đi, ngay sau đó, nửa vòng tròn co vào, làm thành một vòng, đem người kia vây quanh ở chính giữa. Chín người chậm rãi rơi xuống đất, may mắn thế nào, khoảng cách tô vũ thương đội vẹn vẹn không đủ trăm mét. Bắt tinh sáng tháng. Chín người này vô cùng dứt khoát, vừa hạ xuống địa liền bắt đầu trực tiếp xuất thủ, không có nửa điểm nói nhảm. Đã thấy, cái kia mang theo mặt nạ tám người. Trong tay đều là xuất ra tám loại không cùng loại loại ám khí, những thứ này ám khí chẳng những lớn nhỏ khác biệt, hình thái khác nhau, càng là mang theo tám loại màu sắc khác nhau, nhìn quỷ dị vô cùng. Những thứ này ám khí hóa thành màu sắc khác nhau lưu quang, trong hư không giống như lấy lớn lên đôi giải, như là lưu tinh cản nguyệt, phi tốc hướng về kia trung gian người bay đi. Tám vị vũ vương cường giả, phân tám cái phương vị khác nhau, phát xạ tám loại khác biệt ám khí, như thế chiến trận tuyệt đối đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi nhưng hã Trung gian người kia trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối đều không thay đổi chút nào, tay phải chậm rãi bắt lấy bên hông mình chua kiếm, đôi mắt nhắm lại. khen Nương theo lấy một đạo vô cùng trói mắt ánh sáng, kiếm tiêu trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cổ tay xoay chuyển, trực tiếp tại chính mình chung quanh vạch một cái. Gió chi bị trướng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, tại quanh người hắn lại là đột nhiên nổi lên một cái tiểu hình vòi rồng. Gió này ngưng tụ không tan, chỉ là quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Đinh đ Cái này bích chướng hoàn toàn cũng là một cái hoàn mỹ phòng ngự, chẳng những ngăn trở những thứ này ám khí, càng đem ám khí bắn ra đi. Bắn ra đi ám khí đâm vào bốn phía, lập tức lấy ám khí làm trung tâm, màu đen lan tràn, cây cỏ điêu linh, hiển nhiên mang theo vô tận kịch đầu. Hoa! Trong thương đội người nhìn thấy loại chiến trận này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận, toàn thân lắc một cái, không chút do dự quay đầu liền chạy, liền đầu cũng không dám về. Thần tiên đầu đạ, phàm nhân gặp nạn vẫn là không vây xem cho thỏa đáng Kim Tam gia cùng Kim Bối Bối cũng tại hàn thống lĩnh bảo vệ dưới, rời khỏi hơn ngàn mét. Voi rồng tán đi, trung gian trên đầu người kia phát buộc buông xuống phía trước vai, một tay cầm kiếm, trong mắt tinh mang đại thịnh, nói không nên lời xuất khí thoải mái. Phong thuộc tính biến hóa. Ngươi là tật phong kiếm hảo tiêu giật hàn. Vị kia người đeo mặt nạ trắng hiển nhiên là trong tám người người cầm đầu, thấp giọng hoảng sợ nói: "Chúng ta cùng ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm gì dồn ép không tha, chết cắn chúng ta không tha." Đã bị ta để mắt tới, thì tuyệt đối có lý do. Đừng có lại trốn, bởi vì các ngươi trốn không thoát. Tiêu giật hàn thanh em không mang theo mảy may cảm tình, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có mảy may biến hóa, tựa như chính mình chỉ là thờ ơ lạnh nhạt người ngoài cuộc. Nghe qua tật phong kiếm hào kinh tài diễm diễm, lấy vũ vương cảnh giới thì lĩnh ngộ ra phong thuộc tính biến hóa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển, chỉ là cùng là vũ vương, chỉ bằng ngươi một người thì muốn đối phó chúng ta tám người, không khỏi buồn cười. Người mang mặt nạ màu trắng lạnh cười nói, dưới mặt nạ, ánh mắt lấp loe không yên, ta nghĩ chúng ta ở giữa nhất định là có hiểu lầm gì đó, không bằng trước thật tốt nói một chút như thế nào. Không có gì để nói, bởi vì các ngươi tội đáng chu Tiêu giật hàn lời nói luôn luôn không cho người ta bất luận cái gì trở chỗ thương lượng. Cái kêu tám vị người đeo mặt nạ, con mắt đều là không khỏi nhữ lại, lánh mang bùng lên, trên trận bầu không khí trở nên càng vì ngưng trọng, hết sức căng thẳng. chương 196, một kiếm cắt sau yếu hầu. 4. Bá đạo, cường đại. Đây là Tô Vũ đối tiêu giật hàn đánh giá, người khác như cùng hắn kiếm trong tay, sắc bén cưng mánh, chỉ có tiến không có lùi. Thuộc tính biến hóa, Tô Vũ đã không phải lần đầu tiên nghe thấy, đây là võ tông mới có một loại năng lực, đồng thời cũng là bước vào võ tông ắt không thể thiếu điều kiện. Lĩnh ngộ không thuộc tính biến hóa, trung thân khó có thể bước vào võ tông. Tại chính mình linh lực bên trong thuộc tính, đưa tay ở giữa liền có thể dẫn động giữa thiên địa thuộc tính lực lượng, uy lực đâu chỉ mạnh lớn mấy lần. Nhân lực lượng làm sao có thể cùng thiên địa đánh đồng? Thuộc tính cùng linh lực cùng vũ khí đều không quan hệ, chỉ có thể dựa vào cảm nộ. Tiêu giật Hàn linh lực rõ ràng chỉ là Vũ Vương đình phong, nhưng lại có thể đem phong thuộc tính thi triển đến loại tình trạng này, phần này thiên phú tuyệt đối là thế gian hiếm có. Một đám ô hợp, cũng vọng tưởng bằng số lượng thủ thắng. Tiêu giật Hàn lạnh giọng nói ra, ánh mắt không có không dao động, nhìn về phía tám người này như tại nhìn tám cái người chết. Côn vọng. Bên trong một cái người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng. Bàn chân mạnh mẽ đập mạnh mặt đất, toàn thân khí thế đều đề cao đến đỉnh phong, theo dưới chân một tiếng bạo phá, tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo phát, lưu lại nói đạo tàn ảnh, một cái nháy mắt liền đã vọt tới tiêu giật hắn trước mặt. Xú tiểu tử, ngươi rất mạnh sao. Bàn đại gia đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu. Phá thiên quyền. Mượn bạo phá trùng kích lực, hắn nhảy lên mà tới giữa không trùng, cánh tay phải nâng lên, khuất trưởng thành quyền, từ trên xuống dưới, đối với tiêu giật lao xuống mà đến Hắn trên nắm tay, linh lực bùng lên, như cùng một cái chói mắt nguồn sáng, ẩn chứa vô tận lực lượng. Đối mặt một quyền này, Tiêu giật Hàn vẫn như cũ duy trì không thay đổi tư thế, con mắt đều không nháy mắt một cái, phát buộc bên trên, vài quọm tóc bị quyền gió lay động hai bên tung bay, nhìn qua lại là có mấy phần điều hưu cảm giác. Chết. Người đeo mặt nạ kia đồng tử mạnh mẽ có lại, quyền đầu càng nhanh, khoảng cách Tiêu giật Hàn mặt chỉ có nửa thước xa. Cái này nửa thức đối với võ giả tới nói, căn bản không tính là khoảng cách Đông nhiên có thể đến. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác là cái này nửa thước, lại như là danh trời. Đối phó ta, ngươi không nên mang theo như thế nồng đậm gió. Tiêu giật hàn bờ môi khẽ nhét, tựa như than nhẹ, thân thể theo gió, hơi hơi hướng, về, sau nhóng một cái, thế mà khó khăn lắm nẻ tránh một quyền này, quyền đầu từ hắn chốc mùi sắt qua, không nhiều không ít. Cổ tay khẽ đảo, kiếm trong tay mang theo làm người ta sợ hãi hàn mang, tựa như chiếu sáng chỉnh phiến thế giới, kiếm kia thật là quá nhanh quá nhanh. Thời cơ cùng khoảng cách nắm chắc vừa đúng, người đeo mặt nạ kia trong mắt vừa mới phát lên hoảng sợ, kiếm mang liền đã mở ra hắn vị trí hiểm yếu. Mượn phong thuộc tính, Tiêu giật Hàn cảm giác cùng tốc độ lại khủng bố như vậy. Người đeo mặt nạ hai tay che lấy cổ Hà mình, ý đồ ngăn cản huyết dịch dâng trào, trong mắt còn mang theo nồng đậm khó có thể tin, nhìn lấy sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi Tiêu giật Hàn, niết to miệng nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào, trong vòng mấy cái hít thở liền đã sinh cơ hoàn toàn không có. Một chiêu Miểu sát một cái vũ vương cường giả, thực lực thế này để tất cả mọi người là tê cả da đầu, toàn thân cứng ngắc, doa đến động đều không động được. Tất cả người đeo mặt nạ cũng là không khỏi nuốt ngụm nước bọn, nhìn về phía tiêu giật hàn, trong mắt chẳng đầy sợ hãi. Gió nhẹ lên, lại là không một người dám lên trước. Mọi người đừng hốt hoảng, cùng tiến lên. Người đeo mặt nạ trắng con mắt trầm xuống, quắt lạnh nói, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiêu giật hàn. Khánh! Bảy người đồng thời rút ra binh khí, liếc mắt nhìn nhau. Cức bộ đồng bộ, đồng loạt hướng về tiêu giật hàn mà đi. Đối mặt bảy đại vũ vương tế công, tiêu giật hàn lại là chậm rãi nhắm mắt lại, chờ tin đồn tăng cường, lại đột nhiên mở ra, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, như là thực chất. Đinh đinh đinh. Bảy đạo tiếng vang như là sát nhập thành một cái không gián đoạn thanh âm, sâu xa mà trói thai, nghe người trên thân không khỏi hiện nổi da gà. Hắn xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, tiếng vang lên về sau, trong hư không thế mà vẫn như cũ giữ lấy kiếm tàn ảnh quay chung quanh tại chung quanh Hán lóa mắt vô cùng. Và anh. hắn chiều thức bên trong mang theo gió xoáy, bảy người kia tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng là vẫn như cũng bị gió xoáy đánh bay ra ngoài. Bảy đại vũ vương bị một người cơ hồ trong cùng một lúc đánh bay ra ngoài. Thân thể tung bay trên không trung, trong mắt tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Tiêu giật Hàn. Bọn họ đồng thời cảm giác được, thân thể của mình thế mà đỉnh trệ trên không trung, căn bản không chỗ ngự lực. Con đường tử vong, ngắn vượt qua người tưởng tượng. Theo Tiêu Dật Hàn một tiếng nói nhỏ, Người đeo mặt nạ trong mắt kinh hại như muốn từ trong hốc mắt chàng ra, chỉ có thể đem binh khí trong tay của chính mình vắt ngang ở trước ngực, chăm chú nhìn trong lúc này trô tiêu giật hẳn. Bất quá, bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại, đạo thân ảnh kia thế mà chậm dãi biến mất, theo gió tán đi. Tàn tàn ảnh. Trong thanh em này tràn ngập tuyệt vọng, vừa dứt lời, sau lưng hắn, một bóng người giống như quỷ mị, theo phốc một tiếng, hắn nơi cổ họng đã thêm ra một đạo dài nhỏ vết thương, một kiếm cắt thiết hậ Mà một tiếng này như là thổi lên canh lệnh, sau đó phốc phốc phốc thanh âm thì chưa từng ngừng, sáu cái người đeo mặt nạ thân thể chậm rãi sủi lơ đi xuống, sinh cơ biến mất dần. Một kiếm cắt sau yếu hầu. Trừ vị tiêu người đeo mặt nạ trắng tới kịp tránh thoát một kích trí mạng này bên ngoài, hắn không một người may mắn thoát khỏi. Dù là như thế, trên mặt hắn có cũng theo đó được gãy, lại là một vị lao giả dâu bạc trắng, lúc này, hắn trên mặt có một đạo thật dài kiếm ngân, máu tươi chảy ròng, tuy nhiên lẫn mất chết Nhưng lại như vậy mặt mày hốc hát. T. Liền xem như Tô Vũ cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, không khỏi cảm giác cổ mát lạnh. Hắn một mực đứng tại chỗ xem kịch, nhìn rõ ràng, tại sáu người kia bị đánh bay về sau, bọn họ bóng người thế mà trên không trung đỉnh trệ một giây. Cái này một giây tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là tiêu giật hàng kiếm gì nhanh chóng, thu hoạch như là cỏ rác. Một giây, đối với võ giả tới nói, đủ để quyết định vô số lần sinh tử. Đây chính là thuộc tính lực lượng à lại có thể sử dụng phong thuộc tính, khiến người ta trên không trung đình trệ, cái này không khỏi cung quá kinh khủng đi. Không cần bao lâu, chỉ cần linh lực một đầy đủ, Tiêu Dật Hàn chỉ sợ cũng thuận tự nhiên bước vào võ tông đi. Làm sao có thể? Ngươi một cái Vũ Vương làm sao có thể đối phong thuộc tính lý giải sâu như vậy? Mặt trắng mặt nạ lão giả kia kinh hãi muốn tuyệt quát, căn bản không lo được lau máu me đầy mặt dịch, toàn thân linh lực cũng bắt đầu tiêu đốt, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Cũng không biết hắn thi triển là cái gì vũ khí bên trong miệng không ngừng phun máu tươi, tốc độ lại nhanh mấy lần không ngừng. Lại thêm trên mặt hắn huyết dịch, lúc này hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Tô Vũ ở một bên nhìn chợn mắt hốt mồm, mẹ nó, lao nhân này là có bao nhiêu máu? Tiểu Súc Sinh, nhìn cái gì vậy? Cho bản đại gia lăn đi. Lao đầu kia thật vừa đúng lúc, chạy trốn phương hướng chính là Tô Vũ cho đứng vị trí, mắt thấy Tô Vũ cản ở trước mặt mình, lập tức quát. Phối hợp trên mặt hắn huyết dịch, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Tiểu Súc Sinh Tô Vũ khẽ cho mày, khoe miệng nghiêng lên một cái nguy hiểm đường cong, bản đại vương đến dị giới lâu như vậy, còn giống như không có bị người như thế mắng qua đi. Tiểu súc sinh, đã ngươi muốn chết, vậy thì chết đi. Lao giả khẽ cắn ngôi, trong mắt lué vẻ hung lệ, lạnh hư một tiếng, nâng lên hữu trưởng thì đối với Tô Vũ vô tới. chương 197, kỳ quái thiếu niên. 4. Nhìn lấy hướng mình đập tới bàn tay, Tô Vũ chấp liên tục tránh đều chẳng muốn tránh, vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lao giả kia. Tiểu tử, thích xem náo nhiệt đúng không, trước hết bắt ngươi cho ta những huynh đệ kia trốn cùng. Lao giả cười lạnh, mang theo sát khí nồng nặc hướng về tô vũ đánh tới, trong mắt lóe ra vô cùng khát máu ánh sáng. Bản đại vương cho tới bây giờ đều không phải là ưa thích gây phiền toán người, không biết sao ưa thích muốn chết người thật là quá nhiều tô vũ lắc đầu chẩm rãi nói ra, tựa như bất đắc dĩ. Nhìn lấy cái kia cấp tốc mà đến lao giả, chẩm dại nâng tay phải lên. Haha, ha, nguyên lai là cái kẻ ngu, chết đi cho ta. Lão giả lời còn chưa dứt, đồng tử lại là một trận kịch liệt có vào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tại mặt hắn bên cạnh, một cái quyền đầu cấp tốc phóng đại, tô vũ lại là hậu phát mà đến. Frank, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng va chạm, lão giả kia cổ rất giống bị đánh dài ra, khuôn mặt biến hình, vạn vẹo đến một hối, thân thể như là viên đạn, nhanh chóng bắn ra đi. Đầu chống đất, trượt hơn trăm mét, trên đường đi bụi mù lan lộn, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Không còn chuyện gì vô vô tay Tô Vũ Mi đầu khẽ nâng, nhìn về phía chính nhìn lấy chính mình tiêu giật hàn. Người rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của ta. Rất là kỳ lạ một câu để Tô Vũ Mi đầu không khống chế được nhân lại, lại nghe hắn nói tiếp, ngày khác nếu là có cơ hội, sẽ linh giáo. Nói xong lời này, lại là cũng không quay đầu, thân hình tránh gấp, vội vàng rời đi. Quả nhiên là hành động như gió, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Nguyên lai like là cái chiến đấu của nhân, Tô Vũ lần nữa cho tiêu giật hàn hạ cái định nghĩa. Không quan trọng nhốn núm ai, chỉ coi là một việc nhỏ xen giữa, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tô tiểu huynh đệ, ngài không có sao chứ. Gặp sự việc kết thúc, Kim Tam ra bọn người lập tức đi tới, quan tâm nói. Không có việc gì, tiếp tục đi đường đi. Hơi hơi lắt đầu, mở miệng nói ra, tiếp lấy lại là kìm nén không được chính mình nội tâm hiếu kỳ hỏi. Kim Tam ra, ngươi có nghe nói qua tiêu giật hàn người này sao? Tiêu giật hàn, Đông Châu thế hệ trẻ tuổi trói mắt nhất cường giả một trong. Làm sao có thể chưa nghe nói qua? Kim Tam Gia cười cười, lập tức nói ra. Thế hệ trẻ tuổi cường giả hạ, tô vũ trầm âm, ánh mắt lấp lóe không yên. Lại nghe Kim Tam Gia tiếp tục nói, tiêu giật hàn tại 28 tuổi thời điểm liền đã đạt tới vũ vương cảnh giới. Tại lúc ấy gây nên cực náo độc lớn, chỉ là lại tại hắn thời huy hoàng đã qua, lựa chọn tiêu tan thân thể biệt tích, phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Tại một năm trước lại lại lần nữa hoành không xuất thế, chẳng những võ đạo càng tiến một bước. Càng là đã trở thành phủ tướng quân Bạch Ngân Anh Hùng. Là gần như truyền thuyết tồn tại, lấy hắn tư chất, tuyệt đối có hy vọng trở thành vũ thánh. Kim Tam gia ngữ khí không khỏi mang theo một tia súng tính Bạch Ngân Anh Hùng sao? Tô vũ gật gật đầu, yên lặng đem tiêu giật hàn tên ghi ở trong lòng. Thực, coi như hắn muốn quên cũng khó có thể quên mất. Tiêu giật hàn thật sự là rất dễ dàng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên vẫn là muốn đi ra thấy chút việc đời cho thỏa đăng A, chính mình Đại Vương Sơn Tuy tốt Nhưng là thân là đại vương sao có thể đóng cửa làm xe? Lãnh hội dị giới các loại anh hùng phong thái, ngực lo thiên hạ mới là vương đạo. Một đường không nói chuyện, tiếp xuống rất thuận lợi đến Huyền Nguyên thành, tại Kim Tam gia thiên ân vạn tạ cùng Kim Bối bối lưu luyến không rời trong ánh mắt, Tô Vũ cùng bọn hắn phân biệt, một mình hành tẩu trên đường. Huyền Nguyên thành là lớn nhất tới gần Lạc Vân Sơn mạch thành trì, đồng thời cũng là phương nguyên mấy trăm giặm lớn nhất thành lớn, xem như một cái cực lớn chạm trung truyện, bởi vậy, bên trong loại người gì cũng có, phi thường náo nhiệt. Đại thành thị dù sao cũng là đại thành thị, quả nhiên không tầm thường. Tô Vũ nhìn lấy biển người, trong lòng cảm khái, trên đường đi, hắn nhìn thấy hoàn toàn khác với Đông Châu quận Phồn Vinh. Căn cứ Kim Tam gia chỉ thị, hắn thẳng đến lấy Ngũ Châu linh thạch hành mà đi, Tử tinh thể đối với Tô Vũ đến bảo hoàn toàn không có tác dụng, đổi thành linh thạch lưu giữ nhập hệ thống mới là vương đạo. Tại Ngũ Châu linh thạch hành tiểu nhị ánh mắt kinh dị bên trong, Tô Vũ trực tiếp lấy ra chỉnh một chút 4500 mai thượng phẩm linh thạch. Đây chính là trọn vẹn 4500 vạn kim tệ, tuyệt đối là khoản tiền lớn bên trong khoản tiền lớn, khó trách cửa hàng kia tiểu nhị kinh dị về sau thái độ đến cái 180 độ rẽ, trở nên khiêm tốn vô cùng. Ba tấm tử tinh thẻ đều là Kim Tam gia đem tặng, một chương 500 mai thượng phẩm linh thạch, một chương 1000 mai thượng phẩm linh thạch, xem như hộ tống thủ lao, còn có một chương là tại Tô Vũ liền xuống kim bối bối sau Kim Tam gia cảm kích phía dưới tặng cho, lại có trọn vẹn 3000 mai. Tăng thêm trên người mình nguyên bản kim tệ, Tài phú đã vượt qua 7000 vạn kim tệ. Theo Linh Thạch hành đi ra, Tô Vũ tâm tình thật tốt, nhìn không được khỏe miệng kéo một cái, lộ ra vẻ tươi cười, lắc mình biến hóa, bản đại vương liền thành đại thổ hào. Ra Linh Thạch hành, Tô Vũ chính kế hoạch trực tiếp xuất phát đi Lạc Vân sơn mạch, đã thấy một vị mi thanh mục tú thiếu niên vẻ mặt tươi cười đi tới, tuổi của hắn cũng không vượt qua 20 tuổi, mày dậm mắt to, trên khỏe miệng nghiêng, bộ dáng không tính là đẹp trai khí, nhưng lại cực kỳ nén lòng mà nhìn, cho người ta công kích tính cũng không mạnh rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Tô Vũ lông mày nhíu lại, tiến tĩnh nhìn lấy hắn. "Ha ha ha, anh em, mới từ nơi khác tới đi." Thiếu niên kia đi đến Tô Vũ trước mặt, lập tức như quen thuộc lại gần, thanh âm cởi mở nói ra. Tô Vũ chỉ là theo lễ phép gật gật đầu, xem như đáp lại. Vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi, thiếu niên kia lập tức lại nói, "Anh em, ngươi mới vừa từ linh thạch hành bên trong lấy ra linh thạch không ít đi, ta dám đánh cược, ngươi tuyệt đối bị người để mắt tới." Tô Vũ ánh mắt lóe lên, trầm mặt một lát, nhìn lấy thiếu niên kêu hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Thực hắn vừa bước ra linh thạch hành, cũng cảm giác được có mấy đạo ánh mắt rơi trên người mình, tuy nhiên không quá để ý, nhưng là khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. "Ha ha ha, Ngũ Châu linh thạch hành tiểu nhị là nổi danh thế lực, người sau khi ra ngoài, hắn hận không thể quỳ xuống tới gọi ngươi ra ra, ngu ngốc cũng biết trên người ngươi linh thạch tuyệt đối không ít." Thiếu niên kia cười ha ha một tiếng, nói tiếp, "Mà lại trên người ngươi không có chút nào linh lực ba động." Rất có thể là một vị đại gia tộc thiếu gia, lại là lẻ loi một mình, quả thực là hiển nhiên đại dê béo, bọn họ không nhìn chầm chằm ngươi nhìn chầm chầm người nào. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia không sai màu sắc, nói trắng ra, chính là có người tại linh thạch hành cửa nhìn chầm chầm, nếu gặp được dê béo, thì sẽ tìm cơ hội ra tay mở làm thịt, mà chính mình lộ ra lại chính là cái kia đợi dết dê béo một trong. Như vậy ngươi thì sao? Tô Vũ có chút hăng hái nhìn lấy thanh niên kia, cười hỏi. Ha ha ha, ngươi yên tâm Ta làm việc có chính mình chuẩn tắc, cướp bóc đốt giết hám hại lừa gạt loại chuyện này, tuyệt đối không làm. Thiếu niên vô ngực một cái bảo đảm nói, tiếp lấy nhìn lấy tô vũ, ta làm nhưng là đang lúc mua bán, ở chỗ này cũng coi là có chút mặt mũi ngươi nếu là tin được ta, thì theo ta đi, cam đoan không ai dám đem ngươi thế nào. Tốt, ta đi với ngươi. Tô vũ lập tức không cần nghĩ ngợi nói ra. Nhìn thấy tô vũ như thế dứt khoát, thiếu niên kia phản đối ngược lại là hơi sướng sở, tiếp lấy lập tức nói, anh em quả nhiên khoái Theo ta đi, ta cam đoan có thể để ngươi kiếm nhiều tiền. chương 198, đại diễn vô cùng đặc cược. 4. Kiếm nhiều tiền. Tô Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ người khác làm thủ đoạn, hai bên trong lúc rảnh rối, liền đi theo thiếu niên này hành cầu, muốn nhìn một chút đến cùng bán cái gì cái nút. Quả nhiên, theo hắn theo thiếu niên này về sau, chằm chằm ở trên người hắn ánh mắt nhất thời giảm rất nhiều, trong lòng không khống chế được ru lên. Ánh mắt không để lại dấu vết liếc thiếu niên kia liếc một chút. Anh em, ngươi biết huyền nguyên thành bên trong lúc nào đổ vật nổi danh nhất sao? Trên đường, thiếu niên kia cười hỏi. Thái độ của hắn cực tự nhiên hữu hảo, như là cùng Tô Vũ có vài chục năm giao tình, hoàn toàn là đối đãi lao bằng hưu thái độ, khẩu khí không phập phòng chút nào. Nổi danh nhất. Tô Vũ lông mày nữ lại, cười cười, nói tiếp, còn xin chỉ giáo. đại diễn võ. Thiếu niên kia nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp. Huyền Nguyên Thành ở vào lạc vân sơn mạch cùng trong ma thu rừng rậm tâm, càng là các thành lớn ở giữa khu vực cần phải đi qua, tốt xấu lẫn lộn mọi người tự nhiên cần tìm một chút việc vui. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã ngoặt ba đạo chố ngoặt, đi vào một cái vốn hẳn nên rất nơi hẻo lánh, bất quá, người ở đây chảy lại là không giảm trái lại còn tăng, lộ ra nhưng đã tiếp cận thiếu niên trong miệng cái gọi là cái kia đài diễn võ. đại diễn võ là Huyền Nguyên Thành bên trong võ giả dùng để luận bàn võ nghệ hoặc là quyết đấu lôi đài. Cái này lôi đài hoàn toàn đối bên ngoài mở ra, chỉ cần là võ giả đều có thể lên sân khấu, trừ luận võ bên ngoài, ngoại nhân cũng có thể vây xem, nhìn lấy khác biệt võ giả thi thí. Thiếu niên kia giải thích nói, Tô Vũ gật gật đầu, đối với võ giả tới nói, trọng yếu nhất tự nhiên là võ đạo, quan sát chiến đấu chẳng những có thể lấy để cao mình võ đạo kiến thức, càng là dễ dàng kích từ bản thân võ đạo nhiệt tình, tuyệt đối tính toán là vũ giả tuyệt hảo một loại giải trí phương thức. Mà trừ những thứ này, Nơi này còn có một cái được hoan nên nhất địa phương. Nghĩ một lát, thiếu niên kia nói tiếp, đó chính là đặc cược Ngươi nếu là xem trọng phương nào, liền có thể tại phía kia trên thân đặt cược nếu là ngươi đặt cược một phương thắng, ngươi liền có thể thu hoạch được tương ứng tiền thưởng. Cái này cùng kiếp trước hắc quyền không phải liền là một cái đạo lý sao. Tô Vũ trong lòng lập tức không sai, cái này giống như là đánh bạc, thắng đương nhiên tốt nói, thua, thì sẽ mất hết vô liếng, đến tiền nhanh, nhưng là thua tiền càng nhanh. Nếu là hai cái danh khí không khác gì nhiều người luận võ, ai thắng ai thua căn bản cũng không dễ nói, vận khí cùng ánh mắt thiếu một thứ cũng không được. Đánh thật hay. Ha ha ha, không bổng phí ta bỏ ra nhiều tiền mua người thắng. Phát, ha ha ha, ta muốn phát. Cố lên A, phản kích A, chưa ăn cơm sao. Thật sự là yêu A, trước đó mạnh như vậy chẳng lẽ là được. Hại lao tử mua người thắng, quả thực sối quậy. Hai người vừa đi vào một cái đỏ thám dầu đỏ trong cửa lớn. Liền nghe đến bên trong chuyển đến các loại tiếng mắng chửi, có người một mặt hưng phấn, giống như điên cuồng, hiển nhiên là thắng không ít tiền, mà có ít người còn một mặt hệ hoại, một bộ muốn chết không muốn sống bộ dạng, bên trong miệng tiếng mắng không ngừng. Ánh mắt từ trong đám người lướt qua, Tô Vũ liếc mắt liền thấy trong đại sảnh đứng thẳng một cái to lớn lôi đài, cái kia lôi đài cực lớn, chiếm cứ phòng khách này 1/3 không gian, bốn phía lôi đài vây quanh thật dày tấm sát, lộ ra lại chính là cái kia cái gọi là đại diễn võ. Lúc này, tại trên lôi đài Có hai người, một người tuy nhiên đứng đấy, nhưng là toàn thân các nơi đều có huyết dịch, bộ răng có chút chật vật chỉ là trên mặt lại là mang theo ý cười, mà một người khác còn đã ngã trên mặt đất, sinh mệnh lực đã dần dần yếu ớt đi xuống. Tháng bại đã phân. Ván đầu tiên, xích huyết dòng binh đoàn nhị đương ra chiến thắng. Hoa. Theo tuyên bố kết quả, trong đại sảnh mọi người càng thêm điên cuồng riêng là thắng tiền đám người, càng là kích động hoa chân mua tay, nhanh chóng chạy tới đặt cược địa phương lấy tiền, cũng có chút thua dân cờ bạc Thua đỏ mắt, giống như chó điên, không được tiêu gạo. Chén trà nhỏ về sau, từ thiết kiếm bang bang chủ đối chiến nghiễm phúc tiêu cục tiêu đầu, mời mọi người mau chóng đặc cực. Một tiếng này nhắc nhở, lập tức để đám người càng thêm náo nhiệt. Thiết kiếm bang bang chủ cùng nghiễm phúc tiêu cục tiêu đầu thế mà tự thân lên đi, chàng tỷ đấu này tuyệt đối đặc sắc. Còn không phải sao, nghe nói hai cái này thế lực gần đây tại tranh đoạt một tòa linh dược sơn, bởi vậy mới đến lấy luận võ định thắng thua. Hai cái này đều là người cầm đầu a Cái này có thể nên áp người nào thắng tốt đâu. Ta cảm thấy là thiết kiếm bang phần thắng lớn, bang chủ của bọn hắn một tay thiết kiếm có thể tiện tay bổ ra một tảng đá lớn, cùng dai bên trong, lực lượng không ai cả nổi. Trong đại sảnh mọi người ngươi một lời ta một câu, ánh mắt hỏa nhật nhìn chằm chằm đã dần dần đi lên lôi đài hai người. Không ít thế lực đều sẽ thỉnh thoảng đến đài diễn võ luận võ, đã là luận bàn võ đạo, cái tân oán cũng là vì có thể triển lãm chính mình võ đạo, đang chấn nhiếp ở mọi người đồng thời, cũng đem tông phái mình danh khí cho truyền đi ra. Anh em thương lượng với người một sự kiện. Thiếu niên kia ho nhẹ hai tiếng, đối với Tô Vũ hỉ hỉ một cười nói: "Ngươi là muốn cho ta đặt cược." "Anh em quả nhiên thông minh." Thiếu niên kia đi đầu một cái mông ngựa, nói tiếp: thực không phải ta thổi, nhưng phẩm là lên sân khấu luận võ người, ta cơ bản đều có thể đoán ra ai thua ai thắng, ngươi nếu là nghe ta, tuyệt đối kiếm bội không lỗ." "Ồ." Tô Vũ nhịn không được lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn lấy hắn, "Thật 89/10." Thiếu niên kia lập tức chắc chắn nói: Tiếp lấy nghĩ một lát, chỉ là cái này thắng tiền nhất định phải phân ta một phần, ta bảy ngươi ba. Nhà A. Cái này thật đúng là công phu sư tử ngọc A. Thiếu niên này có chút môn đạo, bản đại vương không bằng liền bồi hắn chơi đùa. Tô Vũ xuất ra 100 mai thượng phẩm linh thạch trên tay hắn trừng, chậm rãi lấp đầu, nói, ngươi bốn ta 6 Anh em, ngươi nghe ta, căn bản chính là kiếm buộn không lỗ mua bán, tiền này đến không tốn sức chút nào, phân ngươi ba phần đã rất nhiều. Thiếu niên kia nhìn thấy Tô Vũ cư nhiên như thế hào khí, con mắt đều nhanh thẳng, vội vàng nói. Ta bước lên mạo hiểm cung cấp linh thạch, mà ngươi căn bản chính là mua bán không vốn, ta tự nhiên cần phải chiếm đầu to, ngươi 4 ta 6 Vậy ta lui một bộ tốt, chúng ta chia 5 năm. năm. Ngươi tam ta thất. Anh em, làm người muốn phúc hậu. Ngươi hai ta. Tô Vũ ánh mắt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không muốn động đậy. Ngừng. Ngừng. Anh em, ngươi thắng, ta bốn ngươi sáu. Cuối cùng, Tô Vũ tại hắn theo đề nghị, ép 100 mai thượng phẩm linh thạch tại Nghiễm Phúc Tiêu Cục Tiêu trên đầu người. Nghiễm Phúc Tiêu Cục Tiêu đầu là một cái tinh trang hắn tử, vũ khí là một cây trường thương, mà Thiết Kiếm Bang Bang chủ thì là một người đầu trọc, con ở sau lưng một cái to lớn cự kiếm, kiếm kia không có vỏ kiếm, độ rộng cùng Bang chủ kia thân thể rộng bằng nhau, thân kiếm còn cao hơn người bình thường, nhìn cực kỳ đánh vào thị giác. Thiết Kiếm Bang Bang chủ tiến tới là một tay cương manh thiết kiếm, thường thường lấy lực đạo thủ thắng. Một tay thiết kiếm đùa nghịch hổ hổ sinh phong, trên tay hắn thiết kiếm có nặng ngàn cân, cơ múa tốc độ càng là cực nhanh, có rất ít người có thể chống đỡ. Còn chưa bắt đầu, thiếu niên kia liền bắt đầu nói ra, thuộc như lòng bàn tay, tựa như đối mỗi người đều hiểu cực kỳ. Chương 199, Luân võ 4. Tô Vũ ánh mắt lấp loé, lại nghe thiếu niên kia nói tiếp, bất quá, thiết kiếm bang thiết kiếm tuy nhiên cứng mạnh, uy lực bất phàm, lại hậu lực không đủ, đối thân thể cùng linh lực gánh vác cực lớn, khó có thể bền bỉ. Mà Nghiêm Phúc Tiêu Cục Tiêu Đầu, một tay linh xà thương pháp đùa nghịch đến xuất thần nhập hóa, linh hoạt đa dạng, am hiểu nhất tại cùng đối thủ luận vòng, bởi vậy Nghiêm Phúc Tiêu Cục Tiêu Đầu phần thắng lớn tuổi. Hắn phân tích đạo lý rõ ràng, Nghiêm chỉnh là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nghe được thiếu niên này nói như thế, bên cạnh có một vị trung niên đại hán lại là có chút không vui, nghiêng đầu sang chỗ khác ồm ồm nói, "Tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi, cái kia Nghiêm Phúc Tiêu Cục Tiêu Đầu tuy nhiên thương pháp linh hoạt, nhưng đây là đánh lôi đài, không gian có hạ." Làm sao có thể thi triển ra, chỉ cần hơi bị thiết kiếm phá cọ một chút, tất nhiên bị thua. Hắn nói chuyện ở giữa thần sắc khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào thiết kiếm bang bang chủ trên thân, hiển nhiên đem dưới cá cuộc ở trên. Haha, ha, thiết kiếm thể tích to lớn, khắc chế phương pháp thật là quá nhiều, giữa mắt mà đợi liền tốt. Thiếu niên kêu lại là không để bụng cười cười, tựa như khinh thường tại tranh luận. Frank! Đang khi nói chuyện, trên đài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh tiếp lấy lại là buộc phát ra vô tận lớn tiếng khen hay. Đã thấy, cái kia thiết kiếm các giúp đỡ đã gỡ xuống trọng kiếm, càng là đối với lấy Nghiễm Phúc tiêu cục cháng hán vung lên, thiết kiếm trọng lượng tăng thêm bang chủ kia lực lượng, tự nhiên làm người ta kinh ngạc. Chặt chém tại trên lôi đài, để lôi đài đều run rẩy mấy phần. Tốt. Phần này lực lượng, có bao nhiêu vũ vương dám đón đỡ? Trước đó cùng thiếu niên kia tranh luận hán tử cũng là buộc phát ra một trận lớn tiếng khen hay, sắc mặt đỏ lên, hưng phấn vô cùng. Tiếp theo vẫn không quên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với thiếu niên kia nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, luận võ nhìn có thể không đơn thuần là vũ lực cùng vũ kỹ, cảnh vật chung quanh cũng cực trọng yếu, có thanh này cự đại thiết kiếm, tùy ý trên lôi đài vùng vẫy cũng có thể làm cho đối thủ luống cuống tay chân." Trên lôi đài, xác thực như hắn nói, cái kia Nghiêm Phúc Tiêu cục hán tử chỉ có thể tránh trái tránh phải, khó khăn lắm tránh đi công kích, liền dùng binh khi chống đỡ cũng không dám. Hán tử kia nhìn thấy loại tình cảnh này càng là đắc ý, Cười ha ha một tiếng nói tiếp, phải biết, luận võ cũng không thể xuống lôi đại A. Thiếu niên kia hơi hơi lắt đầu, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, trên cơ bản, tất cả binh khi đều coi trọng một cái dính chữ, mà trường thương đối dính chữ càng là coi trọng, binh khí nặng vốn là cẩn trọng, nếu là bị dính trụ hậu quả có thể nghĩ. Nghiễm phúc tiêu cục tiêu đầu chỉ là đang chờ đợi thời cơ A. Hán tử kia mặt mũi tràn đầy không phục, còn muốn lại nói, lại nghe thấy trong đại sảnh đột nhiên tuân ra một trận lớn tiếng khen hay Lại là Nghiêm Phúc tiêu cục tiêu đầu tìm một cơ hội, trường thương xuất động, mùi thương đâm nghiêng ở đầu thiết trên thân kiếm, lật bàn tay một cái, trường thương liền bám vào cái kia thiết trên thân kiếm, theo thiết kiếm hành động mà động, chẳng những có thể lấy sớm cảm giác thiết kiếm động tác, càng là cùng thiết kiếm răng co, gia tốc tiêu hao thiết kiếm lực lượng. Đúng như thiếu niên kia nói, chăm chú đính vào thiết trên thân kiếm, nhất lực phá văn pháp, dựa vào là tuyệt đối nghiền ép lực lượng, nếu là hai người cấp bậc không kém bao nhiêu, như vậy chỉ dựa vào cậy mạnh liền muốn thủ thắng. Quả thực là si tâm vọng tưởng, thanh kiếm sắt kia hiện tại ngược lại thành gánh vác. Thiếu niên kia nhàn nhạt lời nói để hán tử kia sắc mặt triệt để âm chầm xuống. hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra thiết kiếm bang bang chủ hậu lực đã không tốt. Hừ, ngươi đừng quên, thiết kiếm bang có thể là có linh dai thượng phẩm trấn bang vũ kỹ, lực phá hoại cực mạnh, ta không tin nghiệm phúc tiêu cục người có thể đỡ nổi. Hán tử kia không cam lòng mạnh miệng nói. Vừa dứt lời, trên lôi đài linh lực đột nhiên thay đổi cuồng Cái kia thiết kiếm bang bang chủ trong tay thiết kiếm trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, chấn động phía dưới, thế mà đem thanh trường thường kia cho chấn đi xuống, toàn bộ trong đại sảnh đều nhộn nhạo một cố làm người sợ hãi lực lượng. Nghiễm Phúc Tiêu cục tiêu đầu cũng sẽ chỉ tránh sao? Đuông Nghịch chút thủ đoạn tiểu nhân tính là gì anh hùng? Có bản lĩnh ngăn ta một kiếm. Cái kia thiết kiếm bang bang chủ hiển nhiên bị tức ra chân hỏa, Phật phòng không yên phía dưới, cũng không lâu làm thế mà liền bắt đầu phóng đại chiêu. Thật hắn đây cũng là bị bất đắc dĩ Nếu là không vui chút phân ra thắng bại, hắn thể lực cùng linh lực đều sẽ theo không kịp. Đây là thiết kiếm bang xích diễm chém. Cuộc chiến đấu này có lẽ sẽ rất nhanh kết thúc. Nhanh như vậy sử xuất tuyệt chiêu, thật sự là quá vội vàng, đối thủ hoàn toàn có thể làm ra phòng bị. Dưới khán đài, tất cả mọi người chăm chú nhìn trên đài, cho lời bình âm thanh ủng hộ không ngừng, xem ra một chiêu này có phần có danh tiếng. Đây mới thực sự là phân thắng thua một chiêu. Hán tử kia mặt mũi tràn đầy hương phấn. Vô cùng chờ mong chờ lấy thiết kiếm rơi xuống, nếu là thiết kiếm băng thắng, hắn cũng có thể thắng được không ít linh thạch. Mà thiếu niên kia sắc mặt lại là không chút nào hoảng, mở miệng nói, ha ha, trước đó không lâu, nghiêm phúc tiêu cục nhưng là tại phòng đấu giá đạt được một quyển linh dài thân pháp vũ ký, tại trên lôi đài, thân pháp vũ ký tự nhiên càng chiếm ưu thế. Thiếu niên lời nói tựa như một cái công án, hán tử kia trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối màu sắc, tại có hạn trong không gian. Thân pháp so với cần thời gian tụ lực vũ kỹ xác thực càng có ưu thế. Tô vũ cũng là không để lại dấu vết gật gật đầu, thực theo trong chiến đấu hai người biểu lộ cũng có thể thấy được thắng bại, cái kia thiết kiếm bang bang chủ tâm tính rõ ràng đã làm hỏng, kiên nhận không đủ, sẽ chỉ một mực cường công, mà cái kia Nghiễm phúc tiêu cục tiêu đầu sắc mặt không thay đổi chút nào, hoàn toàn là một bộ thành thạo bộ ráng. Mà lại, nghiệm phúc tiêu cục tiêu đầu hẳn là ngày ngày áp tiêu duyên cớ, chiến đấu kinh nghiệm so với thiết kiếm bang bang chủ tốt hơn quá nhiều Tại thực lực không kém bao nhiêu tình hùng dưới, nương tựa theo chiến đấu kinh nghiệm cùng tâm tính đủ để nghiền ép đối thủ. Anh em, đừng hốt hoảng, không ra ba chiêu, cái kia tiêu đầu tất tháng. Thiếu niên kia gặp Tô Vũ nãy giờ không nói gì, cho là hắn là lo lắng, lập tức căn ủi, cười cười nói tiếp, ngươi có tiền, ta có ánh mắt, đến lúc đó mình hai cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, tại thiết kiếm bang bang chủ vừa mới dơ lên thiết kiếm thời điểm, cái kia tiêu đầu thân hình nhất động Dưới chân đạp trên kỳ dị tốc độ, thân thể thế mà gián thiết kiếm bang bang chủ, lấy một loại thật không thể tin góc độ xuyên qua, tại vũ ký khắc còn không có thi triển đi ra thời điểm, trường thương trong tay trực chỉ tại bang chủ kia phần gáy chỗ. Trong đại sành ồn ào âm thanh trong nháy mắt dừng lại, tất cả mọi người là thật không thể tin nhìn lấy trên này hoàn toàn không nghĩ tới thắng bại đến đột nhiên như thế, trước một khắc còn đại chiếm thượng phong thiết kiếm bang bang chủ, sau một khắc liền bị người chỉ vào chỗ hiểm, thật sự là có chút kịch vui tính. Ha ha ha. Anh em, ta đi đổi tiền, chờ ta một chút nhóm tiếp tục trận tiếp theo. Cung đại bộ phận dân cờ bạc, thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy hứng phấn, hứng thú bừng bừng đi lấy chiến lợi phẩm đi. Bất quá, lúc này tô vũ lại là có chút đối với hắn leo mắt mà nhìn, thiếu niên này vô luận là học rộng vẫn là sức phán đoán đều không phải người bình thường nhưng so sánh, xem ra cũng người phi thường. Mà hắn tử kia thì là một mặt hệ hoại, không được than thở, tựa như trên thân bị người toát một miếng thịt. chương 200, Thầy Châu đấu khí, ma pháp, 4 anh em, ta đã nghe ngóng tốt, trận tiếp theo là kim đao môn đường chủ cùng cùng sư đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng quyết đấu, chúng ta đặt cược kim đao môn thắng, kiếm buộn không lỗ. Thiếu niên kia đi tới, cười ha ha một tiếng nói ra, 100 mai thượng phẩm linh thạch, áp chú sau đồng dạng có thể thắng 100 mai thượng phẩm linh thạch, phân cho hắn 40%, hắn coi như kiếm lời 40 mai thượng phẩm linh thạch, tính là bội thu, trong lúc vô hình, đối tô vũ thái độ càng tốt hơn. Tô Vũ gật gật đầu, những linh thạch này với hắn mà nói chỉ tính là nhỏ tiền, căn bản không để trong lòng, hắn chân chính cảm thấy hứng thú là, thiếu niên này cuối cùng là ai. Sau đó, thiếu niên này đem kim đao môn cùng cùng sư đoàn lính đánh thuê tình huống đều nói một lần, không rõ chi tiết thế mà đều biết hiểu rõ. Thậm chí, liền các đại thế lực vũ kỹ đều mò rõ ràng, thì liền một số vũ kỹ nhược điểm đều có thể thoát ra. Trong lúc đó, Tô Vũ còn cố ý cảm thụ một chút thiếu niên này tu vi. Lại phát hiện hắn đã đạt tới mới vào vũ sư mức độ, thì độ tuổi mà nói, thiên phú cũng coi là thượng đẳng, hắn cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Tiếp theo, tô vũ tại hắn nhắc nhở hạ, lại đặt cược hai thành đều là không chút huyền niệm thủ thắng, trong lòng không khỏi càng ngày càng giận mình. Loại người này làm sao lại một mực trà trộn ở loại địa phương này, mà lại giống như rất thiếu linh thạch bộ dáng. Anh em, kế tiếp còn có sau cùng một trận luận võ ngày hôm nay liền có thể kết thúc công việc, trời sáng lại đến như thế nào? Thiếu niên kia cười cười, mở miệng hỏi. Tô Vũ nhiều tiền, hắn tự nhiên hy vọng nhiều theo Tô Vũ hợp tác cầm trích phần trăm. Tô Vũ trầm âm, đang muốn trả lời, lại nghe thấy một tiếng cười nhạo, tiếng cười kia không lớn, nhưng lại cực trói thai, trong đại sánh tất cả mọi người không khỏi những mày. Theo tiếng têu nhìn lại, đã thấy một vị nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, không sợ chút nào ánh mắt mọi người, chậm rãi đi ra, tiếp lấy nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi vào trên lôi đài. thầy châu người. Tô Vũ bên người thiếu niên kia những mày, ánh mắt lấp lué, có chút khinh thường con miệng. Thầy Châu, Tô Vũ ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên thân nam tử kia. Cùng đông Châu người tóc đen mắt đen khác biệt, nam tử kia tóc lại là màu nâu, đồng tử hiện lên màu xanh ra trời, ngũ quan nhìn cực kỳ lập thể, cùng Tô Vũ kiếp trước người phương Tây ngược lại là có chút tương tự. Tiếp lấy ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia tay phải, tại trên tay hắn thế mà mang theo một cái người, người kia toàn thân tựa như không có xương cốt Xuổi lơ lấy thân thể, lâm vào trong hôn mê. Lại là trước đó vị kia Nghiễm Phúc Tiêu Cục Tiêu Đầu. Lúc này, từ trên người hắn đã cảm giác không thấy mảy may linh lực, võ đạo hiển nhiên bị phế. Thật đáng độc. Trong đại sảnh, tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt, kinh nghi bất định nhìn lấy cái kia Tây Châu người. Nghiễm Phúc Tiêu Cục Tiêu Đầu cường đại tất cả mọi người rõ như ba ngày, một tay xuất thần nhập hóa trường thương, lại thêm cái kia linh dai nhẹ nhàng vũ kỹ, liền xem như gặp được thực lực cường đại đối thủ cũng cần phải có thể đảo tẩu mới đúng hiện tại thế mà bị người phế. Có thể thấy được đối thủ thực lực xa xa tại hắn phía trên. Ha ha, Đông Châu võ đạo thật sự là không chịu nổi một kích, ngày hôm nay cả ngày có thể vào mắt của ta cũng liền ta trên tay như thế một vị, đáng tiếc vẫn như cũng bị ta ba chiêu phế, còn thật là khiến người ta mất hương à. Khoe miệng của hắn mang theo khinh miệt nụ cười, hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, loại này luận vo thế mà cũng có thể để các ngươi thấy lớn tiếng khen hay. Thật sự là buồn cười. Th Tây Châu chó cũng dám đến chúng ta Đông Châu đến dương oai. Phát ngôn bừa bãi. Mọi người cầm vũ khí, phế hắn, đem hắn ném ra bên ngoài. Tây Châu chó đánh giấm thật sự là thối, thối không người được. Hắn loại lời này lập tức gây nên công phẫn, tất cả mọi người lộ ra lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhao nhao chửi rủa lấy. "Suỵ, các ngươi Đông Châu cũng sẽ chỉ vận dụng một mép sao?" Đúng lúc này, tại cái kia bên người nam tử lại là thêm một cái tóc màu lửa đỏ nữ nhân, nàng mặc lấy màu đỏ của áo bó. Phối hợp nàng đầu đầy hồng phát lộ ra nóng nảy vô cùng, nàng đẹp không giống với Đông Châu Âu Nhu cưng nghị mà nóng bỏng. Ma quỷ vóc dáng, thiên sứ gương mặt. Liền xem như Tô Vũ cũng không khỏi được nhiều nhìn hai mắt. Người khác càng là không chịu nổi, đều là nóng bỏng nhìn chầm chầm nữ từ kia, chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô, không được nuốt nước bọn. Một đám chư ca. Thật sự là mất mặt. Tô Vũ bên người, thiếu niên kia nhịn không được nói ra. Nhìn không ra, tiểu tử này giác ngộ cao như vậy. Tô Vũ trong lòng kinh ngạc, nhịn không được dương mắt nhìn lên, đã thấy hắn chảy nước miếng đều đã chảy ra, trong mắt đều kém chút nhìn lồi ra đến. Nhất thời có chút im lặng. Nghe nói Đông Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, nơi này đại diễn võ càng là nổi danh, cô ý trước đến tụ giáo, nhưng là kết quả thật đúng là làm cho người thất vọng a. Một nam một nữ nhìn thấy mọi người dưới đài biểu hiện, trong mắt càng là khinh thường, cái kia nam tử tóc nâu càng là nói thẳng, ánh mắt sắc bén trong đại sảnh đã qua, hiện tại ta thì đứng ở chỗ này, Không biết vị nào dám lên đài chỉ giáo. Hắn dùng là dám chữ, có thể nói là tự đại vô cùng, hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt. Tây Châu tiểu tử thật đúng là không có quý củ Diễn võ trường là các ngươi nói lên liền có thể phía trên. Trên diễn võ trường, đồng thời leo lên đến hai người, ngày hôm nay sau cùng một trận luận võ, vốn là đúng là bọn họ hai cái. a chỉ bằng hai người các ngươi phế vật thế mà cũng xứng lên sân khấu luận bàn võ đạo. Nam tử tóc nâu nhìn lấy vừa mới lên đài hai người cười lạnh nói, trong mắt màu lam bên trong mang theo lạnh ý. Tiểu tử muốn chết, cuốn vọng. Hai người kia có thể lên đài, thân phận tự nhiên không tầm thường, lúc này ở trước mặt mọi người bị một cái tây châu người chế dê ớt, nhất thời tràn đầy lửa giận, nắm chặt binh khí tay không khống chế được chăm chú, trong mắt mang theo sát ý, định xuất thủ. Không lại bọn hắn nhanh, cái kia nam tử tóc nâu càng nhanh, toàn thân hắn nhất thời bị một áng đỏ bao vây, theo một tiếng cực trói hai tiếng phá hủy. Hắn bóng người đột nhiên thoát ra ngoài. Bảnh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, bên trong một người thế mà liền một quyền đều không có tiếp được, trực tiếp theo trên đài bị oanh bay xuống, thân thể tê liệt trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Mà cái kia nam tử tóc nâu cước bộ không ngừng, bắt trước làm theo, trực tiếp đem một người khác cũng đánh bay ra ngoài, trước sau tổng cộng không cao hơn 3 cái hô hấp thời gian. T. Hắn triển hiện ra tốc độ cùng bạo phát lực làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Toàn bộ trong đại sảnh thế mà không có người nào lại dám nói chuyện. Lại là một thiên tài. Tô Vũ con mắt nhắm lại, khó trách dám đến Đông Châu đến gây chuyện. Cái này võ đạo thật đúng là không phải bình thường mạnh A Quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, nhét miệng ba, mở miệng hỏi, trên người hắn cái kia mảng hồng mang là cái gì? Tây Châu đấu khí. Thiếu niên kia nói thẳng, Tây Châu cùng chúng ta Đông Châu khác biệt, chúng ta võ đạo chủ tu linh lực, mà bọn họ thì là tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Cái kia hồng mang đại biểu cho hắn là hỏa thuộc tính đấu khí. Đấu khí cùng mà Pháp. Tô Vũ lông mày nhữ lại, nhất thời cảm thấy mình lần này ra có vẻ thực dụng hơn là quá thông minh, chẳng những gặp được các loại thiên tài, càng làm cho chính mình đối ngũ châu đại lục có cấp độ càng sâu giải đồ vật hai châu hệ thống tu luyện thế mà hoàn toàn khác biệt, khó trách cả hai lẫn nhau thấy ngứa mắt, đoán chừng là muốn phân ra ca yếu mạnh. chương 201, gió lớn nổi lên. 4. Đấu khí sao? Tô Vũ chăm chú nhìn trên thân nam tử kia hồ mang, trong mắt lóe cảm thấy hứng thú thân sắc. Tại hắn cảm giác bên trong, cái kia hồng mang lẩn chứa hỏa thuộc tính cuồng bạo cùng nóng rực, năng lượng cực kỳ cuồng bạo, tuy nhiên không bằng linh lực ổn định, nhưng là bạo phát lực cùng lực phá hoại lại tại linh lực phía trên. So ra mà nói, linh lực càng thêm ôn hòa kéo dài, có thể có các loại biến hóa, còn có thể tẩm bổ nhân thể chất, mà đấu khí chỉ truy cầu phá hư cùng bạo phát, so sánh cứng nhắc, càng thêm thiên hướng về hủy diệt. Nói đơn giản điểm, Đấu khí càng dễ tốt thành, đối với chiến đấu lực để bạc tương đối nhanh, giống nhau chất lượng phía dưới so đấu, khẳng định là đấu khí thắng qua linh lực, nhưng là lâu dài đến xem, tuyệt đối là linh lực mạnh hơn đấu khí. Hai cái này không thể cụ thể nói ra ai mạnh ai yếu, song tất cả đều phải coi người sử dụng, tùy từng người mà khác nhau a Phế vật dù sao cũng là phế vật, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không. Nam tử kia khỏe miệng hiện ra cười lạnh, như ưng đồng dạng con người, lóe ra băng lánh hàn mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng Đông Châu những cái được gọi là thiên tài đâu? Hiện tại làm sao cả đám đều làm lên rùa đen rút đầu? Thấy mọi người châm mặt, nam tử tóc nâu nụ cười trên mặt càng sâu, ở trên cao nhìn xuống lấy mọi người, thanh âm thật lâu trong đại sảnh quân quẩn, hùng hổ dọa người nói. Các ngươi nhưng còn có người không phục sao? Mọi người nhìn lẫn nhau, trên mặt đều là lẻ phẫn nộ, lại là không ai dám lên tiếng. Cái này nam tử tóc nâu xuất thủ thật sự là quá mức tàn nhẫn, một chiêu liền có thể để một người trực tiếp mất đi chiến đấu lực mà lại vị kia nghiễm phúc tiêu cục tiêu đầu càng là liền võ đạo đều bị phế, tự nhiên không ai dám tùy tiện đi lên treo trọc. Haha, ha, Đông Châu, không gì hơn cái này. Dưới đài, vị kia tóc đỏ nữ tử cũng là cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, các người đã không ai không phục như vậy cũng chính là thừa nhận, các người cái kia cái gọi là linh lực, căn bản so ra kem chúng ta đấu khí cùng ma pháp. Nàng lời này làm cho tất cả mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, tuy nhiên từng cái có lòng muốn muốn cãi lại, nhưng lại sợ giữ họa vào thân chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng thủ tại dưới đai. Ta không phục. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, Tô Vũ cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh thiếu niên kia, chẳng lẽ bản đại vương nhìn nhầm, tiểu tử này vẫn là cái gì che giấu cao thủ không thành. Nam tử tóc nâu ánh mắt cũng là rơi trên người thiếu niên kia, nhẹ hư một tiếng, mở miệng nói, ngươi là ai? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Thiếu niên kia không sợ chút nào nam tử tóc nâu, đón ánh mắt của hắn. Cao giọng nói nói, gió lớn nổi lên, Vân Phi dường. Bản thân, Đông Châu Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi. Tô Vũ thế mới biết thiếu niên kia tên, không khỏi gật gật đầu, lại lần nữa dò xét liết hắn một chút, lúc này dám đứng ra, nghĩ không ra tiểu tử này còn có chút huyết tính. Không thể không nói, Bạch Vân Phi bày ra khí thế rất mạnh, chỉ ít trước mắt đến xem, không người nào dám xem nhẹ. Nam tử tóc nâu cũng làm mi đầu lời nhíu nhìn lấy Bạch Vân Phi, lạnh lùng nói ra, đã ngơi không phủ. Vậy liền lên đây đi. Đi lên. Ai ngờ, vừa mới còn như bức hống hống Bạch Vân Phi lại là rất quả quyết lắc đầu. Nói thẳng, ta không đi lên. Người không được, vậy liền đại biểu người phục. Tóc đỏ nữ tử lập tức nói ra. Haha, ha, cười chê, người nào quy định không phục thì nhất định phải lên đài. Ta chính là không phục, cũng không đi lên. Bạch Vân Phi nói thẳng. Đông Châu võ giả cũng sẽ chỉ chơi sọ là sao. Tóc đỏ nữ tử không không chế được tao mày một cái. Vô lại. Bạch Vân Phi lại là cười ha ha, mở miệng hỏi, "Vị đại các kia, đại tỷ, không biết các ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ?" Nữ tử kia trong mắt lóe lên một tia tức giận, một tiếng này đại tỷ hoàn toàn đem nàng gọi lao, lạnh lừ một tiếng căn bản không để ý tới. Mà vị kia nam tử tóc nâu lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, tự hào nói, "Bản thân nay tuổi 30 có 2. 32 tuổi thì đạt tới thành tựu như thế, thật có lấy tự ngạo tư bản." Bạch Vân Phi lập tức tiếp lời nói, "Ha ha, năm nay có thể mới 18 tuổi." Ngươi cùng ta luận võ, đó mới là chơi sỏ lá, vì công bình lý do, không bằng ngươi bây giờ dừng lại tu luyện, chờ ta 14 năm, ta đến 32 tuổi lại cùng ngươi luận võ quyết thắng thua như thế nào. Đáp tốt. Trong đại sảnh, mắt mọi người đều là sáng lên, trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Tô Vũ cũng là khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười, cái này Bạch Vân Phi ngược lại là có chút ý tứ. Nam tử tóc nâu cùng tóc đỏ nữ tử lại là sắc mặt trì trệ, bình tĩnh mắt nhìn chầm chầm Bạch Vân Phi trong lúc nhất thời thế mà nói không ra lời. Châm mặc một lát, cái kia nam tử tóc nâu lại là trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói, đã như vậy, cái kia ta ở ngay chỗ này chờ các người đông châu thiên tài, ba ngày sau đó ở đây một quyết thắng thua. Thôi đi, ngươi thì tính là cái gì, chúng ta đông châu thiên tài là ngươi nói gặp liền có thể gặp sao? Ngươi dám đùa ta? Bạch Vân Phi lời nói để nam tử tóc nâu sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hơi nheo mắt lại, hiện lên ngập trời phân nộ, bọn chốt nhắt, chỉ dám tranh đ Đang khi nói chuyện, trên người hắn hồng mang càng sâu, chật quát một tiếng, thế mà nhảy xuống lôi đài, trực tiếp hướng về Bạch Vân Phi vọt tới. Tô Vũ ánh mắt lóe lên, lại là hợp thời ngừng tự mình ra tay xúc động, nhìn sang. Phanh. Một tiếng nổ lớn âm thanh đột nhiên văng lên, làm cho tất cả mọi người tâm đều là chấn động, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Ở nơi đó khói đặc lan lột, hoàn toàn thấy không rõ bên trong tình huống, bên trong là tản ra một cố khó tả mùi vị. Khu khu. Cái đồ chơi này thật đúng là khó dùng a Nương theo lấy một tiếng tiếng ho khan Bạch Vân Phi lại là theo trung tâm vụ nổ chỗ chậm rãi đi ra. Lúc này hắn bộ ráng nói không nên lời chật vật, cả người mặt mày xám xịt, trên mặt cũng không biết từ chỗ nào nhiễm lấy đại lượng than đen. Đây là ngắn trở. Mọi người đồng tử đều là mạnh mẽ có lại, nhìn về phía Bạch Vân Phi ánh mắt đều là tràn ngập chân kinh, hoàn toàn nghĩ không ra, thiếu niên này thế mà có thể ngăn cản cái kia nam tử tóc nâu nén giận nhất kích. Cái kia nam tử tóc n Chờ bùi mù tán đi, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tại một bóng người khác trên thân. T. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người là chừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình hết thảy Trước một khắc còn rượu võ dương oai khí thế ngập trời nam tử tốc nâu, lúc này bộ dáng so với bạch vân phi còn muốn chật vật, mai tóc màu nâu chuẩn bị dựng ngược, nguyên bản tuấn mị khuôn mặt nhiễm vô số thang gốc, trên quần áo cũng nhiều ra không ít vết nước, thậm chí còn bước lên rất nhỏ khói trắng. Hán bộ ráng cùng trước đó hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, trước một khắc vẫn là vương tử, sau một khắc thì biến thành khất cái. Xú tiểu tử. Người muốn chết. Trước đó phong độ hoàn toàn bị Bạch Vân Phi cho hủy, cái kia nam tử tóc nâu trong mắt sát ý như muốn ngưng là thật chất. Trên thân hồng mang chính như cùng hắn giờ phút này không bình tĩnh nội tâm điên cùng loạn động, cả người nổi giận gầm lên một tiếng định hướng về Bạch Vân Phi vào tới. Bất quá, hán đồng tử mạnh mẽ coi lại, hiện lên một tia sợ hãi, nhấc chân lên có chút dừng lại. Thế mà không dám hướng về phía trước nửa bước. Đã thấy, Bạch Vân Phi chính đầy chứa ý cười nhìn lấy hắn, trên tay thình lình cầm một cái toàn thân biến thành màu đen hình tròn tiểu cầu. chương 202, đang Tràng. 4. Cái kia màu đen viên cầu chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, về mặt sáng bóng chân trượn, nhìn thường thường không có gì lạ, lại là để cái kia nam tử tóc nâu ngừng chân không dám trước. Tô vũ nhau mắt, trong lòng hơi động, thứ này, chẳng lẽ lại là kiếp trước bom. Người trước không phải rất ngông cùng sao. Nhìn thấy ta cũng không dám tới, và người dạng này liền muốn thấy chúng ta đông châu thiên tài, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bạch Vân Phi lấy nhìn lấy cái kia nam tử tóc nâu, khinh thường nói, chỉ là dựa vào ngoại lực tôi chung quy là không ra gì. Cái kia nam tử tóc nâu sắc mặt tái xanh, thân thể trên khí thế tại thời khắc này tăng lên tới đỉnh phòng, khoảng cách gần như vậy, hắn có nắm chắc, nhất kích tất sát. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Vân Phi sắc mặt hơi đổi một chút, cấp tốc dơ cánh tay lên. Đem cái kia hắc cầu hướng về nam tử tóc nâu ném đi. Frank. Lại là một tiếng bạo hưởng, lần này tiếng vang tương đối ngột ngạt, khói bùi cũng không sánh được lần trước, chỉ là vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người biến sát. Bật lên bom. Theo Bạch Vân Phi một tiếng quát lớn, người chung quanh lập tức cảm giác được một cố vô cùng to lớn lực đẩy chuyển đến, không có phòng bị phía dưới thế mà nhau nhau bị đẩy đi ra mấy mét, mà Bạch Vân Phi cũng là mượn nhờ cố này lực đẩy, trong nháy mắt vượt qua mọi người, bật lên đến cửa đại sảnh. Hà hà, thiểu ra đi trước một bước, không chơi với người. Trước khi đi vẫn không quên đắc chí một phèn. Cái này bom bên trong thế mà chứa phong thuộc tính, lực sát thương không mạnh, nhưng lại là đảo mệnh hào thủ đoạn. Cái này bạch vân phi thật đúng là thiên tài, loại này phương pháp luyện khí mở ra lối riêng, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Bất quá, tô vũ lại là lấp đầu, trang bức liền muốn đi không khỏi cũng quá mức ngây thơ, cái kia nam tử tóc nâu tuyệt đối không thể nào buông tha hắn Quả nhiên. Nam tử tóc nâu sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể nước chảy đến, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi. "Số tiểu tử, nguyên lai chỉ là con cọ giấy, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết." Hư lạnh một tiếng, hắn bóng người đột nhiên bạo bắn đi ra, mục tiêu trực chỉ cái kia chính đang chạy trốn Bạch Vân Phi. Tốc độ của hắn gì nhanh chóng, giữa hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, trong vòng mấy cái hít thở liền đã đuổi kịp Bạch Vân Phi, đỉnh lấy cái bạo tạc đầu, giống như điên cuồng, trong mắt sát khí ngăng ngực. "Sẽ chỉ làm chút điêu trùng tiểu kỵ." Đông Châu võ giả thật đúng là không chịu nổi một kích. Nam tử tóc nâu dính sát Bạch Vân Phi, chàng ngập sát ý lời nói để Bạch Vân Phi trong lòng chợt lạnh, khỏe miệng chậm rãi hiện ra khát máu nụ cười, chết đi cho ta. Đấu khí màu đỏ thám cuồng bạo vô cùng, bao phủ tại nam tử tóc nâu trên thân, giống như tử thần buông xuống, dơ bàn tay lên đối với Bạch Vân Phi vô tới. Một trường này nếu là rắn rắn chắc chắc vỗ chúng, cái kia Bạch Vân Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khinh người quá đáng. Thật coi ta Đông Châu không người sao? Mọi người chớ cùng cái này Tây Châu cho giảng đạo nghĩa, cùng tiến lên. Lên. Lại dám tại chúng ta nơi này hành hung. Tây Châu chó nhận lấy cái chết. tiếp ta một nhớ phục hổ quyền. Vậy xem võ giả, không ít đều là nộ khí dâng lên, nhao nhao hướng về kia nam tử tóc nâu phóng đi, trong lúc nhất thời các loại vũ kỹ bay tán loạn, linh lực bốn phía. Tại trên lôi đài, bọn họ tự nhận đơn đấu chỉ là nam tử tóc nâu, chỉ có thể một mực chịu đựng. Nhưng là hắn theo đài bên trên xuống tới còn muốn tùy ý khi dễ đông châu võ giả, cái này cùng đánh mặt không khác. Haha, ỉ ha, vào nhiều người khi dễ ít người. Bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối mặt nhiều như vậy công kích, nam tử tóc nâu lại chỉ là cười lạnh, trong mắt lánh mang lấp lué, trong tay lại là xuất ra một cái màu đỏ song thủ đại kiếm. Kiếm kia không giống với đông châu bất luận cái gì binh khí, rộng thùng thình vô cùng, chuôi kiếm cũng là nở nàng, đủ để cho hai tay nằm ở. Chắp tay trước ngực, giữ tại trên chuôi kiếm, Nam tử tóc nâu ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một vòng, hơi hơi đem đại kiếm nâng lên. Thân kiếm kia vốn là vì màu đỏ, bị nam tử đấu khí màu đỏ bao phủ, như là cao nâng màu đỏ khói lửa, vô tận đấu khí theo hai tay liên tục không ngừng chàn vào cái kia đại kiếm bên trong, hồng mang càng kéo càng dài. Lắng nghe thiên đường triệu hoàn đi, liệt diễm thập tự chạm. Thanh âm trầm thấp từ nam tử tóc nâu trong miệng xuyên ra, đại kiếm cấp tốc vung dậy, theo huy kiếm quy tích, một cái màu đỏ thập tự ngưng tụ không tan. Vây cuốn tại Nam tử tóc nâu bên người, tiếp lấy lấy một loại vô cùng nhanh trong tốc độ hướng về bốn phía đập vào lái đi. Ẩm ẩm. Theo bốn phía không ngừng vang lên tiếng ngoanh mình, 10 cái tiến lên võ giả thế mà đều bị một chiêu này ngừng tốc độ, mà lại trên thân đều mang không nhẹ thương thế. Trang diện lại lần nữa lâm vào yên lặng, tất cả mọi người không khống chế được ngừng chân, không dám lên trước. Gặp một chiêu này trấn trụ mọi người, nam tử tóc nâu bên trong miệng phát ra một tiếng xì khẽ, khỏe miệng hơi nghiêng, ánh mắt bê nghẽ Bá vương chi khí phá thể mà ra, khinh thường nói, trong mắt ta, các vị đang ngồi đều là rác rưởi Tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía bạch vân phi, trong mắt tàn khốc lóe lên, dơ trường kiếm lên, ta lọ kẻ còn chưa bao giờ chật vật như thế qua, lần này sỉ nhục chỉ có dùng ngươi máu tươi mới có thể rửa sạch. Ui, dơ kiếm ngốc bức, vô cùng ngạ ngớn thanh âm để lọ kẻ thân thể cứng đờ, đồng tử co vào, mạnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại chính chậm rãi dạo bước mà đến tô vũ trên thân vừa mới là người đang nói chuyện. Bởi vì phẫn nộ, hắn âm thanh đã mang theo khàn khàn. "Ừm, không sai." Tô Vũ không quan trọng gật gật đầu, Cước Bộ không ngừng không nhanh không chậm hướng về lò kẹ đi đến. Nắm đại kiếm tay hơi hơi nhấc nhấc, Lạc kẹ sắc mặt trở nên tái nhợt, Haha, ngày hôm nay ta cuối cùng kiến thức đến Đông Châu võ giả vô sĩ, cả đám đều sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, chẳng những lấy nhiều khi ít, càng là ưa thích dùng xa luôn chiến, thật là khiến người ta cười đến rụng răng." Tô Vũ Cước Bộ đứng vững, Chầm rãi lắc đầu, khỏe miệng mang theo một tia đùa giỡn, ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi thật không nên như thế trăng bước, lại càng không nên gắn với trên đầu ta tới. Ha ha ha, buồn cười. Ta gắn với trên đầu ngươi làm sao? Ngươi không phục Lò kẹ phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, không được cười lạnh nói. Đối với lò kẹ, trầm rãi ruôi ra một ngón tay, tô vũ ràng giặc mở miệng nói, một chiêu. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một chiêu, ta để cho ngươi đi. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, cùng nhìn nhau vài lần, đều cho là mình ngay lầm. Nghĩ một lát, Tô Vũ tiếp tục nói, nếu là không tiếp nổi, người cái này một thân tu vi thì lưu lại cho ta, coi như là tại Đồng Châu Dương ai đại giới đi. Cái này, người này là nơi nào xuất hiện? Tô Vũ bình tĩnh vô cùng thanh âm lại là trấn trụ ở hiện trường mọi người, tuy nhiên toàn thân không có mảy may khí thế, lại cho người ta một loại nhìn như núi cao cảm giác. Bạch Vân Phi cũng là một mặt chấn kinh nhìn lấy Tô Vũ, hoàn toàn nghĩ không ra hắn tùy tiện kéo một người thế mà lại như thế bà khí. Đây tuyệt đối là đại gia tộc thiếu gia, bình thường làm mưa làm gió quen, hiện tại có chút không nhìn rõ tình thế. Ý nghĩ này lập tức đạt được chính hắn tán thành, không ngừng đối với Tô Vũ nháy mắt, hy vọng hắn biết khó mà lui. Ha ha ha. Lò kệ tại ngắn ngủi mộng bức về sau lại là cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng cùng thiếu, đem đại kiếm hướng mặt đất cắm xuống, tiếp lấy đối Tô Vũ ngoắc ngoắc tay Khiêu khích nói, không biết sống chết. Đến. Đợi ngươi có thể đi đến trước mặt ta lại nói. Chương 203, phong thuộc tính kinh hỷ. 4. Vâng. Lò kẹ trên thân màu đỏ đấu khí nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Thân thể trên khí thế ngưng ở một điểm. ùn ùn kéo đến hướng về tô vũ ép đi. Tại hắn cảm giác bên trong, tô vũ trên thân không có chút nào linh lực ba động. Vì hiếp lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chính mình chỉ bằng vào khí thế liền có thể ép hắn nửa bước khó đi. Thậm chí để hắn xuống Nhìn lấy Tô Vũ, lò kẹ khoe miệng cười lạnh không ngừng phóng đại, thế nào? Ngay tại ta khí thế phía dưới run rời đi. Nhưng mà, rất nhanh hắn thì cười không nổi, sắc mặt cứng ngắt nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin thần sát. Khí thế của hắn bao phủ tại Tô Vũ trên thân, lại tựa như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tầm hơi vô tung, mà Tô Vũ lại tựa như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Hào tiểu tử, có chút môn đạo. Ta tạm thời liền đem ngươi nhìn thành đáng giá ta ra tay đối tay đi. lọ kệ sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, không lùi mà tiến tới, cước bộ đạp một cái, liền hướng về tô vũ vào tới. Màu đỏ là đấu khí như là mánh thú, mở ra miệng màu lớn, liền đợi đến đem tô vũ thôn phệ. Vũ vương cùng võ tông ở giữa ngăn cách biến chất hóa, nắm giữ thuộc tính đối với chiến đấu lực để bạn không phải một chút điểm. Vị này lò kẹ thực lực tuy mạnh, nhưng nhiều lắm là tại vũ vương bên trong xương vương xương bá. Thực lực chân chính chỉ so với ăn nửa cây mê viễn hoa liếu ra ra chủ lớp 10 giây liên kết tính đều không có ngộ ra một tia cùng Tô Vũ trước đó gặp được tật phong kiếm hào tiêu giật hẳn có một trời một vực nếu như Tô Vũ có lẽ không sai vị kia tiêu giật hẳn cũng liền 32 tuổi khoảng trường bộ Giáng cái này lọ k Tuy nhiên thiên tài nhưng như thế chút thực lực thì dám đến Đông Châu kêu gạo thật sự là có chút hết ngồi đại giếng không biết tự lượng sức mình nhìn lấy hướng về chính mình cực tốc mà đến lọ k Tô Vũ trong lòng không có không dao động Thậm chí ánh mắt Velly suy nghĩ viên vong. nhìn thấy Tô Vũ Miệt thị như vậy chính mình, lọ cả con mắt đều đỏ, lửa giận phía dưới, hắn công kích càng thêm mãnh liệt, trên thân đấu khí dâng trào, sen lẫn vô cùng y thế hướng Tô Vũ đánh tới. Tất cả mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú khóa chặt tại Tô Vũ trên thân, tâm đều nhấc lên, thiếu niên này nhìn rất nhu bức, có thể là thế nào nhìn đều không giống như là rất nhu ngư bức người a. Loại công kích này, hắn có thể đỡ nổi sao? Nhưng mà, đối mặt loại công kích này, Tô vũ não tử lại đột nhiên chạy không, trong mắt hắn, lọ kẻ động tác đột nhiên trở nên cực trợm, đối với hắn nhất cử nhất động chính mình cũng tựa như như lòng bàn tay, hắn cảm giác, coi như mình hiện tại nhắm mắt lại đều có thể căn cứ chung quanh gió biến hóa đến cảm giác lọ kẻ động tác. Tô vũ không khỏi nghĩ đến trước đó tiêu giật hàn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phong thuộc tính sao. Lúc này, thân thể của hắn tựa như biến thành gió, thân thể nhẹ như lông hồng, chỉ cần mình nghĩ, tùy thời đều có thể phiêu lên. Theo lò kẻ càng ngày càng gần sát chính mình, tô vũ loại này trưởng khống cảm giác càng thêm mãnh liệt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi lò kẻ quyền đầu đến. Ha ha, tiểu tử ngươi nguyên lai like là cái trang bức hàng. Lò kẻ khoe miệng hiện ra cười lạnh, quyền đầu thẳng tắp chỉ hướng tô vũ rơi đi. Người khác là nội tâm thăm thảm thở dài, không đành lòng nhìn thẳng tô vũ hạ tràng. Thảo Thượng Phi Ngay tại lò kẻ quyền đầu đã áp vào tô vũ mặt lúc, tô vũ thân thể lại là hơi động một chút thế mà lấy một loại khó có thể tưởng tượng cực hạn phản ứng, trùng hợp tránh thoát lọ kẻ công kích. Lúc này chính là lỏ kẻ lực cũ chưa đi, lực mới chưa sinh thời sau đó, thân thể của hắn không bị khống chế nghiêng về phía trước, bởi vì sai lầm dự đoán, xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế. Mà tô vũ lại là thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại hắn trên không. nhấc chân, đè xuống. Phan, lọ kẻ bộ mặt trực tiếp chạm đất, đầu dạp xuống đất, toàn thân đều nằm dạp trên mặt đất, đến cái tiêu chuẩ Quan trường lặng ngắt như tờ, mọi người não tử đều không có thể quay lại, không nghĩ ra Tô Vũ là như thế nào tại dưới tình huống đó tránh thoát công kích, càng nghĩ không thông Tô Vũ là như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn đánh bại lò kẻ. Hoa. Ngắn ngủ yên lặng về sau là vô cùng ồn ào, trên mặt tất cả mọi người nụ cười cũng bắt đầu phong đại, hương phấn không thôi. Thật mạnh, thật tốt mạnh, tiểu huynh đệ này thật trẻ tuổi, chúng ta Đông Châu thế mà còn có cường đại như thế thiên tài. Thắng, cái này thắng, cũng lạ như thế nhẹ nhõm. Như thế tùy ý. Tây Châu chó, lúc này mở mang hiểu biết đi, nhanh cút về đi, Đông Châu có thể không phải là các ngươi có thể tới sủa hình ỏi địa phương. Tiếng cười nhạo, ăn mừng âm thanh, nịa mai âm thanh bên thai không dứt, thất thế lúc ý mắng, đáp ý lúc tiêu căng, đây là mỗi người bản tính. Đối với những thứ này, Tô Vũ lại là căn bản không rảnh để ý, mà chính là cao mày chầm âm. Hắn rất xác định, chính mình đối thuộc tính tu luyện phương pháp rốt đặc cắn mai. Nhưng là hiện tại thế mà rất là kỳ lạ lĩnh ngộ một tia người khác tha thiết ước mơ phong thuộc tính, cái này không thể không nói có chút kịch vui tính. Lĩnh ngộ phong thuộc tính, chính mình liền như là hóa thành gió, có thể cảm thụ gió không có một tia biến hóa, từ đó làm ra nhanh nhất lớn nhất dùng ít sức phản ứng. Dựa vào phong thuộc tính tranh lẽ công kích, cái kia càng là dễ như trở bàn tay sự việc. Liền như là trong gió phiêu đáng vũ mau, nếu là người dùng trọng lực đi đánh nó, nó căn bản sẽ không nhận mảy may tổn hại, nếu là ngươi dùng lực đi bắt nó, Nó lại là có thể đáp lấy người mang theo gió, dễ dàng tránh thoát người bắt bắt. Thảo Thượng Phi Tô Vũ ánh mắt lóe lên, lập tức nghĩ đến một loại khả năng tính. Thảo Thượng Phi là tuyệt đỉnh nhẹ nhàng vũ kỹ, nếu là nhẹ nhàng, nói không chừng bên trong lần chứa phong thuộc tính biến hóa, mà chính mình ngộ tính lại cơ cao, cho nên có thể rất nhanh lĩnh ngộ ra bên trong phong thuộc tính. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, Tô Vũ không khỏi lại một lần cảm khái một phen hệ thống cường đại. Điều đó không có khả năng. Người còn trẻ như vậy Làm sao có thể mạnh như vậy? Lò kẻ tâm tình rõ ràng lộ ra có kích động, cả người tê liệt trên mặt đất, bên trong miệng không ngừng nỉ non, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ. Hắn càng nghĩ càng kích động, thân thể đều có chút hơi run rẩy ta từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc đấu khí, vô luận là đấu khí tu luyện vẫn là kiếm pháp đều không có mảy may thư giãn, làm sao có thể liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Nội tâm của hắn hoàn toàn không chịu nhận sự thật này, cả người đều có chút thất hồn lạc phách, hoàn toàn bị đà kích thương tích đời mình lo kẻ, ngươi không sao chứ? Một vị khác tóc đỏ nữ tử lại là vội vã chạy tới, không để lại dấu vết quét mắt một vòng tô vũ, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ. Tô vũ lúc này cũng là chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt tùy ý quét bọn họ hai vị liết một chút, cũng không thèm để ý hai bọn họ. Vị bằng hữu này, chúng ta là Trung Châu Học viện học sinh, ngẫu nhiên nghe nói nơi này có một cái đài diễn võ, tò mò liền tới xem một chút, thuận tiện luận bàn một chút võ đạo, trước đó là chúng ta không đúng. Hy vọng ngài tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả chúng ta rời đi. Nữ sinh này thái độ tuy nhiên cực kỳ cung kính, nhưng là không khó nghe ra, nàng trong lời nói còn mang theo một tiêu ngạ mạn càng là cảm thấy có ý huy hiếp. Trung Châu Học viện, danh khí gì to lớn, bọn họ nếu là Tây Châu tại Trung Châu Học viện học sinh, thân phận tự nhiên cao quý, mà lại bọn họ nói chỉ là tò mò tới luận bàn võ đạo, lý do này cũng coi là không có cái hở. Nếu là bình thường người, cân nhắc lợi hại sau rất có thể bỏ qua việc này. Chẳng qua đáng tiếc, bọn họ gặp được là Tô Vũ. Ha ha, các ngươi tại đài diễn võ phía dưới phế chúng ta đông châu một vị võ giả, vì biểu thị công bình, ta tự nhiên cũng muốn phế trong các ngươi một vị võ đạo, nếu không, khó tránh khỏi sẽ cho người cho là chúng ta đông châu người dễ khi dễ. Tô Vũ nhàn nhạt thanh âm để nữ tử kia sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. chương 204, ma pháp cùng đấu khí hợp kích. 4. Tốt, nói tốt. Để hắn cũng thường thường bị người phế võ đạo tư vị. Trước đó không phải rất ngông cồng à, làm sao hiện tại không nói lời nào. Dám đến chúng ta Đông Châu đến dương oai phải cho bọn hắn trở chuốt kỷ niệm. Tiểu huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. Ngươi làm như vậy chế ý lượng Tây Châu bên kia cũng không dám nói gì. Bằng hữu, mọi người sơn thủy hữu tương phủng, sau này khẳng định còn có cơ hội gặp lại, sự việc cũng không nên làm quá tuyệt. Thiếu nữ kia lời nói để Tô Vũ Mi đầu không khỏi những một cái, nàng chắc còn không có nhận rõ tình thế, mỗi câu lời nói thế mà đều mang một kia ý vi hiếp. Ha ha, gặp lại thì gặp lại đi, đó chỉ có thể nói chúng ta hữu duyên, không sang sổ vẫn là muốn thanh. Tô Vũ cười cười, tiếp tục nói, ta từ trước đến nay nói được thì làm được, đã hắn không thể tiếp được ta một chiều, như vậy cái này một thân tu vi thì lưu lại cho ta đi. Hắn âm thanh cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại không thể làm trái cảm giác, khiến người ta không khỏi chấn động trong lòng. Lò kẹ lúc này cũng rốt cục từ trong đà kích tỉnh táo lại, nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt loe điên cuồng, không cam lòng quát. Ta không tin sẽ bại bởi ngươi. Vừa mới chỉ là ta nhất thời chủ quan, chỉ bằng ngươi liền muốn phế ta võ đạo, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô vũ lông mày nhữ lại, mặt không biểu tình nhìn lấy lâm vào điên cùng lò kẻ, như tại nhìn một tên hề biểu diễn. Lò kẻ, dùng một chiêu kia, đồng loạt ra tay. Cái kia tóc đỏ nữ tử lạnh giọng nói ra, tiếp lấy một cái màu đỏ pháp trượng lại là đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, cái kia pháp trượng cùng đồng dạng trường kiếm chiều dài tương đương. Tại pháp trượng đỉnh đầu khảm nạm lấy một cái lửa đá quý màu đỏ, như là con mắt, chớp động lên linh động sát thái, tại bảo thạch nội ẩn ẩn có một cái hình tròn hạt trâu, nhìn qua hẳn là một đầu ma thú ma hạch. Tất Lò Kệ cũng là kịp phản ứng, lần nữa cầm lấy đại kiếm, toàn thân linh lực như là tại thời khắc này hoàn toàn tăng lên tới cực hạn, bởi vì điên cuồng mà khiến cho đấu khí không giữ lại chút nào, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không nhất kích. Vĩ đại hỏa hệ tinh linh a, mượi lẳng nghe ta triệu hoán, để liệt diễm bung xuống khắp nơi. Theo cái kia tóc đỏ nữ tử ngâm tụng, giữa thiên địa linh lực thế mà bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, cái này linh lực cùng phổ thông linh lực khác biệt, nóng rực vô cùng, thế mà đem hắn thuộc tính linh lực bài trừ bên ngoài, hoàn toàn cũng chỉ là hỏa hệ linh lực tụ tập. Loại thủ đoạn này cùng Đông Châu hoàn toàn khác biệt, đây chính là cái kia cái gọi là ma pháp sư đi. Tô Vũ có chút hăng hái nhìn lấy, cũng không căng ngang. Một bên khác, lò kệ hai tay cũng là phi tóc khuya tay đại kiếm, tại trong vòng mấy cái hít thở, thế mà trực tiếp ra 10 lần. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái này 10 ánh kiếm thế mà dung hợp thành một cái, ngưng tụ không tan, như là trong không khí một mảnh to lớn hỏa hồng sắc vầng trăng. Nọ vậy hỏa hệ linh lực tại tốc đỏ nữ tử ngâm tụng hạ, lập tức hướng về kia vầng trăng rũ mánh lao tới, cả hai đều vì hỏa thuộc tính, rất nhanh liền hòa làm một thể, cái kia vầng loan nguyệt như là kịch liệt bốc cháy lên, lửa ngọn lửa màu đỏ phản chiếu cảnh vật chung quanh đều biến đến đỏ bừng, nóng rực nhiệt độ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tim đập nhanh. Hợp kích kỹ năng Tô Vũ cũng là trong lòng giật mình, Tây Châu Đại Lục võ đạo sát thực cũng có được chỗ thích hợp, cùng thuộc tính ma pháp cùng đấu khí càng thêm dễ dàng phối hợp lẫn nhau, hợp kích kỹ năng cũng lại càng dễ luyện thành, uy lực bất phạm. Và anh, theo vầng trăng bên trong truyền ra một tiếng oanh minh, bên trong năng lượng tựa như góp nhặt đến cực hạn lớn nhỏ thế mà so trước đó trực tiếp thả lớn gấp đôi có dư. Ha ha ha, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cứ như vậy trở lấy chúng ta tụ lực, không khỏi cũng quá tự đại Lão quệ con mắt đều biến đến đỏ thâm, vẫn như cũ đỉnh lấy cái kia cháy đen sờ mát tiểu tóc, dùng đưa trái phải cái đầu, hoàn toàn như là như điên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ, ngươi tự đại sẽ cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo hấn. Hợp kích. Bán nguyệt hỏa chạm. Theo hai người đồng thời phát ra một tiếng quát lớn, cái kia vầng trăng lại là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tô Vũ nổ bắn ra mà đến. Cái kia vầng trăng thanh thế cực mạnh mẽ, rõ ràng cực viêm nhiệt, nhưng là những nơi đi qua thế mà nổi lên đại phong, ven đường Trên mặt đất đều lấy xuống vậy một cái thật dài cháy đen đơn ký. Một kích này, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn, liền xem như bọn họ cùng tiến lên, cũng chỉ có thể rơi vào hôi phi yên diệt hạ trạng. Chủ quan. Vị tiểu huynh đệ này thật sự là quá bất cẩn. Trước đó nên thừa cơ đi lên ngăn cản. Hiện tại hợp kích kỹ năng đã thành, làm sao có thể cản. Vô sỉ. Hai chọi một thế mà còn sử dụng vũ kỹ hợp kích, quả thực là vô sỉ. Trên mặt tất cả mọi người đều mang không cam lòng cùng lo lắng, nhìn lấy Tô Vũ, đều là nội tâm thở dài. Cái này vầng trăng cực nhanh, trong chấp mắt liền đã đến Tô Vũ trước mặt, lúc này Tô Vũ tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, vẫn đứng tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Người đây quả thực là muốn chết. Lò kẹ kích động hét lớn, Tô Vũ đã trở thành tâm hắn ma, nếu là như vậy chết tự nhiên là 100 Lúc này bán cái gì ngốc a, tranh thủ thời gian tranh a. Tất cả mọi người là nội tâm la hét Nhưng mà, tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Tô Vũ lại là chậm dại hé miệng. Cả người hắn đều không có lấy vầng trăng lớn, lại là đối lấy vầng trăng hé miệng. Này tấm cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút buồn cười, không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hô! Ngọn lửa màu xanh theo Tô Vũ bên trong miệng đột nhiên xông ra, tiếp lấy tựa như cảm ứng được cái gì, như là hỏa lòng, đột nhiên đem cái kia vội vàng xông đến vầng trăng bao khỏa ở chính giữa, ngọn lửa màu xanh một cái xoay tròn Như là dây thường đem cái kia vầng trăng một mực trói buộc ở chính giữa. Là hồn thanh diễm. Cảm thụ được ngọn lửa màu xanh bên trong cái kia vô cùng đáng sợ năng lượng. Tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Vẹn vẹn trong ngấy mắt, hồn thanh diễm liền lại lần nữa quay trở lại. Một lần nữa bay trở về tô vũ bên trong miệng. Mang theo cái kia vầng loan nguyệt trực tiếp tiến vào tô vũ trong miệng. Trước sau không cao hơn 2 giây thời gian. Cũng chính là cái này 2 giây, làm cho tất cả mọi người đều là trận mắt hốt mổm, sờ nói không ra lời Đồng tử trứng lớn, như là giống như gặp quỷ. Mà lỏ kẻ cùng vị kia tóc đỏ nữ tử càng là thân thể run lên, hoàn toàn không thể tin được mắt thấy sự thật. Đây là ăn, ăn. Thanh thế như vậy mạnh mẽ nhất kích thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải. Mọi người thấy cái kia mặt mũi tràn đầy tùy ý, tựa như cực kỳ đã nghiền tô vũ, trong lòng đều là mắt lạnh, kinh động như gặp thiên nhân. Dám ở các ngươi lửa tổ tông trước mặt đùa lửa, không khỏi cũng qua không biết tự lượng sức mình. Nương theo lấy một ở non l e. Một cái to lớn vòng khói theo Tô Vũ bên trong miệng chậm rãi bay ra. Lò kẻ cùng cái kia tóc đỏ nữ tử sắc mặt đều là thay đổi đến vô cùng khó coi, nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt mang theo vô cùng sợ hãi. "Đi." Hai người quyết định thật nhanh, lập tức nhấc chân liền chạy, hoàn toàn mất đi đối mặt Tô Vũ dũng khí. "Ha ha, cứ như vậy thì muốn đi?" Tô Vũ cười lạnh một tiếng, thảo thượng phi thi triển, cả người như là một trận gió, chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ bóng dáng, người liền đã đến lò kệ bên người ại hắn vô cùng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, một trưởng vô hướng hắn đang điền. Chương 205, 20 lôi, thiên phong lĩnh. 4. Phrain. Lò quệ đồng tử đột nhiên phóng đại, chỉ cảm thấy toàn thân đấu khí theo chính mình toàn thân tràn ra, chậm rãi tiêu tán trong không khí, cả người đều đứng thẳng kéo xuống, toàn thân không có nửa điểm khí lực. Phốc. Một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng hắn phun ra, bờ môi rung động, vẫn như cụ khó có thể tiếp nhận sự thật này. Cái kia tóc đỏ nữ tử thân thể không khỏi run lên. Nhìn lấy Tô Vũ không khỏi lùi lại hai bước, sợ hãi không thôi. Hiển nhiên nghĩ không ra Tô Vũ tản nhẫn như vậy quả quyết. Ngươi ngươi dám phế ta tu vi. Lò kẹ thanh âm khẳng khẳng, trong mắt tràn ngập điên cuồng, ngươi chờ, chúng ta Tây Châu là sẽ không từ bỏ ý đồ. Võ đạo cũng không phải là ngươi lấy mạnh hiếp yếu công cụ, luận bàn cũng không phải ngươi lấy mạnh hiếp yếu lấy cớ. Ngày hôm nay phế ngươi tu vi xem như cho ngươi một bài học, về sau nếu là lại để cho ta đụng tới, mạng ngươi thì lưu lại đi. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy lọ kẻ, đối mặt hắn điên cuồng ánh mắt lại là không có không dao động, chậm dại nói ra. Hắn nói chuyện khí độ bất phàm, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng rung mạnh. Lần này chúng ta nhận thua, lấy ngươi thiên phú tất nhiên có thể đi vào Trung Châu học viện, đến lúc đó chúng ta Tây Châu lại hướng các hạ chỉ giáo. Cái kêu tóc đỏ nữ tử hít sâu một hơi mở miệng nói, ta gọi ghi lì không biết các hạ đại danh. Trung Châu học viện sao? bản đại vương cũng không rảnh rối đi làm học sinh. mở miệng nói Tô Vũ. Cáo tử. Ghi ản đối với Tô Vũ gật gật đầu, đem Tô Vũ tên ghi ở trong lòng, dơ lên đã tràn đầy đổi phế lỏ kẹ lập tức rời đi. Tô Vũ linh xảo hất ra hương phấn đám người, vừa muốn rời đi, Bạch Vân Phi lại là lập tức đuổi theo. Tô Huynh ngươi vừa mới thật đúng là quá Tuấn tú. Ta Bạch Vân Phi cả đời này thật đúng là không có phục qua người nào, hiện tại ngươi tính toán một cái. Gặp Tô Vũ không để ý đến chính mình, Bạch Vân Phi lại là không tức giận chút nào, hứng thú bừng bừng đối Tô Vũ nói. Tô hình, Ngươi ta mới quen đã thân, không bằng kết giao bằng hữu như thế nào. Ta xem như nơi này bách hiểu xanh, ngươi mới đến, nếu có cái gì không hiểu, tùy thời đều có thể hỏi ta. Tô Vũ thần sắc nhất động, lập tức dừng lại tốc độ, chấm ngâm một lát hỏi, ngươi cũng đã biết Lạc Vân Sơn mạch bên trong lấy thiên tự mở miệng địa phương sao. Trước đó tại liếu gia Tô Vũ chỉ nổ ra một cái thiên chữ, căn bản không biết Vân Tuyết Nhi các nàng hội ở nơi nào bị phục kích. Thiên sao? Lạc Vân Sơn mạch bên trong hết thể có thiên phong lĩnh thiên lang cốc cùng thiền tinh hồ cái này ba cái địa phương. Bạch Vân Phi không hề nghĩ ngợi trực tiếp thuốc ra, nói tiếp, chỉ là cái này ba cái địa phương lẫn nhau ở giữa đều cách xa xôi, chí ít đều cần 2 ngày lộ trình. Bạch Vân Phi lời nói để Tô Vũ hơi hơi như mày, nếu thật là như thế, cái kia thật đúng là phiền phức. Nếu như đều đi một lần lời nói, căn bản không kịp, húng chi Tô Vũ liền phục kích thời gian cũng đều không hiểu. Tô huynh là muốn đi làm chuyện gì sao? Cái này ba cái địa phương đều có đặc điểm. Nói ra không ngại để cho ta tham nhưu một chút. Nhìn thấy Tô Vũ thần sắc biến hóa, Bạch Vân Phi lập tức nói ra. Đặc điểm. Tô Vũ ánh mắt lóe lên, lập tức hỏi, cái này ba cái địa phương đặc điểm là cái gì? Muốn nói đặc điểm nha, Thiên Phong lĩnh đặc sắc là gió, ở vào Lạc Vân Sơn mạch đầu gió, quanh Năm đại phòng, Thiên Lang cốc thì là tại sơn mạch chỗ sâu, ma thú ẩn hiện thường xuyên nhất khu vực, mà thiên Tinh Hồ là Lạc Vân Sơn mạch xinh đẹp nhất hồ, đặc điểm dĩ nhiên chính là nước. Bạch Vân Phi trầm rãi nói ra. Tô Vũ gật gật đầu, như thế đến nói chuyện, thiên lang cốc có thể cái thứ nhất bài trừ, đã nơi đó ma thú ngăng, dọc, lại tại lạc vân sơn mạch chốt sâu, vân tuyết nhi bọn người đương nhiên sẽ không đến vậy đi. Mở miệng hỏi, nếu là đi đế đô, như vậy sẽ đi qua nơi nào? Tôi mình muốn đi đế đô. Bạch Vân Phi đầu tiên là sướng sở, nói tiếp, thiên tinh hồ cùng thiên lang cốc đều là đi đế đô khu vực cần phải đi qua. Đều là. Tô Vũ sầm mặt lại, như thế nói đến, vẫn như cũ không có cách nào xác định. Do dự một chút, Tô Vũ nhìn lấy Bạch Vân Phi, tiếp tục hỏi, như vậy, thiên tinh hồ cùng thiên lang quốc, chô kia lại càng dễ thiết hạ Mai Phủ. Mai phục Bạch Vân Phi sắc mặt lué vô cùng cảm thấy hương thú thần sắc, Tô Minh, ta Bạch Vân Phi tuy nhiên võ đạo không mạnh, nhưng là cũng có chút thủ đoạn, nếu có chơi vui sự việc, không ngại thêm ta một suất như thế nào. Chuyện này không phải ngươi có thể tham dự. Tô Vũ không chút do dự lắc đầu. Bằng Bạch Vân Phi chỉ là vũ sư thực lực, liền tháo hôi cũng không bằng. Tô Vinh, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta." Bạch Vân Phi cười ha ha một tiếng nói tiếp, "Nếu bàn về mai phục, tự nhiên là Thiên Phong Lĩnh thích hợp nhất, nơi đó địa hình rắc rối phức tạp, thích hợp che giấu, mà lại bởi vì nhạy cảm với gió, rất dễ dàng ảnh hưởng người cảm quan, từ đó đạt tới không bị phát hiện mục đích." Nghĩ một lát hắn nói tiếp, "Nếu là ở địa phương khác ta khả năng không thể giúp quá nhiều, nhưng nếu là tại Thiên Phong Lĩnh, ta Hoành Thiên Lôi tuyệt đối có thể phát huy ra huy lực lớn nhất." Hoành Thiên Lôi. Tô Vũ khẽ mắt giật một cái. Lập tức nghĩ đến tại đài diễn võ lúc hắn dùng đến ngăn trở lọ kẹo lúc vừa kia. Cái kia nổ tung uy lực có lẽ tương đương với Vũ Vương đỉnh phong cường giả nhất kích. Ha ha ha, không sai. Nâng lên oanh thiên lôi, Bạch Vân Phi khắp khuôn mặt là tốt sắc, lập tức tự hào nói, ma hoạch bên trong năng lượng cực kỳ cuồng bạo, chúng ta chỉ có thể đưa nó khảm nạm tại binh khí phía trên, dùng linh lực chậm rãi dẫn đạo đi ra dùng cái này đến để cao vi lực. Bất quá, ta lại là dùng thủ pháp đặc biệt đem ma hạch bên trong linh lực trong nháy mắt dẫn bạo đi ra. Từ đó đạt tới nổ tung hiệu quả. Tô Vũ ánh mắt quét Bạch Vân Phi liếc một chút, tên này thật đúng là có ý nghĩ, xem như địch thủ thiên tài, thả ở kiếp trước lăn lộn cái khoa học gia tương xứng không khó. Đáng tiếc dạng này là hàng dùng một lần, cực kỳ hao tổn ma hạch, sử dụng hết liền cần một lần nữa chế tạo. Bạch Vân Phi nói, mang trên mặt vô cùng thịt đau thần sắc, hiển nhiên trong lòng đau diễn võ trưởng dùng xong ma hạch. Tô Vũ gật gật đầu, khó trách hắn như thế thiếu tiền, ma hạch giá trị không cần nói cũng biết. Vành Thiên Lôi uy lực mặc dù lớn, nhưng không thể nghi ngờ là cực kỳ đốt tiền duy nhất một lần đạo cụ, nhiều tiền hơn nữa cũng chịu không được hoa. Chuyện này không thể coi thường, ngươi khẳng định muốn tham dự. Tô Vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Bạch Vân Phi, nếu là ta đem chuyện này nói cho ngươi, ngươi còn muốn rời khỏi coi như khó. Vành Thiên Lôi uy lực không giống bình thường, lần này cũng không biết Thương làng Vương tử thiết hạ bao nhiêu mai phục, có cái này Vành Thiên Lôi quả thật có thể tỉnh không ý chuyện. Ha ha, Tô Minh, ta biết ngươi không là người xấu. Ta hỏi ngươi, chuyện này là bất nhân bất nghĩa sự tình hay không? Gặp Tô Vũ lắp đầu, Bạch Vân Phi lại nói, là bất trung bất hiếu sự tình hay không? Cũng không phải. Chuyện này chẳng nhưng không phải, vẫn là đại trung đại nghĩa sự tình. Ta Bạch Vân Phi tin ngươi. Bạch Vân Phi lập tức nói ra, đã không phải bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu sự tình. Ta Bạch Vân Phi giúp ngươi. Lại khó lại như thế nào? Tô Vũ không khỏi vì thế mà tròn váng, tên này giác ngộ so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải cao hơn không ít. Ánh mắt hơi hơi loại lên, trong lòng có quyết định, cười cười nói, vậy thì tốt, chúng ta nghỉ ngơi một buổi tối, trời sáng khởi hành đi thiên phong lĩnh. chương 206, tâm lý phức tạp. 4. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, hoa cỏ bị tích một đêm hạ sương ép không lưng, huyền Nguyên Thành cũng đã phi thường náo nhiệt, huyên náo huyên náo. Các dòng binh tất cả đều bận rộn bắt chuyện các nơi đám người lui tới, có chút đã đạp vào hành trình, tiến vào ma thú rừng rậm hoặc là lạc vân sơn mạnh. Mà lúc này... Tôi vô cùng Bạch Vân Phi đã đạp vào hành trình, đi tại Lạc Vân Sơn mạch bên trong. Lạc Vân Sơn mạch, kéo dài và lý, đường rắc rối phức tạp, liền xem như giải nhất nói lính đánh thuê đi ở chính giữa, hơi không chú ý cũng hội mất phương hướng. Tô Vinh, chúng ta đã đến Lạc Vân Sơn mạch nội địa, trước mắt con đường này chính là bình thường thương đội thường dùng đường, bởi vì lâu dài có người hành tẩu, cho nên gặp được ma thú sát suất cực nhỏ. Bạch Vân Phi nói ra. Đối với Lạc Vân Sơn mạch, Bạch Vân Phi vô cùng quen thuộc. Xe nhẹ đường quen liền mang theo Tô Vũ đi vào nội địa, mà lại đối với các loại đường đều cực kỳ rõ ràng, một đường đi tới thế mà không có gặp được một đầu ma thú. Tô Vũ gật gật đầu, lại là đột nhiên dừng lại tốc độ, trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, Lạc Vân Sơn mạch bên trong, ma thú hội tụ lớn nhất chỗ nào lợi hại ở đâu. Bạch Vân Phi có chút ngây người, còn có chút chưa tỉnh hồn lại, ma thú hội tụ nhiều nhất. Không sai, ma thú càng nhiều càng tốt. Tô Vũ nói tiếp, ánh mắt bên trong không có nửa điểm nói đùa đù Châm rãi, thở ra một hơi, ánh mắt lấp lẻ, nói tiếp, tốt nhất là cấp thấp cùng chung dai ma thú tụ tập địa phương, cao dai ma thú coi như, bên trong D dai ma thú tụ tập địa phương. Bạch Vân Phi cao mảy suy tư một lát, mở miệng nói, cái kia chỉ có nhạn đáng sơn, nơi đó cây cối dày đặc nhất, là ma thú thích nhất dù đáng địa phương. Tốt. Vậy chúng ta trước hết đi nhạn đáng sơn. Tô Vũ quyết định thật nhanh nói. Cái gì? Tuy nhiên tâm lý đã có chút chuẩn bị. Bạch Vân Phi vẫn là không nhịn được giật mình, nhìn về phía Tô Vũ, nhịn không được nhắc nhở, "Tô huynh, nơi đó mặc dù lớn nhiều con là cấp 2 cùng tam cấp ma thú, nhưng là không bài trừ cấp 4 cùng ngũ cấp ma thú tồn tại, số lượng đông đảo, vô cùng vô tận, khởi sướng cùng đến liền xem như Vũ Vương cũng sẽ ở bên trong vẫn lạc, vẫn là đường đi tốt. Ma thú càng nhiều, tự nhiên dễ dàng phát sinh rung đồng loạt phát cuồng, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng, khiến nhiều có thể cắn chết voi, nhân lực có lúc hết, có rất ít người hội mạo hiểm đặt chân bên trong." Bên trong nhiều ma thú, lại không có cái gì bảo bối, bất chấp nguy hiểm không đáng. Nhiều ma thú mới tốt, ngươi hoành thiên lôi không phải cần ma hạch sao. Ta chính là hướng về phía chung nó mà hạch đi. Tô Vũ lời nói để Bạch Vân Phi hơi kinh hãi, tiếp lấy cười khổ nói. Tô Hình, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta trên đường gặp được một lượng đầu ma thú. Giết chính là, tạo một hai quả hoành thiên lôi là được, không cần thiết tốn công tốn sức đi nhạn đăng sơn. Một hai quả Tô Vũ mang trên mặt nụ cười cổ quái còn thiếu rất nhiều. Thương lang vương tử đã dám phục kích vân công chúa, đây tuyệt đối là làm vạn toàn chuẩn bị, nếu là tùy tiện đi qua, nói không chừng sẽ đem mình cho góp đi vào, bản đại vương mệnh như thế quý giá, cũng không thể đánh không chuẩn bị trận chiến. Tiến vào nhạn đăng sơn, đã có thể thu thập ma hạch luyện chế banh tiên lôi, lại có thể thu thập ma thú, để cao tô vũ tam đại thuộc tính, là trong khoảng thời gian ngắn để cao chiến đấu lực phương pháp tốt nhất. Không đủ. Bạch vân phi sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng mình hiếu kỳ, mở miệng hỏi tô m Chúng ta bây giờ cũng coi là trên một cái thuyền người, ngươi bây giờ dù sao cũng nên nói cho ta biết chúng ta bây giờ đi làm mà à. Ha ha, ta nói ra hy vọng ngươi đừng bị hù dọa. Tô Vũ cười cười, nghĩ một lát, nói thẳng, có người hội ở nơi đó phục kích vân công chúa. Phục kích vân công chúa. Ai ngờ, nghe được tin tức này, Bạch Vân Phi đột nhiên đứng lên, sắc mặt không ngừng biến hóa, kinh ngạc, hoảng sợ, khó có thể tin. sau cùng thế mà dừng lại tại trên sự kích động, sắc mặt đỏ lên không ngừng hai bên đi dạo, tản bộ, xoa nắn chính mình hai tay, hoàn toàn không thể tự tay. Người nào to gan như vậy, lại dám phục kích Vân công chúa. Trong miệng hắn không ngừng lầm bẩm, tiếp lấy thế mà lên tiếng cười như điên, ha ha ha, như thời khắc mấu chốt này, rốt cục đến ta Bạch Vân phi đại chiến thân thủ thời điểm. Tô huynh, ngươi thật đúng là ta cứu tinh, việc này không nên chậm trễ, hai người chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt thời gian tiến về Thiên Phong lĩnh. Hắn thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy cũng không biết là bởi vì sợ vẫn là hưng phấn. Nhìn thấy Bạch Vân Phi phản ứng như thế, Tô Vũ ngược lại là có chút im lặng, nhịn không được hỏi, ngươi không sợ sao? Sợ! Ta đương nhiên sợ! Bất quá ta càng hưng phấn! Bạch Vân Phi lập tức nói ra, Tô Minh, ngươi nghe nói qua phủ tướng quân anh hùng à, ta mộng tưởng thì là trở thành tướng quân phủ hoàng kim anh hùng. Trừ gian diệt ác, được người kính ngưỡng. Trong mắt của hắn mang theo vô cùng ước mơ, nói đến anh hùng lúc, cũng bắt đầu thả ra ánh sáng Liền xem như ban ngày đều lộ ra đến vô cùng loa mắt. Cứu vân công chúa tuyệt đối là đại trung đại nghĩa sự tình. Nếu là có thể thành là anh hùng, vì chính nghĩa, ta chết đều giá trị. Hắn lời nói chém đinh chặt sắt không có mảy may làm ra vẻ, để tô vũ cũng không khỏi động dung. Nghĩ không ra bình thường cười hì hì ra hỏa đối anh hùng lại có sâu như vậy chấp nghiệm, tên này. Nhìn ra là vị có cố sự người A. Tô hình, bọn họ đã giam phục kích vân công chúa, xem ra cao thủ không ít. Mà lại thiên phong lĩnh mặt trời lặn thời gian là gió lớn nhất thời điểm, đồng thời cũng là động thủ tuyệt hào thời cơ. Hán bộ dáng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, tựa như đổi người khác, vốn là gấp rút tốc độ cũng biến thành chậm chạp, chậm rãi đi dạo, tàn bộ, không ngừng lắp đầu. Chúng ta bây giờ không biết bọn họ động thủ thời gian, chỉ có thể làm xấu nhất tính toán, ngày hôm nay mặt trời lặn trước đó phải đổi tới đó. Mà chúng ta từ nơi này tiến đến nhạn đáng sơn, lại từ nhạn đáng sơn đi thiên phong lĩnh nhanh nhất cũng muốn ba canh giờ Nói cách khác chúng ta chỉ có một canh giờ thời gian chuẩn bị. Hắn tâm vô bằng vụ, phân tích đạo lý rõ ràng. Tô Vũ gật gật đầu, mở miệng nói, nếu là có thể đuổi tại trước khi bọn họ động thủ đổi tới, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Khó. Khó. Bạch Vân Phi mi đầu thật sâu nhăn lại, thì coi như chúng ta vào tay ma hạch, luyện chế banh thiên lôi ta cũng cần thời gian, căn bản không kịp. Tô Vũ cũng là mi đầu cao lại, hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời, hy vọng sẽ không như thế trùng hợp, chọn vào hôm nay động thủ. Tô huynh, ngươi thật có biện pháp đối phó nhạn đảng sơn bên trong ma thú sao? Lời nói xoay chuyển, Bạch Vân Phi lập tức nhìn lấy Tô Vũ hỏi, thanh âm gấp rút mà khẩn thiết, nếu là phục kích, đơn bằng hai chúng ta chắc rất khó có tư cách, nếu là thật sự có thể có đầy đủ ma hoạch để cho ta luyện chế thành anh thiên lôi, tuyệt đối có thể cho đối phương một kinh hỉ. Tô Vũ cười cười, chắc chắn nói, yên tâm đi, thủ đoạn này, đối phó đồng dạng ma thú tuyệt đối không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Bạch Vân Phi hơi hơi thở phào. Tiếp lấy thế mà sắc mặt nghiêm một chút, đối với tô vũ sâu không người bái thật sâu, tô Minh chuyện này không thể coi thưởng, cảm ơn ngài thông báo, để cho ta bạch vần phi cũng có thể chỉ một tia sức mọn, tiếp xuống đi nhạn đáng sơn thì xin nhờ tô Minh chương 207, túy Tiên Thảo, Mộng Lý Hoa. 4. Vâng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, một đầu hình thể to lớn tê giác phát ra sau cùng một tiếng tê minh, ngựa nằm trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Ha ha, tô Minh lại là một cái cấp 3 ma hạch. Bạch Vân Phi cười ha ha một tiếng, từ ma thú trong đầu lấy ra một cái thổ hoàng sắc ma hạch. Tô Vũ cũng là cười cười, tại hai người bọn họ bốn phía, đã luồn ngang lộn xộn, nằm chí ít 20 con ma thú, đại bộ phận đều là nhị cấp ma thú, chỉ có vài đầu là tam cấp ma thú. Ma hạch cũng không phải là tất cả ma thú đều sẽ ngưng tụ, càng là đê cấp ma thú, ngưng kết ma hạch xác suất càng thấp, nhiều như vậy ma thú, hết thể chỉ lấy được 5 viên cấp 2 ma hạch cùng hai quả cấp 3 ma hạch. Đó căn bản còn thiếu rất nhiều." Căn cứ Bạch Vân Phi nói, "Vũ thiên lôi uy lực hoàn toàn theo ma hạch tương quan, ma hạch đẳng cấp càng cao, uy lực tự nhiên càng lớn. Tỷ như cấp 2 ma hạch bạo tạc, chỉ là đối với nhị cấp ma thú toàn lực nhất kích, đối với cường giả tới nói căn bản không có chút nào uy hiếp, chỉ có thể tạo được quấy rối tác dụng." Tô huynh, cái này một vùng đã bị chúng ta thanh ra đến, tiếp xuống làm thế nào?" Bạch Vân Phi hiếu kỳ nói. "Bọn họ thời gian có hạn, căn bản không có khả năng từng đầu ma thú giết đi qua." cũng không biết Tô Vũ hội dùng thủ đoạn gì. Chờ một chút người liền biết. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ lại là xuất ra một cái nồi bên trong, thế mà ngay tại chỗ dựng lên một đống lửa, tư thế kia hoàn toàn như là chuẩn bị nấu cơm dã ngoại. Cái nồi, tới nước, nhóm lửa, một mạch mà thành. Tô Vũ mỉm cười, đem chung quanh một ít ma thú thịt cho cắt bỏ, hắn chọn đều là mỗi đầu ma thú trên thân mềm nhất vị trí, cắt thịt thủ pháp cũng cực kỳ lao đạo, thường thường đều là một đao liền đem nguyên một mảng thịt mềm hoàn toàn cho cắt bỏ. Những thứ này ma thịt đều là vừa mới chết, thịt còn duy trì ấm áp, cùng một chỗ cắt bỏ có thể cho chất thịt duy trì tươi mới nhất trạng thái. Hắn hết thể lựa chọn 5 đầu thịt ma thú, đều là thuộc về sói loại, loài gấu cùng hổ báo loại, mọi người đều biết, cái này 3 loài ma thú vị thịt nói thơm nhất, cảm giác tốt nhất. Đem 5 loại thịt ma thú xếp đặt chung một chỗ, Tô Vũ vận đao như gió, hai tay hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, liền thấy những cái kia thịt tại Tô Vũ lượi đao phía dưới hóa thành một bãi thịt nát. Những thứ này thịt cực ngon, Cắt nát sau như dòng nước, thế mà tại rất nhỏ nhúc đích. Ta đi, Tô Minh, đầu bếp A, nghĩ không ra ngươi còn trốn chiêu này. Bạch Vân Phi đầu tiên là giật mình, con mắt nhìn chầm chầm Tô Vũ hai tay, không ngừng cảm thán. Chỉ là ngay sau đó, hắn khẽ cho mày, không khỏi nói ra, Tô Minh, chúng ta bây giờ chuyện quan trọng quan trọng, tay nghề của ngươi ta vẫn là về sau lại nếm đi. Ha ha, đây cũng không phải là dùng để ăn. Tô Vũ cười cười, hai tay không ngừng cho đến khi đem thịt đều vỡ thành cặn bã lúc này mới dừng tay. Những thứ này thịt nhìn căn bản không giống như là dùng đa mổ, so nghiền nát còn muốn nát, như là thật đem cố thể hóa thành dịch thể, trong suốt sáng long lanh, mặc dù là sinh nhưng nhìn vẫn như cũ mê người. Chờ trong nồi linh tuyển sôi trào, Tô Vũ đem cắt gọn thịt nát toàn diện để vào trong nồi, bởi vì thịt cực nát, không dùng một lát, liền có mùi thịt bay ra. Người được thịt này hương, Bạch Vân Phi hơi sững sở, nghĩ không ra không có thả bất luận cái gì đồ gia vị. Liền có thể có dụ người như vậy mùi thơm, không khỏi nuốt nuốt ngụm nước bọt. Bất quá, theo mùi thịt nồng đậm, Bạch Vân Phi dần dần phát hiện không đúng, mà lại, tại trong rừng cây, cảm thấy chuyển đến ma thú trầm thấp tiếng gào thét, rõ ràng không có gió, nhưng là cây cối lại chuyển đến vang lên sẵn sàng, nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ, lại là có vô số ma thú tại sao động Tô Tô Hinh, ngươi nói đây không phải dùng để ăn, ngươi cũng không phải là muốn Bạch Vân Phi co lại rụt cổ, đồng tử đột nhiên rụt lại, dùng ngón tay chỉ chung quanh cây Một mặt sợ hãi, mùi thơm đối ma thú có chí mạng sức hấp dẫn, dạng này hiệu suất cao nhiều. Tô Vũ gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, tựa như hoàn toàn không cảm giác được chung quanh nguy hiểm. Hiệu suất cao. Bạch Vân Phi mí mắt không không chế được ngày nhót, là cao, đồng thời chúng ta tử vong hiệu suất cũng cao. Người điên, cái này nguyên lai là thằng điên A. Tô Vinh, ngươi đừng nói giỡn, hiện tại những ma thú này chỉ là bị chung quanh ma thú thi thể cho trấn trụ, đợi đến chúng nó khởi sướng cùng đến, chúng ta coi như xong Bạch Vân Phi tâm nhịn không được hung hăng co rút lấy, vẻ mặt đau khổ kém chút khóc lên. Tô Vũ đối với hắn lại là không thêm để ý tới, ánh mắt ngưng trọng xuất ra hai gốc dược thảo. Cái này hai gốc dược thảo bộ dáng cực cổ quái, một cái phía trên phủ đầy lốm đốm lâm tấm, lít nha lít nhít, nhìn cực kỳ khiếp người, một cái khắc cánh hoa lại là hiện ra màu sắc rực rỡ, bên trên có hồng ánh sáng bóng, nhìn diễm lệ đồng thời lại làm cho người không khỏi tâm sinh sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này hai gốc thuốc cây loại bỏ. Từ trong hoa kính gạt ra hoa một cái dịch, nhập trong nồi. Động tác này nhìn như đơn giản, tô vũ động tác lại vô cùng thận trọng, không dám có chút phân thần. Cái này hai gốc tiêu xài một chút dịch tự ít, không cao hơn ba, nếu là không cẩn thận cắt sai chỗ đưa, như vậy một đều lấy không đến. Gặp hoa dịch tan vào trong nước, tô vũ cuối cùng là hơi khẽ thở vào một cái, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tô Vinh, đây là cái gì? Dù là Bạch Vân Phi tự nhận là kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến có chút mơ hồ, mở miệng hỏi Tùy Tiên Thảo, Mộng Lý Hoa. Tô Vũ ánh mắt kéo dài nhìn lấy trong nồi thực vật, ràng giặc mở miệng nói. Tên nghe rất như A. Bạch Vân Phi khẽ cho mày, suy tư lượt não hải cũng không nghĩ đến cái này hai gốc có công hiệu gì. túy Tiên Thảo cùng Ngộng Lý Hoa cũng chỉ là cấp 2 linh dược, danh khí cơ thấp, bởi vậy hiểu được rất ít người. Tô Vũ cũng là theo thực thần trong bí tịch biết cái này hai gốc linh dược công hiệu. Cái này hai gốc linh dược bình thường chỉ có thể khiến người ta xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Đối với người bình thường tới nói, có thể dùng để ngủ yên, xung làm thuốc ngủ đồng dạng tồn tại. Nhưng là, nếu là đem cái này hai gốc linh dược bồi dưỡng đến cuối cùng trạng thái, phối hợp thực thần trong bí tịch ghi chép, đối ma thú lại có thể sinh ra cực lớn đại sát thương lực. Quá trình này đại khái tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ, trong lúc đó, vì sách cao hiệu suất, Tô Vũ liền hồn thanh diễm đều dùng đến, không ngừng điều chỉnh hỏa diễm cường độ. Mắt thấy ma thú dao động càng ngày càng mạnh, Bạch Vân Phi ở một bên gấp vào đầu bức thai, đứng ngồi không yên. Vừa muốn nói chuyện, cái kia trong nồi lại là phát ra ba một tiếng, tiếp lấy như có đồ vật nổ bể ra đến, một cố vô cùng nồng đậm hương khí từ trong nồi khuyết tán ra đến, mùi thơm này không thể ngăn cản, trong nháy mắt thì bao trùm chí ít phương viên mời giảm phạm vi. Mùi vị kiều nghịch thiên Bạch Vân Phi ánh mắt đột nhiên nhìn chầm chầm trong nồi, trên mặt lập tức xuất hiện đỏ rực màu sắc, bên trong miệng nước bọt tràn lan, trong mắt mang theo si mê. Giống. Trong rừng cây, thú hông kéo dài không dứt. Càng là sen lẫn vô số ma thú lăn lộn mà đến tiếng oanh minh, mục tiêu trực chỉ nơi này, khắp nơi đều đang vì đó rung động. Động tính như vậy, lập tức để Bạch Vân Phi lấy lại tinh thần, không khỏi đồng tử phóng đại, sắc mặt trắng bậy, run run dày giấy nói. Xong, loại vị đạo này, có lẽ nơi này hơn phân nửa ma thú đều sẽ tới. Hán âm thanh bên trong tràn ngập tuyệt vọng, chết chắc, lần này chết chắc, tại nhạn đáng sơn nấu mỹ thực, còn có so cái này điền cuồng hơn sự việc sao. chương 208 Hương tung bay và lý Thú huyết xôi trào. 4. Nhạn đăng sơn, ma thú thiên đường, lúc này tiếng thú gạo không ngừng, vô số ma thú như là phát cuồng, theo bốn phương tám hướng đồng loạt hướng về một cái phương hướng phóng đi. Sơn mạch bên trong, phương mùi thơm khắp nơi, như là liền trong không khí, đều tràn ngập cái kia mê người mùi thơm ngát, mùi thơm này không ngừng mà khuyết tán, sau cùng cơ hồ bao phủ hơn phân nửa nhạn đăng sơn. Tất cả ma thú toàn bộ thụ cái này hương thơm hấp dẫn, hoàn toàn là liều lĩnh hướng về ngọn nguồn mà đi Dầm dầm dầm. Nương theo lấy những thứ này tiếng oanh minh lên, cả vùng đều đang rung động, trong lúc nhất thời, thì theo phát sinh chấn một dạng. Từng tiếng tốc độ như là hành hương, thanh âm bên tai không rước, chấn nhân tâm phách. Đoàn trưởng hương vị gì giống như vậy hương? Có phải hay không là dị bảo xuất thế, cùng đi xem thấy thế nào? Thiên điệu này rung chuyển, nhất định là có cái đại sự gì phát sinh. Nhãn đáng sơn ma thú hoành hành, lại cũng có được chút ít lính đánh thuê nhà mạo hiểm hội tiến vào bên trong, lúc này. Tổng hợp một chút sáu bảy vị đại hán chính tập hợp cùng một chỗ, ánh mắt kinh nghi nhìn lấy mùi thơm nơi phát ra, đang do dự có hay không muốn đi qua. Bất quá, mặt đất chấn động lập tức để bọn hắn sắc mặt kịch biến, bốn phương tám hướng ma thú ngang tay lớn nhỏ, ngang tay chủng loại, mỗi một cái đều là con mắt đỏ bừng, thế mà đều là hướng lấy bọn hắn chạy tới. Bốn phương tám hướng đánh tới ma thú, đen nghịt một đám, như là mây đen áp thành, để người tê cả ra đầu. Bực này rầm rộ, để bọn hắn vai cả linh hồn kém chút toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Thú chiều đến, mọi người đi mau Liết mắt nhìn nhau, lập tức thi triển thủ đoạn, tranh né lấy ma thú dâm đạp, lúc này nơi nào còn thấy được bóng người bảo vật gì, có thể trốn được tánh mạng cũng không tệ. Mà tại đây trong hôn loạn khu vực, Bạch Vân Phi đã mồ hôi nhảy nhại, cả người run rẩy ngay cả đứng lập khí lực đều không có, cứ như vậy ngồi dưới đất, trong con mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Hắn tử cho là mình gặp qua không ít đại trận chiến nhưng í Trước mắt chiến trận tuyệt đối là hắn nghị cũng không dám nghĩ. Vô số ma thú, hình thái khác nhau, lên tới 4 ngũ cấp ma thú, xuống đến 1 nhị cấp ma thú, đồng loạt nhìn mình long long, chô có mắt bên trong đều chỉ có hai chữ, điên cuồng. Trải qua ma thú càng tụ càng nhiều, nước chảy không loạn, lẫn nhau ở giữa không có mảy may khe hở, hiện tại liền xem như muốn đi cũng đi không. Giống như thế đông đảo ma thú, đồng loạt phát ra gào thét, thanh âm trấn thiên, khiến người ta sợ hãi. Đáng thương ta Bạch Vân Phi đại trí chưa thành, hôm nay lại để cho táng thân tại thú triều bên trong. Tô Tô Hinh, ngươi có phải hay không làm quá mức cái này không khỏi cũng quá điên cuồng Bạch Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tô Vũ, nâm lớp lo sợ hỏi. Yên tâm đi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, những ma thú này chỉ là tại chúng ta 10 mét bên ngoài, không gặp qua tới sao? Tô Vũ thanh âm nhạt, nhạt thanh âm để Bạch Vân Phi cảm thấy an tâm một chút, lần nữa nhấc mắt nhìn đi, nhất thời trong lòng nhất định. Sắc thực như Tô Vũ nói, những ma thú kia trong mắt tuy nhiên điên cuồng, nhưng lại lộ ra trống giống, cũng không có dư thừa thần thái, tựa như hồn lìa khỏi xác chỉ là dù là như thế, vẫn như cũ thấy hắn kinh hồn bạc vĩa. Bạch Vân Phi nuốt ngụm nước bọn, vẫn như cũ đẻ nén không được trong lòng hoảng sợ, Tô Minh ca. Về sau ngươi chính là ta ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? túy tiên thảo cùng mộng lý hoa, tên như ý nghĩa, một cái là say, một cái là mộng, hai bên cùng phối hợp đã đối ma thú có điên cuồng sức hấp dẫn, lại có thể để ma thú lâm vào ngộng cảnh bên trong, không tránh thoát. Đương nhiên, thủ đoạn này đối với cao giai ma thú tự nhiên không có có hiệu quả. Tô Vũ nghe âm tuy nhỏ, nhưng là nghe vào Bạch Vân Phi trong thai lại như là tiếng sấm, để hắn đồng tử đều hơi phóng đại, niết to miệng nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt hoàn toàn là khó có thể tin thần sắc. Cái này, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Bạch Vân Phi nhìn lấy xung quanh đế mãi không hết ma thú, không được nỉ non. Thủ đoạn như thế tuyệt đối là đối phó ma thú một đại sắc khí, ngẫm lại đều làm người ta kinh ngạc. Frank! Frank! Cũng là ở thời điểm này. Những vây đó xem ma thú thế mà một đầu tiếp lấy một đầu ngã trên mặt đất, theo mỗi một lần hình thể to lớn ma thú ngã xuống đất, Bạch Vân Phi tâm liền sẽ theo trên mặt đất một trận rung động. Sống mơ mơ màng màng. Đã đã nhập ngộng, tiếp xuống dĩ nhiên chính là say. Những ma thú này lúc này đều là hai mắt nhắm lại, hồng hộc ngáy kho khò trang diện này cực kỳ hùng vĩ. Làm người ta kinh ngạc. Nhìn một cái, nơi này chỉ ít có hơn ngàn con ma thú. Bên trong không ít hình thể mềm mại tiểu ma thú căn bản không có tính toán đi vào. Nhìn lấy những ma thú này, Tô Vũ hít sâu một hơi, mở miệng yếu đớt nói, Được, chúng nó trong thời gian ngắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại, hoàn toàn không có sức chống cự. Ngươi nhanh đi lấy, ma hạch đi, 200 quả cần phải liền đầy đủ. Như thế đông đảo ma thú, Tô Vũ đương nhiên sẽ không phát rổ đến đều giết sạch, mà chính là chỉ lấy 200 quả ma hạch dùng để chế tạo anh thiên lôi. Lấy lấy ma hạch. Bạch Vân Phi có chút ngây người, vốn là sát ma thú lấy ma hạch hẳn là một kiện làm cho người vô cùng hương phấn cùng kích động sự việc, nhưng mà nhìn trước mắt cái này một mảng lớn thế sự ma thú, hoàn toàn như là lại nhìn một mảng lớn dính trên bàn thịt cá, hương phấn đồng thời trong lòng không khỏi nổi lên một chút hơi lạnh. Hắn chưa từng có nghĩ tới, lấy ma hạch lại biến thành đơn giản như vậy một việc. Cái này căn bản là đồ sát ta. Liền xem như thân thể vì nhân loại. Bạch Vân Phi vẫn như cũ cảm giác có chút đáng sợ, không khỏi nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng run rẩy, hắn đến cùng là cái như thế nào người. Cứu Vân Công Chúa chuyện này không thể coi thường, ta cũng là bị bất đắc di mới như vậy, làm như vậy làm đất trời bán giận, về sau là nên biến mất trên thế gian. Tô Vũ trầm thấp nỉ nó nói, món ăn này tên là sống mơ mơ màng màng, tại thực thần trong bí tịch bị liệt là cấm kỵ tồn tại, khả năng chính là do tại thật sự là quá mức tàn bạo, mà lại muốn áp dụng điều kiện quá mức hạ khác mà bị người chô không bỏ, chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Nếu như không phải Tô Vũ, muốn đem chiêu này ra mãi mãi cũng sẽ không ở thế gian tái xuất. Tranh thủ thời gian ra tay đi, chúng ta còn muốn tiết kiệm thời gian đi cứu Vân Công Chúa. Gặp Bạch Vân Phi đứng tại ma thú trước mặt, thế mà do dự, chậm chạm không hạ thủ, Tô Vũ lập tức nói ra. Ấn tốt! Nâng lên đại sự, Bạch Vân Phi sắc mặt rốt cục chấn định lại, chắp tay trước ngực, đối với bọn này mê man ma thú thi lễ, mở miệng nói, các vị Cái này hoàn toàn là tình thế bắt buộc, như thế đổ giết các ngươi ta cũng là không đành lòng, mong được tha thứ. Tiếp lấy trong mắt tàn khốc lóe lên, bắt đầu thu hoạch ma thú sinh mệnh. Ma tô vũ lúc này cũng là chui vào trong bầy thú, thời gian có hạn, hắn cần chỉ có thể là đem nơi này tất cả ma thú đều thu thập một lần. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu thập thiết giáp địa bối tích, tứ cấp ma thú, khen thưởng thể chất một Đinh! Chúc mừng ký chủ thu thập hát nhăm hùng, tứ cấp ma thú, khen thưởng thiên phú 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ tề tụ năm đầu tam cấp ma thú, khen thưởng ngộ tính một. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng mà văng lên, tô vũ ba vòng cũng tại tùy theo trở nên càng ngày càng cao, tất cả mọi thứ, đều tại vì sắp xảy ra đại chiến ngồi chuẩn bị. chương 209, vấn vệ Bát Ưng, Lạc nhập Cung. 4. Thiên phong lĩnh, gió như đao, lạnh leo thấu xương cây cối hoa có căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn, khắp nơi quái thạch đá lầm chởm đất vàng khắp nơi trên đất Liền xem như vô số hòn đá trống chất, cũng đều đã bị cuồng phong xói mòn liền võ giả cũng vô pháp thời gian dài đợi ở chỗ này. Lúc này, thiên phong lĩnh bên trong, một hàng sáu người đang chậm rãi tiến lên, hai nữ bốn nam, bởi vì đi đường duyên cớ, đều là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng Nếu là tô vũ nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, cái kia hai nữ chính là vân công chúa cùng vị kia nha hoàn lục la, mà cái kia bốn cái nam đều là lương hùn vai gấu, trên thân mang theo khinh giác, sắc khí lâm liệt, coi như không tận lực. Thân thể trên khí thế cũng như núi ép xuống, hiển nhiên võ đạo bất Phàm hẳn là đế đô cấm quân hàng ngũ. Công chúa, qua cái này thiên phong lĩnh, rất nhanh liền có thể tới thương châu thành, chúng ta không bằng là ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày đi. Lục la tính tình thiên hướng về hòa bát tự nhiên chịu không nổi một đường ngột ngạt, không khỏi mở miệng nói ra. Vân công chúa lại lá lấp đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, đến thương châu thành, chúng ta nghỉ ngơi một buổi tối, nhất định phải tiếp tục hướng về đế đô đi, mộ dung hạo thành đã phát hiện chúng ta. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, không đến đế đô, chúng ta an toàn liền không chiếm được bảo hộ. A còn muốn tiếp tục đi đường à chúng ta muốn tới đế đô, chí ít còn muốn hai tháng, trời ạ. Lục la khuôn mặt nhỏ mạnh mẽ nhăn, vẻ mặt đau khổ chứng không được than thở nói, công chúa, muốn ta nói, chúng ta đợi tại đế đô rất tốt, làm gì bước lên mạo hiểm đi ra đâu. Mộ dung hạo thành không chừng đang chuẩn bị đối phó chúng ta đây này. Vân công chúa lại là cười cười, lục la. Đông Châu quận quận công chúa thân phận đặc thủ, không phải vậy mộ Dung Hạo Thành cũng không thể trăm phương ngàn kế theo đuổi, nếu như lần này không phải ta xuất hiện, như vậy mộ Dung Hảo Thành tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đi đạt tới mục đích, liền xem như vị kia đại vương Sơn đại vương chỉ sợ cũng không cách nào trấn chủ hắn. Hừ, cái kêu đại vương cũng là cái vô cùng dám thối ra hỏa. Nâng lên tô vũ, lục la lại là miệng hơi mím, nghiến răng nghiến lời nói, chỉ là lời nói xoay chuyển nói tiếp, nhưng là đại vương Sơn làm đồ ăn, ăn ngon thật không biết lúc nào có thể lại ăn một đứa. Ánh mắt của nàng tỏa sáng, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, chờ mong vô cùng, loại kia mỹ vị, nàng tuyệt đối trung thân khó quên. Hội có cơ hội, chờ chúng ta về Đế Đô Vân Công chúa mỉm cười, đang khi nói chuyện sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, sáu người cước bộ đồng thời chậm lại, trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, liền thiên phong lĩnh trúng gió đều rất giống dừng lại. Công chúa cẩn thận, hết thể có 23 người. Trong bốn người, một vị có vẻ như dẫn đầu tướng quân trầm giọng nói ra. Hai đầu lông mảy ánh mắt hơi hơi chầm xuống một cái, như đau, sắc bén đảo qua bốn phía, thân thể trên khí thế trong nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh phong sắc khí ngăng dọc. Mà ba người khác cũng giống như vậy, bốn người phân biệt hiện lên bốn phương tắm hướng, đem vân công chúa cùng lục la bảo hộ ở bên trong. Ha ha ha, không hổ là vân vệ bắt ưng, liền nhân số cũng có thể coi là ra. Theo cười to một tiếng, một cái mang theo mặt nạ màu bạc người từ trong hư không rậm chân mà đến, hán âm thanh mang theo một tia bén nhọn. Tựa như tận lực áp chế chính mình thanh âm. Chân đạp hư không, đây là võ tông tiêu chí. Đáng tiếc ưng chỉ một ưng, mà lại không bao lâu nữa thì lại biến thành một cái tử ưng. Thanh âm này khàn khàn bên trong mang theo âm trầm, không che giấu chút nào sát ý để người trong lòng trật lạnh. Lại là một vị võ tông. Mà tại hai vị này võ tông sau lưng, theo 21 người, cái này 21 người cũng đều là mang theo mặt nạ. Cùng trước đó tô vũ gặp được người đeo mặt nạ không khác nhau chút nào. 21 vị vũ vương cường giả Tốt đại trận chiến. Nhìn thấy loại này đội hình, vân công chúa đám người sắc mặt đều là chầm xuống, nhịn không được ở trong lòng hít sâu một hơi. A trần, người mang theo vân công chúa đi trước, nơi này ta cản trở. Vị kia vân vệ bát thương một nhân vật quyết định thật nhanh không chút do dự nói ra. Vân công chúa cùng lục la liền vũ vương đều không phải là, đang vây công phía dưới căn bản không có khả năng tự vệ, phá vây mới có thể có một đường sinh cơ. Nói xong, hắn giận quát một tiếng Toàn thân linh lực bạo dũng, khắp nơi cũng bắt đầu rung động tòa nhà. Feng theo chân hắn giẫm một cái mặt đất, ở trước mặt hắn thế mà chậm rãi dâng lên một cái hố đất, cuối cùng ngưng tụ thành một cái trường thương màu vàng, thanh trường thương kia mặc dù chỉ là từ bùn đất ngưng tụ thành, toàn thân lại như là đổ bê tông lấy hoàng kim, thế mà thật sự trường thương còn muốn bá khí. Feng Trường thương lợi ở sau lưng, cả người phóng lên tận trời, thế mà một người đón hai vị kia võ tông mà đi. Thuộc tính Hóa binh, không hổ là ứng chí nhất. Đối thủ thuộc tính lý giải đã đạt tới tình trạng như thế. Hai vị võ tông cười lạnh một tiếng, không chút do dự nên đón. Mà vị kia gọi ai trần người, hai tay phân biệt nắm lấy vân công chúa cùng lục la, chân đạp hư không, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc mau chóng đi đến. Thế mà cũng là một vị võ tông. Còn về hai người khác nhưng cũng là sáng ra bản thân binh khí, hướng về kia 21 vị vũ vương nên đón, mặc dù là lấy thiếu địch nhiều, nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vân công chúa bên người tuy nhiên chỉ có bốn người, nhưng là thế mà không một tay, có thể xương cùng bố. Hai vị thân thể là Vũ Tông, thế mà giấu đầu lộ đuôi chỉ có chút không thể cho người thấy hoạt động, cùng bọn chuột nhắt không khác. Vị kia dẫn đầu tướng quân gặp cục diện còn không có thoát cách chính mình trường khống, vân công chúa thoát hiểm, lập tức cười lạnh, trong đôi mắt tinh quang lấp lẻ, khi thế càng là đại thịnh. Hắn hết sức chuyên trú đối phó hai người, trường thương trong tay vung vẩy như gió, mỗi một kích đều mang khắp nơi cẩn trọng cùng bằng bạc Lực lượng tựa như vô cùng vô tận, lấy một địch hai thế mà cảm thấy chiếm giành thắng lợi. Vũ vương đến võ tông như là danh trời, vũ vương đỉnh phong về sau, trên lệnh cảnh giới hội càng kéo càng lớn, sai một ly đi nghìn giảm, thường thường kém một đường thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Võ tông càng là như vậy, đối thuộc tính lý giải càng sâu, uy lực càng là bất phàm. Thuộc tính cùng linh lực khác biệt, dựa vào chất không dựa vào lượng, một chút thuộc tính thì có thể dẫn động vô số linh lực, bồi dưỡng thiên biến hóa lợi hại Đế quốc quả nhi đem vị này vân công chúa bảo hộ vô cùng chu đáo, vân vệ bát tướng quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người kia mở miệng nói ra, bọn họ rõ ràng cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Thổ thuộc tính thiên hướng về cẩn trọng, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều là bất phàm, mà lại khắp nơi ở khắp mọi nơi, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, thổ thuộc tính uy lực thì có thể phát huy đến cực hạn, có thể nói bao giờ cũng không chiêm cứ chạm đất lợi. Bất quá, người không khỏi cũng quá ngây thơ, nếu như chúng ta không có vạn toàn chuẩn bị Làm sao dám tới phục kích Vân công chúa? Bên trong một người cười lạnh liên tục, theo hắn vừa dứt lời, một đạo gấp rút mà trói thai tiếng xé gió trực tiếp đè xuống trên trận chỗ có âm thanh, như là xẹt qua chân trời, từ nơi xa chạy nhanh đến. Cái kia tiến mang lấy ánh lửa, tốc độ quá nhanh, cơ hổ dây lát ngàn giảm cũng không biết từ chỗ nào bắn ra. Lạc Nhật Cung, dẫn đầu tướng quân rốt cục biến sắc, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc, nỗi lòng biến hóa để hắn âm thanh đều xuất hiện run rẩy. Chương 210, Võ Tông vẫn lạc. Lạc nhật cung cường đại 4. Cái kia tiện xuyên qua ở giữa thế mà khuấy động vô số thiên địa linh khí, giống như một trận phong bạo, mang theo vô cùng khí thế khủng bố thẳng đến vân công chúa mà đi. Vị kia gọi ai trần chạy đôn chạy đáo ở giữa thế mà bóng người lắc lư, càng không ngừng biến hóa, mỗi một lần biến hóa bóng người liền xuất hiện tại ngoài trăm thước, tốc độ quá nhanh, làm cho người tắc lưới. Lại là một vị phong thuộc tính võ tông. Đế quốc đối vân công chúa an toàn hiển nhiên cực kỳ trọng thị, thủ thuộc tính phụ trách đoàn hậu. Phong thuộc tính phụ trách chạy trốn, lại thêm hai vị thực lực không tầm thường vũ vương, bực này đội hình không người dám xem nhẹ, cơ hồ có thể đi khắp hơn phân nửa đồng châu. Nhưng mà, bọn họ hiển nhiên là xem nhẹ thương lang vương tử quyết tâm, điều động đội hình không gì sánh kịp cường đại, cơ hội là tất sát tử cụ. Lạc Nhật Cung, thiên điệu 12 linh một tròng, lực công kích không thể định nổi, có thể trấn sơn hà, thôn nhật nguyệt, một tiện ra, thiên điệu biến sát, vạn thú quỳ sát. Vô luận vị kêu ai trần như thế nào biến ảo thân hình Cái kia tiện vinh viên khóa chặt tại vân công chúa trên thần, đá vụn sông núi căn bản là không có cách ngăn cản, tiện chỗ qua, đá vụn hết thẻ trôn bùi. Không nhìn bất luận cái gì chứng ngại, mục tiêu trực chỉ vân công chúa. Bất kể là ai, đối mặt một tiện này đều sẽ biến sắc, liền xem như vân công chúa sắc mặt cũng không khỏi trở nên tái nhận. Bị như thế thế bất khả đáng một tiện khóa chặt, bình thường người liền tránh nẽ dũng khí đều sẽ mất đi. Công chúa, các ngươi đi trước. Ai trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống Trong ánh mắt tinh mang bùng lên, quay đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc vượt qua mà đến mũi tên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Một thanh toàn thân sáng như tuyết đại đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay, Thiên Phong lĩnh gió tại thời khắc này tựa như nhận dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng về kia trong đao hội tụ mà đi. Phốc phốc phốc. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số gió lốc, không ngừng phóng tới cái kia chạy nhanh đến mũi tên, nương theo lấy từng tiếng tê khỏe âm thanh mà chôn vùi. Hướng. A Trần Đồng Tử đột nhiên co rú lại, theo một tiếng quát lớn mà dơ cao lên đại đao. Thật phong trảm. Ở đâu trên thân đao thế mà ngưng tụ thành một cái cự đại vòi rồng, lúc này, chung quanh gió đều rất giống từ vô hình hóa thành có hình dạng, bị ai Trần không ngừng mà lôi kéo, mà đối với cái kia tiễn thẳng chạm mà đi. Beng. Hai tướng va chạm, A Trần cánh tay không ngừng mà run rẩy, cước bộ không chịu được lùi lại sau mấy bước, đao nhận đỉnh lấy đầu mũi tên, không ngừng mà tiêu hao lực lượng. Xì xì. xì. hai tiếng ma sát vang vọng toàn trường mà đến người tê cả da đầu, cái kia mũi tên rốt cục chậm dãi xuất hiện tiêu tán dấu vết. Nhưng mà, không đợi ai trần trên mặt lộ ra nét mừng, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, tại vạn mét bên ngoài, đứng trước lấy một bóng người, bóng người kia khủy gối không người, vô số linh lực lấy hắn làm trung tâm không ngừng hướng hắn hội tụ mà đi, tại trên tay hắn, một cái kim sắc trường cung như là trời sáng, lóe trói mắt hào quang, cái kia kim sắc nương theo lấy linh lực giống như một thanh kiếm sắc, cơ hồ muốn phóng lên tận trời Vô Biên Linh Lực ở đâu cung trên khuôn mặt ngưng tụ thành một cái toàn thân đỏ chót mũi tên dài, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao phủ lại mọi người. Mà cái kia bắn tên người bên trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch, tới nước tại trên thân kiếm, sắc mặt trong nháy mắt nhăn lại, vốn là tóc đen thui trong chớp mắt liền biến thành trắng như tuyết, nguyên bản trung niên khuôn mặt, trong nháy mắt phủ đầy vô số nếp nhăn. Một vị vũ vương đỉnh phong cường giả, vẹn vẹn hai mũi tên liền đi vào tuổi già. Một tiếng không yên tĩnh, một tiếng lại lên. Theo tiễn phát ra một tiếng tê minh, lại lần nữa lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng về mọi người vào tới, mục tiêu vẫn như cũ là cái kia vân công chúa. Lúc này A trần đang cùng mũi tên thứ nhất rằng co, căn bản phân thân pháp thuật, mang trên mặt hoảng sợ, vô cùng lo lắng nhìn lấy chính đang chạy trốn vân công chúa hai người. Đầu lĩnh kia tướng lánh lại là lá sắc mặt trầm xuống, tránh đi vì vây công chính mình hai vị võ tông, hai chân rơi tại mặt đất, chính đối cái kia mũi tên phương hướng. Thổ chứng bích, theo hắn hai chân trầm xuống Ở trước mặt hắn, mặt đất lập tức đô lên, tiếng oanh minh không ngừng, mặt đất không ngừng mà như là, trước mặt thế mà đất bằng dâng lên một cái thổ sơn đổi. Cái kia gò núi vô cùng nở nang, như là vũ giả ở trên cảm ứng, sẽ phát hiện, nội linh lực trải rộng, núi này đổi vô luận là cường độ vẫn là mật độ đều đạt tới một cái nghe giận cả người cấp độ. Vâng, cái kia mũi tên trong nháy mắt đánh vào trên vách tường, tiện âm thanh ngăn không được xoay trọn, như là khoan, thế mà từng chút từng chút hướng về trong vách tường trôi vào. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đã chui hơn phân nửa. Ẩm. Đầu lĩnh kia tướng lánh hai tay bỗng nhiên hướng trên vách tường vỗ, cái kia trên vách tường, bùn đất núp ních, thế mà lại lần nữa ngưng thực mấy phần. Ha ha, vân vệ bát ương thật đúng là bên trong trung tâm A, đáng tiếc ngươi trung tâm đổi lấy chỉ có thể là tử vong. Theo hai tiếng cười lạnh, hai vị kia võ tông đã đi tới cái kia tướng lánh bên người, binh khí phía trên, bao vây lấy một tầng không ngừng nhảy lên hỏa diễm, giống như có sinh mệnh Hai bọn họ một cái dẫn theo trường thương, một cái cầm trường kiếm, thế mà đều là hỏa thuộc tính. Đang khi nói chuyện, hai người binh khí không chút do dự hướng về kia tướng lãnh phần lưng đâm tới. Đại địa khải giáp. Cái kia tướng lãnh trợt quát một tiếng, từ hai chân chỗ, đại địa chi lực cấp tốc lan tràn đến phần lưng, ngưng tụ thành một cái khải giáp phòng ngự. Phúc! Chỉ là, trong lúc bối rối phòng ngự như thế nào có thể đỡ nổi hai người tụ lực công kích, trường thương cùng trường kiếm trực tiếp đi qua khải giáp, xuyên qua đến hắn lồng ngực ha ha, vấn vệ bắt bác... ưng, hiện tại nhiều một cái từ ưng. Đế quốc đem diệt, ngươi cần gì phải lập trường. Hòa thuộc tính năng lượng lập tức theo vết thương tràn vào cái kia tướng lanh thân thể, tư tư thanh không ngừng, trong nháy mắt liền làn tràn đến toàn thân hắn tất cả kinh mạch, liên đối lấy hắn mặt ngoài thân thể đều có chút đỏ thấm. Đế quốc vinh diệu như thế nào các ngươi những thứ này giấu đầu lộ đuôi giá hỏa có thể hiểu được. Chỉ cần chúng ta có một hơi, thì tuyệt đối sẽ bảo vệ đến cùng. Khắp nơi đầm A Trần Theo cái kia tướng lánh một tiếng quát lớn, hai vị kia võ tông sắc mặt đại biến, tại dưới chân bọn hắn, mặt đất thế mà trở nên suốt, như là bị hấp thụ, liền nâng lên đều lộ ra cố hết sức, mà bọn họ đâm vào binh khí cũng bị cái kia tướng lánh trên thân khải giáp chô kẹp lấy, thời gian ngắn căn bản khó có thể rút ra. Sau lương âm thanh xé gió để bọn hắn sắc mặt đại biến, trong mắt mang theo vô cùng hoảng sợ, thân thể nhưng căn bản không làm được tương ứng phản ứng, chỉ có thể mặc cho cái kia âm thanh xé gió càng ngày càng gần. Gió táp phía dưới, Hai vị võ tông đầu người lập tức phóng lên tận trời, như vậy vẫn lạc. Nhưng mà, vạn mét bên ngoài, cái kia nắm cung người lại lần nữa kéo ra dây cung, nguyên bản thì giản mua khuôn mặt cấp tốc khô quắc đi xuống, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ thây khô, theo dây cung càng kéo càng lớn, thân thể của hắn không ngừng mà co vào, sau cùng liền xương cốt cũng bắt đầu hòa tan. Phục. Thân thể người nọ lập tức bạo phá ra, cuối cùng hóa thành một đạo huyết vụ, dung nhập lạc nhật cung bên trong. Đường Đường Vũ Vương đỉnh phong võ giả Tại bắn ra ba mũi tên về sau, hóa thành hư không. Siêu. Nương theo lấy huyết vụ này dung nhập, cái kia tiến lại lần nữa ngưng thực, mũi tên thứ ba. Thẳng tắp hướng về vân công chúa vọt tới. Lúc này, vân công chúa chạy tới ngoài ngàn mét, không người có thể tới kịp cứu viện, bằng nàng và lục la, căn bản không thể có thể đỡ nổi cái này kinh thiên một tiễn. Chương 211, Thánh Linh Thủ Hộ, Lập Trường. 4. Dầm dầm dầm. Cái kia tiễn mang theo hủy thiên diệt địa huy thế. Vạn mét khoảng cách thoáng chút qua đi, tựa như hơi thở tiếp theo liền có thể xuyên qua vân công chúa lồng lực. Đó căn bản tránh cũng không thể tránh. Như đồng tử kiếp. Công chúa, ngươi đi. Đối mặt một tiên này, lục la trên mặt lại là hiện ra vô cùng quyết tuyệt thần sắc, nàng cước bộ dừng lại, thế mà trực tiếp mặt hướng cái kia bay nhanh đến mũi tên giải. Lục la, ngươi. Vân công chúa lời nói bỗng nhiên dừng lại, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt mình lục la. Cái kêu bình thường quen thuộc nha hoàn. Lúc này từ bản chân bắt đầu, lại là từng chút từng chút biến thành cây cối dễ cây, nàng da thịt chậm rãi cứng ngắc, trở nên như là vỏ cây, chỉ là chỉ trước mắt, chứ còn có nguyên bản bộ dáng bên ngoài, thân thể hắn vị trí hoàn toàn biến thành một khóa xanh tươi cây. Cây kia tuy nhiên không lớn, nhưng lại hoàn toàn ngăn tại vân công chúa trước mặt, thân cảnh chập trởn, lá cây như là thúy ngọc, xanh tươi vô cùng. Cái kia tiện không có chút nào dừng lại, mang theo vô cùng ý thế, trực tiếp đâm vào cây kia thân cây bên trong. Vâng Múi tên tốc độ đống nhiên dừng lại, tiếp lấy ánh lửa nổi lên bốn phía, một chút lọt vào cây kia làm bên trong, bất quá, sau cùng cứ thế mà bị kẹt tại cây kia ở trung tâm, lại không có thể tiến thêm mảy may. ngăn trở. Cũng không biết đây là cái gì bí thuật, thế mà để Lục La nương tựa theo đại vũ sư Tu Vi, giúp vân công chúa ngăn trở một kích trí mạng này. Mà theo cái kia tiến chui vào, cây cối thân cảnh cấp tốc khô héo, nguyên bản lá xanh cấp tốc điều linh, Lục la mang trên mặt thống khổ, sinh cơ dần dần tán. Miễn cưỡng mở miệng nói, cùng công chúa đi ra đế đô trong khoảng thời gian này, là lục la vui sướng nhất thời gian. Ta chắc không có cách nào đổi công chúa đi ăn đại vương sơn thực vận. Về sau công chúa nếu như lại đi đại vương sơn, mời công chúa giúp ta hương cái kia đáng giận đại vương lấy một bát rau xanh mỉ. Đang khi nói chuyện, cây kia màu xanh biếc đã hoàn toàn biến mất, qua trong dây lát liền hóa vì một cái cây khô, liên đối lấy lục la nguyên bản bộ ráng, cũng theo đó phủ đùi ở chính giữa. Công chúa, ngài nhất định phải sống sót vĩnh biệt Lục la. Vân công chúa bi thiết một tiếng, vừa muốn xuống tới, ai trần lại là đã đổi tới, lập tức dẫn theo bả vai nàng, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa mau chóng đi đến. Công chúa, cái kia trên tên mang theo hòa độc, tuyệt đối không thể đụng vào. Ai trần thanh em vô cùng gấp rút, lúc này phi thường thời kỳ, nhiệm vụ thiết yếu cũng là mang theo vân công chúa rời đi nơi này. Mà vị kia dẫn đầu tướng lãnh, nhận hai vị võ tông công kích, đã là hết cách xoay chuyển, đỉnh lấy hẳn phải chết thân thể, phụ trách đoàn hầu toàn bộ thiên phong lĩnh, đột ngột thêm một cái thực vật, đó là một gốc cây khô, không cao không lớn, nhưng là tại đầy trời đất vàng cùng hòn đá ở giữa lộ ra như thế dễ thấy, nó tuy nhiên không có chút sinh cơ, thân cành ngoài oải, nhưng là tư thái lại vô cùng xinh đẹp, giống như nữ tử, cái kia nhô lên thân cây như là thon thon tay ngọc, ngóng nhìn, chúc phúc. Mắt thấy lục la hóa thành gốc cây kia mục trải qua nhạt ra ánh mắt của mình, Vân công chúa vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, nước mắt mơ hồ hớp mắt, ánh mắt đều mất đi thần thái hoàn toàn đắm chìm trong trong bí thương. Ha ha ha, các ngươi vân giả thánh linh thủ hộ xác thực lợi hại, thế mà đều để cho các ngươi ba huynh muội trốn qua hẳn phải chết kết cục. Thanh âm này để ai Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, dừng bước lại, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi, ở nơi đó, Mộ Dung Hạo thành mang trên mặt cười lạnh, lắc đầu, thanh âm lạnh lùng nói, thương hại các ngươi chính mình thế mà cũng không biết thánh linh thủ hộ tồn tại. Thánh linh thủ hộ? Vân Công chúa chấn động mạnh một cái, trí nhớ như là cuộn cuộn Công chúa, về sau ta chính là ngươi thánh linh thủ hộ. Thánh linh thủ hộ là cái gì, ta nhưng là là công chúa, mới không cần gì thủ hộ, ngươi làm ta muội mội tốt. Công chúa, đây chính là ngươi lần thứ nhất ra đế đô, mang ta lên đi, hai chúng ta nhưng là cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Lần này nguy hiểm quá lớn. Cũng là nguy hiểm ta mới muốn đi theo đi nha, ta nhưng là muốn thủ hộ công chúa. Nguyên lai, like, ngươi thật sự là ta thánh linh thủ hộ. Thánh linh thủ hộ, thỏa mãn điều kiện cực kỳ hạ khắc. Muốn tìm một vị tại cùng năm cùng tháng cùng ngày xuất thân đồng tính, lấy thủ pháp đặc biệt đem hai người liền nhau, tiếp lấy yêu cầu đối phương từ khi sinh ra bắt đầu thì tu luyện thánh linh thủ hộ. Có thể bị chọn làm thánh linh người thủ hộ nhất định là kinh tài diễm diễm hạng người, nhưng mà, từ đám bọn hắn bị lựa chọn bắt đầu, thì nhất định bọn họ ánh sáng muốn bị che giấu, muốn vì đối phương mà sống, thậm chí tại thời khắc mấu chốt phụng hiến ra sinh mệnh mình. Bọn họ một mực đang vì các ngươi mà sống, nhưng là các ngươi cho đến khi bọn họ tại sau cùng vì chính mình hy sinh. Mới biết được thân phận đối phương, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Mộ Dung Hạo Thành cười trên nỗi đau của người khác châm chọc khiêu khích nói. ba chúng ta huynh muội Ta đại ca mất tích, nhị ca trời sinh người yếu, đều là người làm. Vẫn tuyết nhi nhìn lấy Mộ Dung Hạo Thành, đồng tử đột nhiên phóng đại, trong mắt bi thương lập tức bị cứu hận bao trùm, bởi vì phấn nộ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Không tệ. Mộ Dung Hạo Thành không chút nào giấu giếm gật gật đầu, tiếp lấy mang theo lấy tiếc hận nói. Đáng tiếc bọn họ một cái dựa vào thánh linh thủ hộ trốn được nhất mệnh, một cái dựa vào thánh linh thủ hộ có thể duyên thọ, thế mà cũng chưa chết. Bất quá, loại này sai lầm ta sẽ không lại phạm lần thứ ba, ngày hôm nay ngươi là chấp cánh khó thoát. Trong thời gian này, ai trần ánh mắt không ngừng mà quét mắt bốn phía, tiếp lấy ánh mắt chậm lại, không chút do dự kéo vân công chúa, hướng về một cái phương hướng mau chóng đi đến. Ha ha, muốn chạy trốn. Không khỏi cũng quá ngây thơ. Theo mộ dung hạo thành vừa dứt lời, Hai bóng người từ phía sau hắn bắn ra, bọn họ cũng là mang theo mặt nạ màu bạc, hư không dậm chân, trực tiếp đem ái trần giáp công ở giữa. Từ bỏ trống lại đi, quy thuận chúng ta, đem vân công chúa giao ra, chẳng những có thể để tránh tại chết, về sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Bên trong một cái mặt nạ màu bạc người trầm giọng nói, ha ha ha, chết chưa chắc đáng sợ, vinh hoa phú quý cũng chưa chắc tốt hưởng, ta sống, chỉ làm chính mình việc nên làm. Ái trần cười ha ha một tiếng. Đem vân công chúa đặt ở hai khối cự thạch ở giữa, chính mình còn thủ ở vùng trung tâm, nắm đại đao tay chăm chú, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm hai vị kia võ tông, muốn động vân công chúa, trước theo ta trên thi thể nhảy tới. Bà ngươi liền muốn ngăn trở hai người chúng ta. Muốn chết. Hai vị võ tông trợt quát một tiếng, lập tức hướng về ai trần Phóng đi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang một kia đùa giỡn. Vâng. Hai bọn họ bên trong một người binh khí là trọng hình gậy gỗ, đối với ai trần chém bổ xuống đầu Bởi vì sau lưng có vân công chúa, A Trần hành động nhận cực lớn chế ước, căn bản không dám né tránh, chỉ có thể lấy đại đao ngành kháng. Lực lượng khổng lồ, để thân hình hắn nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước, toàn bộ thân thể đều dán tại trên thạch bích. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, ngươi lập trường, chỉ là để trong này nhiều một cỗ thi thể a Một người khác cầm trong tay trường đao, thân thể một cái xoay tròn, theo phốc một tiếng, tại A Trần trên đùi lưu lại một đạo dài nửa xích vết thương, thanh trường đao kia lỗ hồng mang theo móc câu Huyết nhục lan lộn, máu tươi như trụ. A Trần lập tức mất thăng bằng, quỳ một chân chiến đất. Tàn dương như huyết, bao cát đầy trời, chân trời màu đỏ sẫm, đem Vân công chúa cùng A Trần bóng người vô hạn kéo dài, mang theo một tia thế lương. Chương 212: Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi giết người. 4. Còn không cầu xin. Vẹn vẹn một chiêu, liền để A Trần chiến đấu lực giảm mạnh, hai người này rõ ràng là tổn lấy trêu đùa tâm tư, cũng không vội lấy giết hán. Cho dù chết, ta cũng không thẹn lương tâm. Ai trần đang khi nói chuyện, vừa muốn đứng lên, lại là một đau chém vào hắn một cái chân khắc lên. Ha ha, thật sự là buồn cười. Người kia cười lạnh liên tục, lắc lắc trường đau trong tay, ta đau này, tên là uống máu, phàm là bị ta lưu lại một vết thương, cái kia huyết dịch liền khó có thể ngừng, ta thì nhìn xem ngươi miệng có thể cứng rắn tới khi nào. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, chậm rãi tỏa ánh sáng hắn máu, đợi đến hắn cảm nhận được tử vong tư vị lúc thì sẽ không như thế mạnh miệng. Dẫn theo gậy gấu người đeo mặt nạ lạnh giọng nói ra, tiếp lấy không chút do dự, vượt qua A Trần, chậm dài hướng về vân công chúa đi đến, vương tử đã thông báo, không khỏi đêm dài lắm ngộng, tốc độ giết sự tình. A Trần cố tình muốn ngăn cản, lại không biết sao hai chân căn bản khó có thể đứng lên, hữu tâm vô lực. Tô hình, chúng ta còn không xuất thủ sao? Tại vùng núi này một bên khác, Bạch Vân Phi nhìn muốn rách cả mỹ mắt, lòng nóng như lửa đốt, toàn thân đều rừng không ngừng run dậy, hận không thể sông đi lên cùng người khác liều mạ Xông đi lên. Tô Vũ bất lực trận mắt một cái, xông đi lên chịu chết sao. Hiện tại địch mạnh ta yếu, muốn bảo trì bình thản, chúng ta cái này gọi coi trọng chiến thuật. Trước mặt hắn chính để đó một cái nồi đất, nồi đất chung quanh vây quanh một tầng cẩn trọng hoàng sắc bùn đất. Tại bùn đất bên ngoài, hồn thanh diễm chính bao vây lấy cái kia nồi đất, tựa như chưng nấu lấy cái gì. Tầng kia hoàng sắc bùn đất rõ ràng là vì không cho mùi vị khuyết tán ra tới. Chiến thuật. Công chúa coi như sắp chết Mắt thấy Tô Vũ vẫn như cũ không nhanh không chậm nấu lấy cái gì, Bạch Vân Phi con mắt đều gấp đỏ, Vân công chúa hộ vệ cùng cái kia tên nha hoàn chúng ta cũng đều như thế trơ mắt nhìn lấy chết. Tô Vũ động tác trên tay không khỏi chậm lại, hồn thanh diễm ngảy lên, kém chút mất khống chế. Lục La, Tô Vũ đối cái này tên nha hoàn ấn tượng vẫn là rất sâu, tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, nhưng lại không mất đáng yêu, xem như mang tính tình chân thật nữ hải. chỉ là như vậy nữ hài cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Ngửi tên kia hắn thực có thể xông đi lên tiếp được, nhưng là sau khi nhận được quả hắn căn bản không thể tiếp nhận. Hắn ngũ giác nhập vi, càng là cảm nộ một tia phong thuộc tính, đối chung quanh cảm giác mạnh hơn, chung quanh nơi này căn bản chính là vây đầy người. Thương lang vương tử vì bảo đảm không có sơ hở nào, đã hoàn toàn đến phát rồ cấp độ, nếu như khi đó tổ vũ lao ra, tiếp được cái kia tiến lại như thế nào, kết quả là chẳng qua là trăng trắng dựng vào tính mạng mình, không có chút nào thành tích. Hắn làm người hai đời, kiếp trước mặc dù là hòa bình đại Nhưng nhìn qua quá nhiều cùng phim truyền hình lục đục với nhau ví dụ nhiều vô số kể tính cách so với bình thường người muốn lý tính rất nhiều chúng ta là nam nhân cần phải có huyết tính sông đi lên liều chết cũng Quan Vinh Bạch Vân Phi càng nói càng kích động tư thế kia cơ hồ muốn cùng Tô Vũ cãi nhau. Im miệng Tô Vũ quát lạnh một tiếng lập tức để bạch Vân Phi khẽ run lên quan Quan Vinh chết liền là chết hết thể về không có cái gì Quan Vinh huyết tính huyết tính có làm được cái gì Gia lao gia dựng vào chính mình mệnh bên ngoài, hoàn toàn không có mảy may tác dụng. Chúng ta nhiệm vụ là cứu người, mà không phải trôn cùng. Tô Vũ mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng là lửa giận trong lòng thực so với Bạch Vân Phi càng sâu. Hắn là đàn ông, mà lại từ khi đến dị giới đến nay, hắn chưa từng có sinh ra qua như thế cảm giác bất lực cảm giác. Hắn nhưng là đường đường đại vương sơn đại vương, bây giờ lại chỉ có thể nút trong bóng tối một mực chịu đựng, chờ đợi thời cơ. Loại này biệt khuất cảm giác, kém chút đem hắn bước điên Bàn đại vương nhất định muốn mau chóng đề bạt chính mình thực lực, về sau tại ngũ châu đại lục đi ngang. Bạch vân phi một trận trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía giữa sân, cảm xúc chấp trùng, ánh mắt không được biến hóa. Lúc này, cái kia dẫn theo gậy gỗ người đeo mặt nạ chạy tới vân công chúa trước mặt, khỏe miệng mang theo khát máu nụ cười. Nghĩ không ra ta cái này gậy gỗ phía trên lại có thể nhiễm lên đế quốc công chúa huyết dịch, ngậm lại cũng làm người ta hưng phấn. Hắn liếm liếm đầu lưới, dơ lên cao cao gậy gỗ. Trực tiếp đối với căn bản không có chút nào phản kháng vân công chúa vô xuống. Tô vũ kéo lại chuẩn bị lao ra bạch vân phi, thấp giọng nói, có người đến. Vừa dứt lời, một đạo thanh minh, nương theo lấy một tia sáng, đống nhiên mà tới, mang theo không thể địch nổi khí thế, hướng về kia cầm gậy gâu người đeo mặt nạ đâm thẳng tới. Lưới kiếm kêu lộ ra vô cùng áp lực, kiếm mang càng là choáng váng mắt người. Người đeo mặt nạ sầm mặt lại, đối mặt một kiếm như vậy, chỉ có thể chiêu thức biến đổi. Đem nguyên bản bổ chém đi xuống gợi gô vắt ngang ở trước ngực Đinh Nương theo lấy một tiếng vang dọn Người đeo mặt nạ kia trực tiếp lui lại ba bước Con mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm người tới Trong tay một thanh kiếm Bên hông một bầu rượu Phát buộc theo gió Rõ ràng cân bằng đứng thẳng Hết lần này tới lần khác hắn chính là cho người một loại cao lớn cảm giác Cao ngạo bẩm sinh Là hắn Tô vũ lông mày nhữ lại Lập tức nhận ra người Người này tuy nhiên chỉ có duyên gặp mặt một lần Nhưng lại để lại cho hắn không thể xóa nhòa ấn tượng, tật phong kiếm hảo, tiêu giật hẳn. Là tật phong kiếm hảo. Bạch Vân Phi thanh âm cơ hồ là gầm nhẹ đi ra, cả người sắc mặt như là sung huyết, tức đỏ bừng, 32 tuổi Bạch Ngân anh hùng. Song toàn nắm chặt, ánh mắt bên trong ánh sáng thay đổi đến vô cùng trói mắt, anh hùng, là hắn tín ngưỡng, cái này tiêu giật hẳn tuyệt đối coi như là hắn thần tượng thêm mục tiêu. Ha ha ha, tiêu hình, thật sự là đã lâu không gặp. Trên đỉnh núi Mộ Dung Hạo Thành nụ cười trên mặt vô hạn phóng đại, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Dung Vân công chúa, rốt cục câu đến một con cá lớn. Mộ Dung Hạo Thành, năm đó trước khi ta đi nên giết ngươi. Tiêu giật Hàn lời nói vô cùng lãnh khốc, để Mộ Dung Hạo Thành nụ cười trên mặt cứng đờ. Ha ha, đúng vậy a, khi đó ngươi xác thực có thể giết ta. Mộ Dung Hạo Thành trên mặt ngoan sắc càng đậm, Thương Thiên bất công, vì sao phải cho ngươi nhóm như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú, vô luận là ngươi, vẫn là Vân bất phàm trời sinh thì ép ta. Dựa vào cái gì? Ha ha ha, nhưng là thì tính sao? Cười đến cuối cùng vẫn như cũng là ta. Mộ rung hạo thành mang trên mặt không gì sánh kịp điên cuồng, vẫn bất phàm phế. Ngày hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Các ngươi thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, cuối cùng vẫn không bằng ta. Muốn bị ta dấm tại dưới chân. Để ngươi chung quanh đều đi ra đi, bất cho ta từng cái bắt tới. Tiêu giật hàn con mắt nhắm lại, mở miệng nói ra. Ha ha ha. Người vẫn là cùng trước kia như thế quần ngạo. Đáng tiếc càng quần ngạo người chết càng thảm. Mộ dung hạo thành cười lạnh nói, ra đi, không tiếc bất cứ giá nào, giết bọn hắn. Và anh, vô số khí thế phóng lên tận trời, chí ít 50 tên vũ vương, đều là mang theo mặt nạ, vây thành một cái kín không kẽ hở vòng, như cùng một cái lồng giam, đem tiêu giật hàn ba người vây ở bên trong. Tuyết Nhi, thật xin lỗi, ta tới muộn đối mặt như thế đội hình, tiêu giật hàn lại là mặt không đổi sắc, chậm rãi đem vân Tuyết Nhi cong lên Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi giết người. chương 213, khủng bố thiên phú chiến đấu. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Vô tri tiểu nhi, liền võ tông đều không phải là, thì dám khẩu xuất cùng nôn. Vị kia cầm gậy gỗ mở di ủ người cười lạnh, trong tay gậy gỗ vung vẩy như gió, xinh xinh đối với tiêu giật hàn đánh tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ tiêu giật hàn bên trong miệng truyền ra, trường kiếm trong tay của hắn tựa như hoàn toàn không có trọng lượng, theo hắn cổ tay rung lên có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào, mũi kiếm đâm thẳng mà ra. Đinh đinh đinh. Kiếm này chi thế, càng chạm càng liệt. Tô Vũ nhìn rõ ràng, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiêu giật hàng trưởng kiếm trong tay thế mà đâm ra không xuống 20 lần, mỗi một cái cũng thế tại cùng một nơi. Liền xem như cái kia gậy gỗ phía trên, thế mà cũng bị đâm ra một cái vòng tròn lỗ. Vị kia mở di ủ người càng là không chịu nổi, tại đây loại tần số cao phía dưới, hai tay chấn động đến run lên, không khỏi lùi lại sau mấy bước. Kém chút liền binh khí đều bắt không được. Thừa cơ hội này, tiêu giật hàn thân thể như gió, trực tiếp vượt qua người này, hướng về những vũ vương đó mà đi. Phá vây. Không hổ là tật phong kiếm hảo, quả nhiên có chút môn đạo. Chúng ta cùng tiến lên. Người kia đối với một vị khác võ tông nói ra, thân thể nâng lên, tiếng oanh minh không ngừng, đối với tiêu giật hàn đuổi sát mà đi. Tốt. Cái kia võ tông vừa muốn đuổi theo, A trần lại là đột nhiên phát lực, đại đao trong tay cấp tốc vùng ra, trực tiếp cắt ra hắn con đường Lúc này, ai trần toàn thân khí huyết cuộn cuộn, thân thể trên khí thế so sánh với trước đó còn phải mạnh hơn không ít, mang trên mặt vô cùng kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm vị này võ tông, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha, thiêu đốt đăng điện. Tốt, ta thì chơi với ngươi chơi. Hai người bọn họ đều là lấy đao làm làm binh khí, trong lúc nhất thời đao khí tung hành, quanh thân khí thế, hóa thành từng đạo từng đạo đao nhận, hướng về bốn phía di tàn mát. Một cái là phong thuộc tính đao, mau lệ mà sắp bén. Một cái là hỏa thuộc tính đao nóng rực mà cứng hãn. Ấm Ấm. Hai người đối mặt một lát, tại khí thế kéo lên đến đỉnh phong một khắc này, đều là ánh mắt ngưng tụ, bọn họ đao tùy theo mà ra, còn cuốn hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, giống như hai đạo thiên lên rơi, hung hăng va chạm. Loảng xoảng Sau một khắc, mánh liệt tiếng sắt thép va chạm vang vọng ở giữa, từng đợt kịch liệt tia lửa, giống như rắn hình dạng, càng là mang theo vô cùng phá hư khí tức bao phủ toàn bộ bộ phía. Ấ Và chạm chỉ âm thanh bên thai không dứt, ai trần lúc này giống như điên cuồng, hoàn toàn đưa tính mạng mình tại không để ý, chiêu thức cực giản đơn, vung đao. Chém thẳng. Mỗi một lần đều là ôm lấy thương đổi thương đầu pháp. Nhưng mà, thì là đơn giản như thế một đao, lại là buộc cái kia mở di ủ người không thể không vung đao tới, bởi vì hắn không có cách nào làm đến như là ai trần đồng dạng liệu mạng, hắn, sợ hại thụ thương. Đinh. Một bên khác, tiêu giật hàn vừa mới xông vào đám người. Lập tức một kiếm đánh bay một người binh khí, tiếp lấy trường kiếm đâm thẳng mà ra, xuyên qua người kia vị trí hiểm yếu, chỉnh cái động tác mây bay nước chảy, giết một cái vũ vương như là giết gà một dạng dễ dàng. Gió chi cực, rào sát. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức phi tốc xoay tròn, như cùng một cái to lớn hoa sen trắng, cái kia hoa sen trắng mang theo vô cùng nồng đậm kiếm thế, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa vì một cái đường kính đạt tới 10 mét hình tròn liên hoa. Kiếm ảnh chớp động, chỉ trong nháy mắt Hơn 10 vị vũ vương lập tức chết bởi hắn dưới kiếm. Máu thịt bé bét, làm thật như là cối say thịt. Hắn mở di ủ người run lên, trên chân bộ pháp dừng lại, thế mà không một dám lên trước. Tiêu giật hàn mặt không đổi sắc, cước bộ chấn động, cả người lại là không chút nào dừng lại, lập tức đi qua vây quanh. Hắn thế mà không phải chạy trốn, mà chính là trực chỉ mộ dung hạo thành. Được. Hào lợi hại. Bạch Vân Phi nhìn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lao ra hò hét trợ huy, cả người đều là phấn khởi vô cùng. Tật phong kiếm hào muốn giết kia là cái gì cầu thí vương tử còn không phải một kiếm sự việc, thật không hổ là bạch ngân anh hùng. Mạnh, quá mạnh. Trong mắt của hắn mang theo ước mơ, vô cùng chờ mong chính mình cũng có thể như thế anh hùng hào kiệt. Tô vũ lại là ràng giặc thở dài, thương lang vương tử không phải người ngu. Hắn đối tiêu giật hẳn vô luận là thực lực hay là tính cách rõ ràng đều như lòng bàn tay, làm sao có thể thì đứng ở nơi đó chờ lấy bị giết. Tuyệt đối có chuẩn bị ở sau. Trong lòng của hắn nghĩ đến... Động tác trên tay lại là càng ngày càng gấp rút, con mắt chăm chú nhìn cái kia nồi đất, hồn thành diễm lăn lộn nhảy lên, không ngừng biến hóa lửa này sau đó. Ha ha ha, tiêu giật hàn, ngươi quả nhiên còn như trước kia, ngươi biết ngươi là trốn không thoát. Mộ dung hạo thành bình tĩnh nhìn chầm chầm cái kia cấp tốc mà đến tiêu giật hàn, trên mặt không kinh hoàng chút nào, ngược lại cười ha ha nói. Cho nên ta tới giết ngươi. Tiêu giật hàn lời nói vô cùng lạnh lùng, hắn tắt phong làm việc cực kỳ quả quyết, đã trốn không thoát như vậy thì giết Giết mộ dung hạo thành, quần long vô thủ, như vậy còn có một đường sinh cơ. Đáng tiếc, ta coi như thì đứng ở chỗ này, người vẫn như cũ giết không được ta. Mộ dung hạo thành mang trên mặt dễ cận. Theo hắn vừa dứt lời, từ phía sau hắn, lại lần nữa thoát ra một cái mang theo bạch ngân mở di ủ người, bàn tay hắn khô gầy, thẳng tắp hướng về tiêu giật hàn trộm tới. Đinh! Trường kiếm va chạm ở đâu khô gầy trên bàn tay, lại là phát ra một tiếng kim loại va chạm vang lên, thậm chí, trường kiếm kia ngược lại bị ép chống ha ha, không hổ là Đông Châu số một số hai thiên tài, tuổi còn trẻ như thế liền đã đạt tới tu vi như thế, càng là nương tựa theo võ vương thực lực chiến đấu lực có thể so với võ tông, bực này thiên phú, nếu là không chết, hẳn là một phương hùng chủ. Tay khô gậy trưởng chủ nhân, thanh âm cực kỳ khẳng khẳng, như là đánh phá bình thanh âm, nghe được lòng người bên trong không khỏi bực bội. Trấn thiên nhất kích. Sau lưng tiêu giật hàn, vị kia tay cầm gậy gỗ võ tông cũng là bước nhanh đổi tới, không nói hai lời, nhảy lên một cái. Từ không chung rơi xuống, trong tay gậy gô đối với tiêu giật hàn đập thẳng mà đi. Tiêu giật hàn thần sắc nhất động, nẽ người sang một bên, trường kiếm trong tay nhất chuyển, toàn bộ kiếm trong tay đều là đổi phương hướng, cổ tay vẩy một cái trực tiếp hướng về kia võ tông cổ hỏng cắt đi. Lúc này người kia chính là từ không chung rơi xuống, tốc độ nhanh bực nào, tại người ngoài xem ra, tựa như người kia chính mình muốn đụng vào trên thân kiếm đi. Người kia đồng tử mạnh mẽ có lại, hắn trên không chung căn bản không chỗ ngựa lực chỉ có thể cưỡng ép đem thân thể hướng bên cạnh một bên, muốn tận lực giảm bất thương tổn, nhưng mà trường kiếm kia lại như là như rọi trong xương, theo sát hắn vị trí hiểm yếu mà động, tựa như sau một khắc liền sẽ thu hoạch rơi tính mạng hắn. "Hào tiểu tử, lợi hại." Cái kia tay khô gầy trưởng người quát lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp bắt lấy trường kiếm kia, cứ thế mà uốn lẹo, lúc này mới khó khăn lắm cải biến kiếm kia quy tích, bảo trụ người kia nhất mệnh. Dù là như thế, mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ Nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh như trước tiêu giật hàn, trong lòng hiện ra trận trận ý lạnh bằng vào võ vương thực lực, một chiều, kém chút miểu sát một vị võ tông cứng, giả. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, thật là khủng khiếp chiến đấu ý thức. Cùng loại người này chiến đấu, chỉ cần có chút sai lầm, chính là chí mạng. Hắn nhưng là đồng châu thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, người thế mà còn dám như thế lơ là, thật sự là muốn chết. Tay khô gầy trưởng mờ di ủ người đối với người kêu cười lạnh liên tục tiếp lấy ngưng chọc nói không muốn phân thần Chúng ta đồng loạt ra tay. Tốc chiến tốc thắng. chương 214, tử vong như phong, thường bạn ngộ thân. Hắn linh lực không bằng chúng ta, lấy lực thủ thắng, tận lực gáp chế hắn không gian, đừng để hắn đem phong thuộc tính hoàn toàn phát huy ra. Tay khô gầy trưởng người nói chuyện ở giữa đã lao ra, hắn mục tiêu thế mà không phải tiêu giật hàn mà chính là trưởng kiếm trong tay của hắn. Tiêu giật hàn không có kiếm, tự nhiên như là không có răng con hổ, mặc người chém giết. Vúng. Đại Hán kia cũng là trợn quát một tiếng. Trong tay gậy gỗ hoành đứng ở trước ngực, xoay tròn cấp tốc ở giữa hướng về tiêu giật hàn đâm tới. Cái kia gậy gỗ phía trên khắp nơi đều là gai ngược, tăng thêm người kia lực lượng, làm cho người ta vô hạn áp lực, thế bất khả đáng. Vô sỉ, vô sỉ A. Lấy ít đánh nhiều, còn như thế vô lại, quả thực là vô sỉ. Bạch Vân Phi nhìn rộng chân, trước đó rõ ràng có thể miểu sát một vị võ tông, thế mà được người cứu hạ, hiện tại càng là hai vị võ tông đánh một vị vũ vương, hơn nữa còn là như thế vô lại đấu pháp. Thật sự là làm người tức giận. Lúc này, cái kia tay khô gầy trưởng người hoàn toàn là kề cận Tiêu giật Hàn tại đánh, tay hắn hoàn toàn hướng về phía trường kiếm kia mà đi, căn bản không cho Tiêu giật Hàn bất luận cái gì vung vậy trưởng kiếm cơ hội, cái kia gậy gỗ người càng là vô sỉ, chiêu chiêu tàn nhẫn, gậy gỗ vốn là to lớn, từ hắn quê múa, mang theo vô tận lực sát thương, căn bản không quản không để ý, đều là toàn lực vung dậy. Tiêu giật Hàn trên lưng nhưng là còn đeo Vân Tuyết Nhi, vì không thương tổn cùng Vân Tuyết Nhi, hắn liền phản kháng đều làm không được, chỉ có thể dựa vào phong thuộc tính thân pháp không ngừng nẻ tránh lượn vòng, chỉ là cứ tiếp như thế, hắn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ngày hôm nay có thể giết một vị công chúa, lại có thể giết một vị tuyệt thế thiên tài, ta thiết đồ về sau đi ra ngoài cũng có đảm tiếu tư bản. Thiết đồ con mắt đỏ thấm, tràn ngập khát máu, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn ý cười, gậy gỗ phía trên tràn ngập một vòng kim sắc, cái này kim sắc càng ngày càng sáng, sau cùng như là thái dương đồng dạng trước mắt hắn tính lại là kim. Kim thuộc tính, thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Theo hắn một tiếng quát lớn, cái kia gậy gỗ nhan sắc đều tùy theo cải biến, kim sắc bao trùm đến binh khí toàn thân, riêng là dùng con mắt nhìn đều đâm vào con mắt đau nhức, kim thuộc tính, sắc bén nhất thuộc tính. "Dật Lệnh ca, thả ta xuống đi, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết vân tuyết nhi yên tĩnh nằm ở tiêu giật hàn trên vai." Thấp giọng nói. Cái kia kim sắc nổi bật mặt nàng, để cả người nàng nhìn đều có một loại thê mỹ cảm giác. "Ta không chết." ngươi sẽ không phải chết. Ta chết, ngươi cũng không thể chết. Tiêu giật Hàn nhìn về phía cái kia vô cùng trói mắt kim sắc, sắc mặt không thay đổi chút nào, lạnh lùng nói ra. Đối mặt một chiêu này, hắn như trốn, như vậy sau lưng của hắn, Vân Tuyết Nhi hẳn phải chết. Không chút do dự, trường kiếm từ trong tay xẹt qua một cái sáng chói đường cong, chỉ có thể cùng gậy gỗ va chạm. Oanh. Nương theo lấy tiếng oanh minh, trường kiếm trong nháy mắt liền phân thành vô số toái phiến, mà cái kia gậy gỗ chỉ là trong nháy mắt dừng lại liên tiếp tục hướng về Tiêu giật Hàn ép đi, thế bất khả đáng. Chết đi cho ta." Thiết Đồ hưng phấn gào thét lấy, thân thể bởi vì hưng phấn mà run lên bẩy. Áp lực thật lớn nhất lên một trận cuồng bạo gió lốc, đem Tiêu giật Hàn phát buộc đều thổi tản ra đến, lộn xộn tóc dài che khuất hắn khuôn mặt, thấy không rõ hắn bộ dáng. Cả người hắn đều đứng tại nguyên chỗ, hắn không thể lui. Giờ khắc này, thiên địa tựa như đứng im. Tử vong như phong, thường bạn ngô thân. Không khỏi, gió lên, gợi lên hắn tóc dài Lộ ra bên trong vô cùng bình tĩnh mà sắc bén con mắt. "Đợi ngươi chết, ta nhất định ta móc hai tròng mắt của ngươi ra." Thiết đồ bị nhìn chằm chằm trái tim băng giá, lạnh giọng nói ra, trong tay lực đạo tăng thêm, gậy gỗ tốc độ càng nhanh, đập xuống giữa đầu. Đối mặt một gậy này, tiêu giật hàn trên thân nguyên bản thu liễm khí thế lại là như là giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng tuôn ra. Khí thế kia rời núi lấp biển, thậm chí mang theo rồng ngâm hổ gầm, ép tới người không thở nổi. "Võ tông!" Thiết đồ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Tiếp lấy cười lạnh liên tục, võ tông lại như thế nào, gậy gỗ đã dán đến mặt, vẫn như cũ muốn chết. Đúng lúc này, tiêu giật hàn thân thể lại là cấp tốc một bên, thân thể của hắn khó khăn lắm tránh thoát một kích trí mạng này, chỉ là gậy gỗ lại là chạm tại hắn phải trên vai. Huyết nục tung bay, cái tiết như cũ năm chui kiếm tay trực tiếp bị chém đứt, bay vào giữa không trung. Thử vong như gió. Cánh tay đứt gãy chỉ là để hắn mi đầu rất nhỏ như một cái, mà theo hắn nỉ non. Cái kia đẩy trời bay tán loạn toái kiếm lại tựa như đạt được triệu hoán, trên không trung, không có dấu hiệu nào hướng về cuồng đồ đâm thẳng tới. Cái kia toái kiếm tốc độ cực nhanh, mang theo vô cùng sắc bén tiếng gió, như là sắc bén nhất tháng khí, chỉ là qua trong dây lát liền đi qua thiết đồ vị trí hiểm yếu. Người, thiết đồ đồng tử vô hạn phóng đại, khó có thể tin nhìn lấy tiêu giật hàn, lại là nói không nên lời một câu, máu tươi dâng trào, quanh một tiếng ngã trên mặt đất, sinh cơ dần dần không. Ba ba ba. Nương theo lấy tiếng vô tay, thương lang vương tử cười ha ha một tiếng nói, không hổ là tiêu giật hàn, lấy một địch hai, còn có thể phản sát, càng là đột phá tới võ tông, lợi hại, lợi hại. Quả nhiên là để bản vương tử nhìn một trận kịch vui. Đáng tiếc thực lực lại cao hơn, cũng chỉ là là mãng phu mà thôi. Hắn hoàn toàn là ôm yêu hí lao thử tầm tính, thủ hạ có vô số năng nhân dị sĩ, chết mấy cái chết thì chết. Tiếp tục, hiện tại ngươi đoạn một tay, để ta nhìn ngươi còn có thể lại giết mấy cái. Hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp giết tiêu giật hàn, lại vẫn cứ phải từ từ thưởng thức, hưởng thụ chính mình cái kia biến thái khoái cảm, trận này cho vui nếu để cho Bản Vương tử hài lòng, Bản Vương tử không ngại để cho các ngươi làm một đôi đồng mệnh ngân ương. Lúc này, cái kia hơn 10 vị Vũ Vương cùng vị kia cầm trường đao võ tông đều đã vây quanh, a Trần vốn là thiêu đốt đan điền tự nhiên chống đỡ không bao lâu, lại thêm vị kia tay khô gầy trưởng võ tông, như thế đội hình, vẹn vẹn là muốn muốn đều bị người sợ hãi. Tiêu Duật Hàn bây giờ căn bản cũng là tường mái treo chi mạng, mất đi cánh tay phải, chiến đấu lực thẳng tắp hạ xuống, bị vây quanh ở trung tâm, căn bản không có lực phản kháng chút nào có thể nói, tóc thai bù sù, hoàn toàn không còn trước đó phong thái. Ha ha, thật là một cái ngốc bốn bức, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cổ nhân thật không lừa bạn đại vương. Đột ngột thanh âm để thương lang vương tử sầm mặt lại, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền nghe được một đạo cực trói hai tiếng xé gió. Thu hoạch đao lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong đám người. Cái này thu hoạch dao tốc độ cực nhanh, xuất hiện đột đột, bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng, qua trong dây lát liền thu hoạch gần 10 vị Vũ Vương tánh mạng. Rầm rầm dầm. Tiếp theo, theo thu hoạch dao xoay tròn, phía trên đột nhiên bay ra 10 quả oanh thiên lôi, những thứ này oanh thiên lôi lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, tuy nhiên cũng chỉ là dùng xỉ chỉ ma thú ma hoạch làm thành, nhưng vẫn như cũ khiến cái này Vũ Vương luôn cuống tay chân. Đạn khiêu tạc đạn. Đạn, tạc đạn tuy nhiên không có chút nào công kích tính, nhưng là đào mệnh khí bắn ra địch nhân, đồng thời có thể cho phía ta bật lên một khoảng cách. Theo trong vòng vây xuất hiện một lỗ hổng, Tô Vũ lập tức hướng Tiêu giật Hàn nơi đó ném ra ba quả đạn khiêu tạc đạn, hắn dùng ám khí thủ pháp thi triển Hoành Thiên Lôi, có thể nói là như hổ thêm cánh. Theo một tiếng oanh minh, Tiêu giật Hàn người trùng quanh vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị bắn ra, mà Tiêu giật Hàn cũng là theo bom tiếng gió, hướng về Tô Vũ bên này nhanh chóng bắn mà đến. Khu khụ, cái kia một đoạn này, nhân vật chính phần diễn có phải hay không ít một chút? Trường 215, Đăng Tràng, kinh hãi hiện võ tông đỉnh phong. Càn bọn họ lại. Mộ rung hạo thành biến sắc, con mắt đều đỏ, cao giọng quát. Như thế bố cục, nếu như còn để bọn hắn trốn, vậy hắn không bằng đi mua đầu hũ đâm chết. Cứ như vậy thì muốn đi. Hai vị kia võ tông cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về không trung tiêu giật hàn giáp công mà đi. Bọn họ căn bản không có khả năng thụ đạn khiêu tạc đạn ảnh hưởng, cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, sát khí đằng đằng. Không chút do dự đối với tiêu giật hàn phía dưới sát chiêu. Ha ha ha, hai đầu lão cẩu muốn tới đây, hỏi một chút nhà ngươi Bạch ra ra có đồng ý hay không. Bạch Vân Phi lúc này nghẹn một bụng tức giận, một tay cầm ba quả Hoành Thiên Lôi, sáu viên Hoành Thiên Lôi thẳng tắp chỉ hướng hai vị kia võ tông mà đi, đây là hắn lần thứ nhất nổ võ tông, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Rầm rầm dầm. Cái này sáu viên Hoành Thiên Lôi đều là dùng ngũ cấp ma thú ma hoạch luyện thành, mỗi một cái mặc dù chỉ là tương đương với Vũ Vương đỉnh phong nhất kích, Nhưng là thắng ở số lượng, sáu viên cùng một chỗ nổ tung, liền xem như võ tông hành động cũng là thoáng dừng một chút. số tiểu tử, ta nhất định muốn làm thì ngươi. Trong buổi mù, hai vị võ tông đều là nổi giận lên tiếng, từ trong buổi mù sung ra, thế mà từ bỏ tiêu giật hẳn, thẳng đến bạch vân phi mà đến. Văn thiên lôi tuy nhiên thương tổn không bọn họ, nhưng là bổ sung có tiếng sấm hiệu quả, hai vị này võ tông lúc này hắc đầu than mặt, toàn thân một bộ rách dưới, nói không nên lời chật tông Bọn họ tự nhiên cao ngạo, như thế mất mặt, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, đối bạch vân phi hận ý như là ngập trời. số tiểu tử, tiểu tiểu vũ sư thì dám đến làm anh hùng, ta nhất định muốn đưa ngươi rút gần lột ra. Để ngươi sống không bằng chết. Hai vị võ tông tốc độ gì nhanh chóng, cơ hổ qua trong dây lát thì khoảng cách bạch vân phi không đủ 10 mét. Vâng! Nhưng mà, theo lấy bọn hắn cước bộ vừa hạ xuống, ngập trời tiếng nổ mạnh trong nháy mắt văng lên, cái kia tiếng nổ mạnh cực vang cơ hồ khiến trung quanh sơn mạch đều chấn động mấy lần, bùi đất tung bay, mặt đất đều bị tạc ra một cái hố to, khói đặc lăn lộn, để người tê cả ra đầu. Nơi này chôn hơn phân nửa bằng thiên lôi, uy lực có thể nói là ngập trời, coi như nổ không chết võ tông, cũng tuyệt đối có thể để bọn hắn ăn chút đau khổ. Hướng, Tô Vũ một thân quá khẽ, thân thể tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, cả người không chút do dự sông vào trong khói dày đặc. Lúc này, hai vị kia võ tông chính là bị tác ngộng trạng thái, chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt phanh phanh. Theo trong bụi mù chuyển ra hai tiếng lột ngạt thanh âm, hai vị kia võ tông bóng người cấp tốc ngược lại bay trở về, lúc này, trên người bọn họ y phục cùng nói là y phục, không bằng nói là mấy khối vải rách đến thỏa đáng, Bẩn thịt, khỏe miệng càng là mang theo máu tươi, so với khất cái còn muốn chật vật. Ha ha, Thương Lang vương tử, ngươi thật đúng là quảng nạp thiên hạ anh tài a, liền khất cái đều thu. Tô Vũ nhìn lấy bộ dung hạo thành khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cười lạnh nói: Hắn thầm nghĩ trong lòng một đáng tiếc. Võ tông lực phản ứng cùng sinh mệnh lực thật sự là quá mạnh, vừa mới chính mình như đòn công kích này, thế mà đều không có thể muốn hai người này mệnh. Tô Đại Vương, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, người bây giờ rời đi, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Mộ Dung Hạo thành sắc mặt không thay đổi, đối với Tô Vũ dị thường khách khi nói, hoàn toàn giống như là một bộ quân tử bộ giáng. Đúng không, cái kia để bản Đại Vương suy tính một chút. Gặp Tô Vũ trầm âm, Mộ Dung Hạo thành sắc mặt dừng một chút, mang trên mặt thân mật ý cười Bất quá, ngay sau đó, một đạo cấp tốc thiên âm sẽ gió lập tức để sắc mặt hắn biến đổi lớn, cái kia thu cắt đao Tô Vũ căn bản không có thu hồi, mà chính là từ sau lưng trong hư không một cái lượn vòng, thế mà thẳng tắp hướng về chính mình bay tới. Đao nhận phía trên, hàn mang lấp loé, xoay tròn ở giữa mang theo thấu xương gió lạnh, tựa như lưu tinh cảnh nguyệt, lấy mộ dung hạo thành võ đạo, căn bản không có khả năng tránh rơi. Không khí tựa như tại thời khắc này đều đứng im, tất cả mọi người nhìn lấy mộ dung hạo thành can bạn không người tới kịp cứu viện. Mộ Dung Hạo Thành, Tô Vũ Tất Sát. Hắn có thể ẩn nhịn đến bây giờ lại đối phó Tiêu giật Hàn cùng vị kia đại hoàng tử, tự nhiên cũng biết ẩn nhẫn lửa giận tới đối phó chính mình, mà lại theo hắn trong lời nói không khó nghe ra, hắn lòng dạ hỏi hỏi, cực kỳ đấu kỵ tài năng, riêng là cùng hắn người đồng lửa, tốt hơn hắn hắn đều muốn đối phó, bản đại vương như thế ưu tú, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Tô huynh, cố lên, giết hắn. Bạch Vân Phi càng là kích động nắm chặt quyền đầu. Trên trán đều có mồ hôi, kích động hò hét trợ ú nói: "Tô đại vương." Vân Tuyết Nhi cũng là nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiếp lấy mặt mũi muối tràn đầy khẩn trương thêm chờ mong nhìn chầm chầm cái kia lượn vòng bên trong thu cắt đao, không khống chế được nuốt ngụm nước bọt. Đối mặt một đau kia, Mộ Dung Hạo Thành lông Tơ Cơ hồ đều dựng thẳng lên đến, tử vong khí tức tràn ngập toàn thân, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, bị hoảng sợ động đều không động được. "Mục thống lĩnh, cứu ta." Tử vong uy hiếp phía dưới, Mộ Hạo Thành mồ hôi rơi như mưa, lập tức quát: Đinh. Hư không bên trong, một cây đỏ bừng trường thương đột nhiên theo mộ dung hạo thành phía sau bắn ra, thanh trường thương kia vô luận là chiều dài vẫn là phẩm chất đều so với bình thường trường thương cao hơn hoàn thành, cũng không biết dùng làm bằng vật liệu gì tạo thành, toàn thân như ngọc đỏ đậm, phía trên ánh sáng trói mắt vô cùng. Trường thương này cũng không biết từ chỗ nào thoát ra, chỉ là nhẹ nhàng một điểm, thu cắt đao liền lập tức ngược lại bay trở về, không có chút nào sức chống cự.